Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện Tiên nữ Giang Đậu Hồng của tác giả Ảnh Chiếu. Thể loại: Môn tình cổ đại, hiện đại, huyền nguyễn, hài, ngược luyến, kiếp trước kiếp này, sủng he. Độ dài: 55 chương cộng 4 ngoại truyện. Văn án: Tình nhân trong mộng của ta phải có một bờ môi thật dày, mí mắt phải sưng phù như mắt cá vàng, cặp mày thì phải trụi lùi như đậu xanh. Khuôn mặt càng tròn càng tốt chuẩn nhất là phải tròn như bánh trôi ngày rằm. Mũi thì càng tẹt càng tốt chuẩn nhất là như củ tỏi tháng chạp. Răng thì càng mẻ càng tốt chuẩn nhất là như hạt thóc bị con gà mổ vụn Cuối cùng, đầu phải chọc không còn một sợi, mấy loại tóc đen mượt mà tay áo dài bay bay ấy à, đều không được đâu nhé. Biển tình đầy rẫy hiểm nguy ai thích cái đẹp xin hãy thận trọng. Mọi người xin hãy tránh xa vụ án giết người đầy nhiệt ngã này đi. Người yêu ta, hay yêu bề ngoài này đây. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện tiên nữ giang đậu hồng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc .com. Chương 1 Ta cưỡi ba động vân bay loạn troảng tới trước nam thiên môn tên nhị lang thần khó ưa nhìn thấy ta cưỡi tới nỗi con mắt thứ ba cũng hiếp thịt lại. Tiểu đầu tiên chưa cưỡi nổi mây ngũ sắc à, hắn liếc mắt nhìn phương tiện đi lại của ta với con mắt xấu xa, rồi tia xuống kim biên tường vân bảy màu trói trang dưới chân mình, bĩu môi tặc lưỡi cái gì gọi là thiên tiên tranh lệch. Đúng là quá rõ ràng lộ liễu rồi mà. Ngày nào cũng bị hắn xỉa sói, nên ta cũng chẳng thèm phiền muộn nữa, lết qua bộ đồ vàng chóe diêm rúa của hắn, ta sách ta váy thông thả bước lên, cái gì gọi là vàng như phân, đây đúng là rõ ràng lộ liễu quá rồi mà. Đồ tiểu tiên thiếu hiểu biết, đây là màu nhuộm chỉ có thượng tiên dòng dõi quý tộc mới được mặc lý nào lại gộp chung với thứ thô tục ô uế đó. Làn da màu đồng của nhị lang thần đỏ bừng lên, chiến bảo yêu dấu bị người ta xỉ nhục chắc là đang ước tới độ nhồi máu cơ tim. Mình mặc đã xấu còn không cho người ta nói sao. Ta chẹp miệng, nhủ bụng muốn giữ nguyên bộ mặt lạnh thanh vạn năm không đổi thật là khó, lúc nào về ta phải tìm thiên thanh quân mặt liệt hỏi tham chút xíu kinh nghiệm mới được. Ngươi, con mắt thứ ba của nhị lang thần bắt đầu tím dịm lại, lườm ta nghiến răng ken kết ngươi nói đi, rốt cuộc ta mặc xấu chỗ nào. Tốt xấu gì hắn cũng là thành viên chủ chốt của nhóm Mỹ Nam thần tượng ZODFIVE người gặp người thích tiên gặp tiên yêu thành viên câu lạc bộ hâm mộ phải nối dài từ đây tới tận Tây thiên vậy mà Tiểu Tiên hạ đẳng này lúc nào cũng bị mù màu, không biết nhìn Mỹ Nam. Lời thật khó nghe mà, tà liếc nhị lang thần đầy sót xa Thương hại tỏ vẻ bác ái bao la phổ độ chúng sinh, Thượng Tiên cần gì phải chuốc khổ vào mình, sao không đối diện với sự thật tàn khốc đi. Nói xong thì chắp tay chào, phi thân biến vào Nam Thiên Môn mất dạng Phương Chù từng dạy rằng, làm một tiểu tiên thấp kém, có tài năng hay không cũng chẳng sao, nhưng tài chạy trốn thì phải luyện cho giỏi giang. Nhất là loại tiên rau cải, đạo đức cao cả kiên cường cứng cỏi như ta đây. À, quên giới thiệu ta là một hạt đậu đũa, họ giang tên đậu là một nàng tiên đậu đũa. Giang đậu nghĩa là đậu đũa. Ừm, ta biết mọi người nhất định đang nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ khinh bỉ chứ gì. Đậu đũa mà cũng thu thành tiên được sao? Lúc ta vừa bay lên thiên đỉnh, hầu như tất cả tiên nhân đều hỏi ta câu này ngay vào lần đầu gặp mặt. Thế là ta đành phải kiên nhẫn dẫn dắt từng bước một cho họ hiểu, thời đại thay đổi, ngày nay nhà nhà đều chạy theo xu hướng tu tiên, trừ tộc đậu đũa của ta ra, mấy họ đậu tương đậu phụ, đậu nành đậu trắng, đậu đen đậu dao, nói chung là các giống đậu, hễ đậu nào có tí thuệ căn đều bước lên làm tiên bất chấp hắn là đậu to hay đậu nhỏ, chỉ cần có thể làm tiên thì chính là đậu hảo hạng. À, đương nhiên không tính loại đậu nhập vào từ Nhật Bản, nó là thực phẩm nấu chính đã qua chế biến, mất linh hồn lâu rồi. Nghe xong lời trần tình của ta, hơn nửa số tiên nhân đều nhìn ta bằng ánh mắt quái đàn. Tất nhiên ta biết rõ suy nghĩ của họ, nhưng không hề gì, lẽ thường mà một vị tiên gương mẫu tao nhã cô độc một mình như ta thì chắc là không dễ được phàm yêu tục tiên đón nhận ta đã thấu từ lâu rồi. Trên thực tế, phần đông tiên tử nghi là đúng bởi quả thật ta nào phải hạt đậu đũa tu thành tinh gì đâu. Nhớ lại bữa đại điển nhập tịch hôm ấy, phương chủ co mày nhìn ta ngập ngàng ngập ngừng nói, muội muội ngoan, hiện tại dưới tiên hoa cỏ chỉ còn ba chỗ trống, khoai lang tỏi non với đậu đũa, muội tình nguyện làm đại biểu cho nhà nào. Khoai lang căng khí tỏi non thối miệng, đậu đũa xẹp lép. Ta cảm thấy mắt mình hoa lên, không dằn được ham muốn hứng gió rơi lệ hình mì sợi, nhà nào nhiều anh em thì đầu quân nhà đó để mai này lỡ bị tên lưu manh ác bá nào ăn hiếp thì hên xui gì sau lưng còn cả một đại gia tộc đánh hội đồng dùng. phương chủ gật gù khen ngợi cả vườn hào quang đều sóng sánh trong mắt cô ấy vậy thì chọn đậu đũa một loại cây đa bào một lần mang thai nhiều con huynh đệ thì muội đầy đàn đầy đống muội muội quả là có phúc giọng phương chủ vừa lắng xuống điện hạ và chúng tiên cũng bắt đầu xả hơi tiếng ca tụng chúc mừng nổi dậy liên tiếp chàng này nối tiếp chàng kia hệt như dãy núi tây vực trải dài thao thao bất tuyệt. Tháng 4 năm Long Phong trên thiên đỉnh ra đời một gốc cây đậu đũa đầu tiên có thể được liệt vào hàng tiên ban à nhầm là vị tiên đậu đũa đầu tiên. Đó cũng là ngọn nguồn lên trước tiên của ta. Mấy chuyện xưa cũ trước khi làm tiên ta đã quên gần hết từ lâu ký ức lơ mơ hệt như hoa trong gương trăng trong nước thỉnh thoảng một cái bóng mờ bay tới thò tay chụp nhưng lại phát hiện chẳng qua chỉ là công dã tràng. Ta có hỏi thử phương chủ, phương chủ chỉ nói chuyện ta thăng trước tiên là do Ngọc Đế bổ nhiệm, trước đây cô ấy chưa từng thấy ta bao giờ, nên tất nhiên cũng không biết tình hình cụ thể. Các tiên tử khác cũng hết sức xa lạ với ta y như vậy, xem ra trước đây ta quả thật không phải người trên trời. Thế là ta dũng cảm suy đoán tiền thân của mình, ảo tưởng mình là công chúa Trần Gian, tiên hồ yêu giới, thanh nữ ma giới, đa trùng loại phong cách thân phận vì làm ra chuyện tốt súng động nhân gian mà được Ngọc Đế đặc biệt đề bạt. Thăng trước tiên là một chuyện siêu tốt siêu siêu tốt tiên nhân là chức cao quý nhất mà cũng nhàn nhất ta thật lòng thật dạ nghĩ như vậy. Không làm tiên đầu đũa thì không phải giao tốt đây là câu châm môn mà giang đậu ta sáng tạo ra. Ta cưỡi ba động vân bay vào trong phương thảo môn, sư thì thiển dáng cũng vừa dắt thú cương pháp lang hương thú của phương chủ lon ton vào cổng. Đậu nhi bây giờ dùng di hình pháp ngày một thảo rồi. Sư thì cười tới mặt mày cong cong, nghe nói hôm nay lại cho nhị lang chân quân tức điên hà. Để khỏi phiền phức sau này, ta thấy muội nên sớm sớm tới giao trì bắt một đám mây ngũ sắc về đi, có vậy mới bỏ chạy nhanh hơn chút. Đương nhiên ta biết sư thì đang nhạo ta, với bản lĩnh gà mờ của ta khiêu chiến với nhị lang chân quân rõ ràng là vác thân tới cử cho người ta băng, chỉ có âm thầm lặng lẽ cô ống tay áo thu mây thôi. Từ đầu tới cuối ta chưa từng chủ động chọc khẹo vị thượng tiên này lần nào. Ta với hắn sở dĩ kết thù chẳng qua là bắt nguồn từ một hội bàn đào lần thứ bao nhiêu đó. Ta núp ở một góc xa xôi tới nỗi mùi đào cũng không người thấy, lấy hình thức độc thoại để bày tỏ một cách xúc tích và vắn tắt về nhan sắc của hắn, trên góc nhìn không quá phù hợp với trào lưu đại chúng. Sau đó chẳng biết ra làm sao câu độc thoại này của ta lại lọt tới tay hắn. Ra từ đó trở đi ông anh này mỗi lần nhìn thấy ta đều hét mũi lên trời thổi dâu chừng mắt. Ôi, vị thượng tiên thân phận tôn quý này, từ nhỏ được các chị em tiên nữ nâng niu lên 9 tầng mây tới nỗi hỏng hóc rồi. Đầu óc cũng hóa ra chật trội hết sức không cho phép phật ý một tí nào. Dù cho những câu ta nói là thật cả, đậu nhi ngoan à, màu áo này của muội thật là đẹp. Tiền dáng nằm bỏ lên cái bàn vuông nhìn ta thi triển pháp thuật mắt dần mê say, giọng mang ước ao. Ta quay đầu lại nhìn tỷ ấy cười duyên, sao không đẹp cho được. Toàn bộ 9981 công đoạn đều do ta chính tay nhuộm, màu sắc trang nhã hấp dẫn, đều đặn mịn màng, tươi tắn hệt như da trẻ con. Đây là thuốc nhuộm độc nhất vô nhị trên thiên giới, phương trù còn đích thân đặt hai biệt danh cho nó. Mặt con nít và mỹ nhân say. Bởi là thuốc nhuộm bí truyền kèm theo kỹ thuật bảo mật cả thiên giới chỉ có mình ta dùng màu đỏ này, nên ta mới có thiên hào là giang đậu hồng. Đậu đũa đỏ, mấy trăm năm làm lụng kiên trì, sản phẩm tạo ra chất lượng cao quý có 102 mọi người xem là một tiên tử có văn hóa có khí chất cho dù làm bộ làm thịt cũng là tấm gương điển hình cho vạn tiên kính ngưỡng. mà thôi mà thôi mỗi lần khen muội cũng có xin được món gì tốt đâu muội cũng đâu chịu tặng ta một bộ. Tiền dáng thấy ta cười thì quay mắc mặt đi chì môi thấp giọng lầu bầu mấy thứ đó còn trả tới tay phương chủ sao lại tới lượt ta pháp lang đã ăn gì chưa? Ta quay lưng chạy tới bên hương thú, vỗ vỗ của nó hết sức thân thiết có muốn ta dắt người tới thương nam ăn mật hoa linh tiêu không? Pháp làng đã quen thân ta từ lâu, vừa nghe có mật hoa linh tiêu ăn thì gật đầu phà hơi liên tu tỉ từ sợi lông tới móng chân đều sướng dơn. Muội là quỷ danh ma, thiển dáng chịu thua đành bàn giao dây cưng, mặt hờn dỗi, chỉ giỏi trộm ăn mật hoa của thiên thanh quân thôi thiên thanh quân tình như thủ túc với phương chủ khéo sao cũng là chủ cũ của pháp lang tới chỗ thiên thanh quân xin ít mật hoa ăn cũng có gì là sai trái đâu ta cười hì hì chỉ có muội là coi chuyện tới thương nam nhẹ bẫng như không Tiền dáng thu tay về nhìn ta lắc đầu thảo nào pháp lang chịu theo muội tới thương nam mấy vị tiên tử xưa thì của ta trước khi tới thương nam phải dốc ruột dốc gan trải chuốt mấy canh giờ sau khi tới thương nam thì mặt đỏ tới mang tai tay chân luống cuống hồn nhiên quên hết mọi thứ không phải thiên thanh quân tiên tử say xưa chỉ tội pháp lang hương thú số khổ nhiều lần vượt mất thời điểm hút mật hoa linh tiêu tốt nhất cuối cùng thần thú nổi giận suýt chút nữa không bao giờ muốn ghé qua thương nam nữa sư tỷ yên tâm muội gặp thiên thanh quân cũng không hồ đồ nổi đâu ta dắt dây cương đi ra ngoài cửa lông mi che giấu sóng dữ trong lòng đâu chỉ không mà là vĩnh viễn không bao giờ cho dù có gặp ác mộng khủng bố chừng nào nhìn thấy thiên thanh quân cũng phải bừng tỉnh giấc Cố dần nén sự thật trực trào ra khỏi miệng ta dắt theo pháp lang đùng đỉnh bước lên thiên lộ ngoan nghèo thông tới thương nam. Lúc này đã sắp tới hoàng hôn trên thiên giới, ba động vân dưới chân ta dần dần bị ánh nắng chiều nhuộm thành từng dài màu son cứ như muốn tan vào bộ váy ta đang mặc. Giang đậu hồng ơi Giang đậu hồng, từ lúc ta thăng thiên có ký ức tới giờ thì đã luôn mặc màu này rồi. Nói lại cũng lạ tuy hơn nửa ký ức đã đánh mất nhưng trong đầu vẫn cứ nhớ như in bí quyết nhuộm màu đậu đũa đỏ này. Ba phần dáng hồng, ba phần đỏ nhạt, hai phần cây hoa khói, một phần chu sa, sau đó nhỏ vào trong thuốc nhuộm thêm sáu giọt mật hoa linh tiêu, vậy là có được màu đậu đũa đỏ. Lời này là ai nói ấy nhỉ? Nam nhân, nữ nhân, tiên tử, yêu quái, hắn hay nàng có quan hệ gì với ta? Cha con, tỉ muội, tình nhân, bằng hữu, hình như phạm vi càng ngày càng mờ mịt rồi. Ấy, chẳng phải ta kỳ không muốn chia sẻ công thức thuốc nhuộm cũng không phải tiếc của không chịu tặng sản phẩm cho người ta, đối với người thu tiên mà nói, những thứ này chỉ là tục vật dễ dàng dứt bỏ thôi. Chẳng qua là ta mang máng nghĩ rằng, màu đầu đũa đỏ độc nhất vô nhị này có thể tìm lại ký ức đã mất về cho ta, dù chỉ tìm được một phần nhỏ thì cũng rất rất tốt rồi. Tuy ta là mầm đầu đũa một lòng ngộ đạo nhưng cũng không muốn làm một vị tiên ngờ nghệt có cái đầu tàn tật ngay cả cha mẹ anh em cũng không biết. Cũng chẳng phải ta trần duyên chưa dứt nguyên nhân thiết yếu nằm ở chỗ tiên ở trong giang hồ, khó tránh khỏi bị chém, nếu như sợ bị chém thì phải biết ôm bác đùi. Là một tiểu tiên mới toanh thân cô thế cô mỏng manh dễ vỡ, giang đậu hồng, đậu tiên từ ta đây, luôn khát khao sâu sắc một ngày nào đó có thể tìm được gia đình ấm áp cùng tổ chức bao la để nương tựa. Có câu dựa lưng đại thụ tìm bóng mát ngươi cho là làm tiên thì không cần mở rộng quan hệ sao? Người cho là làm tiên thì không cần lập bè lập đảng sao? ngươi xem nhị lang thiên quân đi chẳng phải ỉ vào thân phận cháu ngoại trai của ngọc hoàng đại đế hô mưa gọi gió giữa thanh thiên bạch nhật oai phong biết bao sao lấy đó làm gương tiên đầu đũa ta đây đã thấm sâu tư tưởng lò lót quan hệ bám váy kéo quần là điều vô cùng cần thiết hít thở sâu một hơi ta cam chịu số phận cười áng mây nho nhỏ tiếp tục bôn ba Chỉ hy vọng nhục thai trước khi ta thăng tiên có thể quen biết nhiều thần tiên yêu quái có máu mặt chứ nếu toàn bộ đều là đậu phụ đậu đũa đậu tằm thì cuộc đời này của bổn tiên tử chỉ còn nước ôm mặt rơi lệ. Khỏi phải bàn tới việc đấu với nhị lang thần, dù là đấu với thần kê mà con thú cưng hao thiên khuyển của hắn ăn mỗi bữa, sợ là tộc đậu đậu của chúng ta chỉ tổ tự dứt lấy nhục tự chui đầu vào giọ tự tìm đường tuyệt vong. Bay chừng nửa canh giờ cuối cùng đã nhìn thấy cái cột đá trắng tròn độc quyền của thương nam ở đằng xa, một xanh, một trắng, một đỏ, ba chân đứng vững, nối thẳng tới chín tầng trời cao. Thương nam này nằm ở vùng yên tĩnh của thiên đình, mây mù cuốn quanh, phong cảnh tuyệt đẹp, tồn tại hệt như thánh cảnh vậy. Có lẽ tại ban ngày lao động cục nhọc quá độ, bây giờ ba động vân dưới chân ta bỗng nhiên nhạt bớt như cấp báo nó sắp tan mất. Ngoan, người tự đi tìm hoa linh tiêu trước đi. Ta buông dây cương của Pháp lang ra treo lên cho nó bình hồ lô từ kim, rồi vuốt cổ nó sặn dò liên miên. Hoa chỉ nở trong tích tắc thôi, không được ham chơi quá, còn nữa, nhớ phải hứng vài giọt đem về cho tiểu tiên ta, không thì lần sau hừ hừ. Ta nghe răng cười ác độc với nó, không bao giờ dẫn người tới nữa. Pháp lang rụt cổ, đeo hồ lô lùng lẳng, quay mông đi. Quản lý thuộc hạ là một môn nghệ thuật, thỉnh thoảng cũng cần ra oai chút đỉnh. Ta nhảy khỏi thảm mây, bắt đầu ngồi thiền cùng cố căn nguyên. Chưa đầy một nén nhang sau, ta đã thấy toàn thân giạt rào máu huyết sức sống như đã tìm về lại. Niệm một bài quyết phất một cái tay, đám ba động vân mập mạc trắng trẻo đã bay tới trước mặt ta, khí thế sung mãng tướng tá căng phồng, không còn dấu hiệu nào như sắp biến mất nữa. Bọn họ ai cũng kêu ta tới giao trì kéo một đám mây ngũ sắc về. Ta vuốt đám mây nhỏ mềm như bông trước mắt, vẻ mặt không nỡ, nghe đầu rất đẹp, bay cũng nhanh hơn ngươi xì một tiếng ba động vân nhất thời xìu đi hơn phân nửa nhưng mà ta thấy người rất đẹp trắng trắng thuần khiết nhìn tâm hồn bé nhỏ của đám mây bị tổn thương ta không biết nên khóc hay cười đây phù phù ba vân động cấp tốc lấy lại vóc dáng ban đầu với lại đi chậm cũng đâu sao ngày nay không phải đang khởi sướng phong trào sống chậm sao cũng có phải gấp gáp đi đầu thay đâu ta cong khóe miệng cao hơn bổn tọa vẫn thích tiểu ba ngươi nhất bùp Một tiếng nhỏ vang lên, ba động vân thoát cái phồng to hơn lúc đầu gấp hai lần còn bay tới bay lui chung quanh ta biểu diễn thư thái thần tiên tự tin bùng nổ hả hê đắc chí Ôi chao, ta giang rộng tay chân, lười biếng nằm lọt thỏm trong đám cỏ cây um tùm hai tay gối đầu ngắm trời. Thường nam này thật đúng là thánh địa tiên giới, đầu đầu cũng đầy tinh hoa thần khí cho nên ta với tiểu ba mới có thể lấy lại hơi nhanh như vậy. Tiếp một nỗi là, ngay trong thánh cảnh tiên giới lung linh mờ ảo này lại có một người. Một người mà ta không tài nào chịu đựng nổi, một người mà dù cho ta có suy nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi tại sao hắn có thể định cư ở chỗ đẹp thế này. Tiểu Giang Đậu, trên đầu đột nhiên thổi tới một cái bóng. Ta thật tình hy vọng bây giờ mình có thể nhắm mắt lại, nếu chỉ nghe thấy giọng ít nhiều gì trong lòng cũng có thể khơi ra mấy gợn sóng rung động lăng lăng. Thở dài, nghe lệnh bỏ dậy quay về hướng cái bóng nhợt nhạt vái chào thật sâu. Tiểu Tiên Giang Đậu Hồng của Phương Thảo Môn, xin bái kiến thiên thanh thánh quân. Ta là tiên, ta là tiên đậu đũa, ta là một tiên đậu đũa thân cô thế cô mong manh dễ vỡ. Ta là một tiên đậu đũa thân cô thế cô mong manh dễ vỡ, nhưng lại nắm giữ bí mật lớn nhất của thiên đình, và lại còn phải kiềm nén tới vô cùng đau khổ. Tóm lại mấy ý trên, thật ra ta là một tiên số khổ. chương 2, gọi thiên thanh là đủ rồi, không cần kèm theo thiên hào. Người này nói giọng nhạt nhẽo hệt như đang ra lệnh cho kẻ dưới. Chất giọng thanh thúy như ngọc tựa như rượu ngon ủ ngàn năm thượng hạng của thiên đình thuần chất khiến người ta vừa nghe đã say cả đời cũng không muốn tỉnh. Ta nhắm mắt lại kiềm chế cơn sóng lòng nhấp nhô lên lên xuống xuống. Người dẫn Pháp lang tới lấy mật hoa để ăn sao. Thiên thanh cất giọng hỏi ta vì sao chỉ có mình ngươi. Pháp lang đâu, bẩm thiên thanh quân tiểu tiên vừa tới thương nam thì khí thức có hơi loạn nên thả Pháp lang đi kiếm ăn trước còn mình thì ở lại đây ngồi thiền. Ta giữ nguyên điệu bổ cúi đầu ra giáo, dùng ánh mắt khoan thủng mũi chân mình. Giữa bốn bề hoa cỏ xanh thẳm ngát hương, làn váy mềm mại phất phơ như hoa tươi nở rộ. Ai dám nói đỏ phối với xanh là phá hoại thẩm mỹ nào? Một nữ thanh tiên tao nhã đầy nghệ thuật như ta thứ theo đuổi chính là phong cách thiểu số, mấy loại tiên phổ thông nào theo kịp. Vậy ngươi theo ta vào trong trước, hoa linh tiêu phải một canh giờ nữa mới nở. thiên thanh không nói nhiều lời thừa thải, phất tay áo quay lưng bỏ đi. Ta ngẩn đầu nhìn theo cái lưng của hắn, vóc dáng hắn cao giáo, dáng đi tướng đứng tuyệt hảo, khoác lên người bộ tiên bào như bầu trời trong sau đợt mưa thu, xanh thảm mênh mang, trầm tĩnh sâu sắc. Xanh như trời, trong như kính, óng ánh bóng láng, rõ là đáng mặt hai chữ thiên thanh. Cơ mà đó là chỉ xét trên cục bộ bỏ qua điểm chính thôi. ôi ý trời trêu ngươi quá. Ta lắc đầu, sách váy đuổi theo. Theo thiên thanh vào phụ đệ thương nam, hắn vào phòng nghiên cứu tiếp cuốn thiên tịch đang đọc giờ còn ta thì ngồi xổm ở trong sân nghiên cứu hoa cỏ cây cành. Thương nam được mệnh danh là thánh cảnh tất nhiên cũng mọc lên rất nhiều loại thực vật không thể tìm thấy ở những nơi khác linh tiêu mà pháp lang nhớ thương cũng là một loại trong số đó. Linh tiêu trăm năm mới nở hoa một lần, và nở chỉ trong dây lát trong khoảng thời gian đặc biệt ấy cam lộ thơm ngát sẽ bay lên lơ lửng giữa không chung, đó chính là mật hoa cao cấp nhất. Uống loại mật này thường xuyên thì cơ thể sẽ tỏa ra mùi thơm dịu cho nên nó là món ngon mà bọn hương thú ưa chuộng nhất. Đương nhiên ta cũng thích linh tiêu bởi vì nó là nguyên liệu thiết yếu không thể thiếu để ta nhuộm vải. Chạy ngược chạy xuôi trong sân một lúc ta sực phát hiện một giống thực vật không nên có mặt ở đây. Thân hình thon thả lả lướt ngả nghiêng theo gió, đường cong tự nhiên, xanh biếc lóng lánh. Đây rành rành là một cái cây đậu đũa. Rụi rụi mắt mình, nhìn trái nhìn phải, ngó trên ngó dưới, xăm soi 360 độ đủ mọi phương hướng góc độ, nhìn tới nỗi muốn chóng mặt hôn mê cuối cùng ta cũng rút ra được kết luận đây chính xác, đích thị là một cây đậu đũa phổ thông không thể phổ thông hơn. Dù cho bây giờ nó bị hàng đống tơ vàng lộng lẫy diêm rúa cách ly một mình, nhưng cũng không thể che nổi bản chất sơn dã quê mùa vốn có ở cái nơi tấc đất tấc vàng này, ngay cả mẫu đơn chúa thể loài hoa cũng không chen dễ vào nổi, tại sao một cây đậu đũa tầm thường lại có chỗ? Còn là một cây đậu đũa mang theo dấu vết rõ ràng được con người trồng trọt. Trong lòng ta nhất thời giống trống ầm ầm, bị người phát hiện rồi. Từ xa xa bay tới giọng của Thiên Thanh, vẫn sóng yên biển lặng như nào giờ. Ta cứng hết người không dám động đậy, đầu óc bắt đầu quay vòng thần tốc. Thánh cảnh như thương nam này, chỉ có mỗi thiên thanh được cư trú ngẫm lại người trồng cây đậu đũa này ngoài hắn ra thì còn ai nữa đâu. Vấn đề là không biết tại sao hắn lại trồng giống đậu đũa thông thường này ở đây nhỉ. Lẽ nào hắn thấy cuộc đời tiên lữ lấy sương gió làm cơm quá khô khan nên định trồng đậu đũa đổi món. Nhìn xuống cây đậu đũa bé nhỏ đang tung tăng đón gió mà chẳng biết tai vạ sắp ập tới nơi này trong lòng ta cảm xúc ngổn ngang, sầu tư trăm mối chiên xào rán luộc mà kệ là loại chế biến nào đối với tập đậu đũa của chúng ta đều là cách bỏ mạng thống khổ mà tàn nhẫn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ướp muối là coi như dễ chịu chút cứ tưởng tượng như đang uống vài hớp nước mặn hay đang tắm trong biển muối là xong hà quyết tâm sơ sờ hạt đậu đáng thương trước mặt ta xoay người nhìn thiên thanh quân cười nịnh nọt thiên thanh quân giống đậu đũa này nên ngâm ăn mới ngon lần quay đầu này quá gấp ta chưa kịp phanh thì bộ mặt của thiên thanh đã bất ngờ đập thẳng vào mắt ta bồ đề lão tổ của con ơi, tim ta bắt đầu đập nhanh mãnh liệt cả người ta như muốn nổ tung ra ngũ quan thoát cái mất đi cảm giác tất cả nội tạng đều tắt thở từ trần hít ngược vào một hơi lạnh bút thần tốc liếc mắt sang bên cắn môi dưới cưỡng ép bản thân phải giữ bình tĩnh ta biết bộ dạng hiện tại của mình nhất định là bất bình thường cực kỳ không nên nhưng mà phản ứng sinh lý bình thường làm sao ta khống chế nổi Dù không phải lần đầu đụng mặt dù đã sớm chuẩn bị tinh thần cơ mà dung nhan thần tiên của thiên thanh quân vẫn khiến ta rung động trầm trọng. Mỗi lần gặp ác mộng, mỗi lần muốn té xỉu chỉ cần nhớ tới dung nhan của thiên thanh quân là ta có thể bừng tỉnh ngay lập tức. Mỗi đêm trằn chọc khó ngủ ta luôn hướng mắt nhìn lên trời cao bát ngát đau khổ suy tư tới cùng thì tạo hóa ôm ấp tâm tư gì mà lại sáng tạo ra một gương mặt đạt tới đỉnh cao như thế. Là phương trù của các ngươi nhờ ta trồng. Áo tràng nhạt màu thổi lứt qua thiên thanh đã bước vào tiểu viện. Phương chủ muốn trồng đậu đũa làm gì? Ta ngoái đầu nhìn mầm đậu đang run lầy bẩy trong đống tơ vàng cắn răng quay mặt đi. Đồng bào ơi, thật là làm khó đồng bào, ngày nào cũng phải đối diện với gương mặt đó. Không phải vì thiên đình có một tiên đậu đũa giả mạo sao? trong lời của thiên thanh mang ba phần ý cười tiên tử mới không có nguyên thân đậu đũa khó dẹp yên được lòng chúng đậu đũa nên phương chủ các ngươi mới nhờ ta trồng một cây đậu đũa trong khu vực thương nam để mạo danh nguyên thân của tiên tử kia mặt của ta bỗng dưng từ trắng chuyển sang hồng không ngờ một cây đậu đũa không quyền thế không vũ khí như ta lại khơi lên đợt sóng vĩ đại trong giới đậu đũa không biết có cây đậu đũa nào hợp sức dâm sơ tố cáo ta lên cấp trên không nữa yên tâm phương chủ các ngươi đã giải quyết thay ngươi hết rồi Thiên thanh này rõ là đi guốc trong bụng ta ta lo nghĩ cái gì đều bị hắn biết tỏng. Thật ra thì ta thật lòng hy vọng trước đây mình là một cây đậu đũa, dầu gì cũng có một cái kết minh bạch. Nhìn mầm đậu chưa biết buồn lo trước mắt ta không dằn được tiếng thở dài trước khi bản thân thăng thiên họ gì tên gì, nhà nào ở đâu, nguyên thân rốt cuộc là chủng loài nào tất tần tật ta đều không biết gì cả nếu là một cây đậu đũa tinh thật thì cũng không thể. Hà tất phải cố chấp với kiếp trước. Thiên thành cũng biết chuyện ta mất trí nhớ, và hắn cũng như phương chủ coi thường chuyện này. Biết đâu khi đó đúng lúc thiên giới mở cuộc điều tra thiên khẩu, mà giống cỏ cây các ngươi không thể hoàn thành chỉ tiêu sinh sản đúng hạn, nên mới tùy tiện bắt một hồn phách cho đủ số. Ta thấy hắn nói ung dung tự nhiên như vậy, cứ như đây là chuyện đã chắc mười mươi, đành phải lên tiếng nhắc nhở hắn, phương chủ nói ta được Ngọc Hoàng Đại Đế bổ nhiệm thăng tiên. Còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ Ngọc Hoàng Đại Đế. Vậy thì cũng không sao cả, rất có thể cả tam giới đều đồng thời kiểm kê hộ tịch thiên giới không thể đạt được tỷ suất tăng trưởng nhân khẩu dự trù cho nên ngọc đế bèn bắt đại một hồn phách cho đủ số. Thiên thanh vẫn nỗ lực cùng cố quan điểm của mình. Thế là trong lúc hắn từ tốn miêu tả ta như trông thấy một cảnh tượng đang hiện ra trước mắt đại điển nhập tịch của thiên đậu đỗ thành công mỹ mãn, ngọc đế mừng phát điên sách kim bút phát một đường đậm nét lên lịch sử tam giới ngày 15 tháng 4 năm Long Phong, tổng số lượng phi nhân loại của cả ba giới thiên yêu ma cuối cùng đã phá kỷ lục trăm vạn đại quan một cách xuôn sẻ, mục tiêu đạt thành thật đáng mừng thay, thật xúc động thay. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng ta cảm thấy mình hết sức bi thương tiếc hận, nước mắt bắt đầu rưng rưng trong hốc mắt. Một tiếng cười muộn chợt lọt vào tay ta tay áo xanh như gió phất qua hai gò má ta, rồi có một cái tay chọc nhẹ lên chán ta. Sao người lại ngốc như vậy hả tiểu giang đậu, thế là ta tỉnh ngộ thiên thanh cố tình chơi ta. Đồ tiên hỏng làm lớn mà không kính, cơn điên bùng lên từ tâm can ta hung hăng đạp lên mặt cỏ một đạp không đạp được chủ nhân thì trà đạp địa bàn của chủ nhân cũng tốt chán. Giận chuyện này sao? Thiên thanh không phiền không có âm điệu còn sung sướng thấy rõ, vậy ta đền cho ngươi một con phương thú có được không? Không thích, ta không thèm nghĩ ngợi gì mạnh miệng chối bay. Nhưng tới khi hoàn hồn, lòng ta lại bàng hoàng vừa rồi ta không lãng tai chứ. Phương thú thiên giới có thể tỏa ra trăm mùi hương chỉ sinh ra ở mỗi thương nam, cả tam giới gộp lại cùng lắm chỉ có 10 con phương thú, vừa rồi tên thiên thanh quân bất lương này lại bảo muốn tặng ta một con. Chẳng hai giang đậu tiên tử không thích phương thú thương nam của ta ở chỗ nào. Giọng gọi hồn của thiên thanh loáng thoáng thổi tới từ đỉnh đầu, hình như có dấu hiệu đóng băng. Ăn không được chạy không nhanh, chỉ có thể ôm người học đòi làm sang kiểu đồ trang trí như vậy, không có cũng chẳng sao. Ăn năn cũng đã muộn ta chỉ còn cách bất chấp nói ra lời thật lòng. Nói thật thì chuyện nuôi thú cưng này cũng phải liệu sức mà làm tiên lớn bao nhiêu, thì nuôi thần thú to bấy nhiêu. Cây đầu đũa ta đây không thể bắt trước một thượng tiên pháp lực cao cường như phương chủ, nuôi bao nhiêu là hương thú chỉ để ngắm không thể xài. Nếu như bây giờ thiên thanh quân hào phóng tặng cho ta binh khí thiết nghiu có thể đánh nhau, hoặc là mộng điệp có thể rắc thuốc ngủ, thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại một chút. Không phải ngươi được xưng là tiên nữ tao nhã nhất thiên đình ư? Sao lại chê nó quá mức phong nhã? Âm điệu trầm bồng của thiên thanh đúng là đầy tố chất để bày tỏ sự khó tin của hắn. Thánh quân thực không dám giấu, kỳ thật bổn tọa là người ủng hộ cả hai đường lối tao nhã và chủ nghĩa thực dụng. Sắc mặt ta nghiêm túc dù sao phải có mâu thuẫn mới sinh ra tiến bộ. Ta thấy thiên thanh lặng thinh một lúc lâu, thành ra ta cũng không dám nói gì nữa. Không biết qua bao lâu thiên thanh cuối cùng quyết định phá tan cục diện bế tắc này. Hắn nói tiểu giang đậu hình như pháp lang chạy sai chỗ, xông vào minh giới rồi. Ta nghĩ hôm nay nhất định không phải là ngày cắt lành, nếu không tại sao đầu tiên là đụng phải nhị lang thần, sau đó lại làm lạc mất con thú cưng của phương chủ. Thiên thành thấy mặt ta biến sắc có lẽ là vì lương tâm không cho phép, hoặc xuất phát từ chủ nghĩa tiên đạo cao thượng nên đã quyết định chia tay ra cứu vớt đừng nóng ruột ta dẫn ngươi tới minh giới tìm. Bất luận có kỵ tướng mạo của vị thần quân này bao nhiêu thực lực của hắn cũng khiến ta yên tâm tuyệt đối. Thế là ta gật đầu, vẫy tay ngoác ngoác ba động vân ngươi định cưỡi thứ này tới minh giới, thiên thanh quân liếc ta, tùy đây chỉ là cái liếc mắt bình thường, nhưng với người thông minh nhạy cảm như ta, thì đã sớm bắt được độ thâm sâu khó lường của nó chính là cấm đem cái thứ mất mặt này theo ta. Ta vẫn chưa có mây bảy màu ta do dự nói, đâu chỉ bảy màu tới năm màu ta còn chưa vớ được một cái. Thiên thanh không nói nhiều chỉ phất tay áo về phía ba động vân, đám mây trắng trong thuần khiết ban đầu hô biến một cái đã thành đủ màu sạc sỡ. Một hai, ba ta run run đếm số màu trên đám mây, mười một, mười hai. thanh lại có thể trực tiếp biến tiểu ba bé bỏng của ta thành kim biên tường vân mười hai màu, đây chính là thánh khí cấp cao nhất trong tất cả các loại pháp khí bay lượn đấy nhé. Còn không đi mau, thiên thanh lít ta thêm cái nữa, bên mép hình như còn treo ý cười, như có như không. Ngài, ngài có thể trực tiếp thăng cấp ta lên thượng tiên được không? Ta há to mồm nhìn hắn, trong lòng ôm ấp một giấc mộng tươi đẹp, ngài cũng phất phất tay áo với ta đi. Mau lên, đi, nhanh, cho ta. Trưởng phong ập tới, lần này thì ta có thể khẳng định hắn thật sự không có cười. Chấm, trong trí nhớ của ta thì ta chưa bao giờ ghé chơi minh giới, chỉ nghe những tiên tử khác kể lại rằng minh giới là một nơi âm u bẩn tiểu, sinh vật ở đó cũng xấu xí hết biết. Chỉ có tiên nhân không được ai ưa mới bị đẩy xuống đây nhậm chức thôi. Đây là nguyên thoại của thiền giáng. Ta rè rặt thận trọng đi theo sau lưng thiên thanh, lòng ngập tràn tò mò và hứng thú với cuộc hành trình tới minh giới này. Tiểu Giang Đậu, Thiên Thanh bỗng nhiên kêu ta: "Xin nghe Thánh quân sai bảo." Ta cực kỳ chân chó cúi đầu khom lưng, "Ta hỏi ngươi có phải ngươi rất ghét tướng mạo của ta không?" Giọng Thiên Thanh vẫn bình bình không nghe ra cảm xúc nào, cứ như chỉ đang trần thuật một sự thật mà ai cũng biết tỉ như chuyện vợ Thiên Lôi là điện mẫu ấy. Ta giật thót, "Tại, tại sao Thánh quân lại nói bậy như vậy?" Ổn định tâm trạng ta dáng hết sức thể hiện dáng vẻ người vô tội bị hàm oan, mờ mịt không hiểu gì, muốn ngây thơ bao nhiêu thì ngây thơ bấy nhiêu. Ta phát hiện người rất ít khi nhìn thẳng ta, nếu bắt buộc phải nói chuyện với ta thì cũng cố gắng đứng trách sang bên. Thiên thanh vẫn đều đều phát biểu tiếp người thật giống như, rất sợ nhìn thấy mặt ta. Bồ đề lão tổ ơi, không ngờ thiên thanh quân này lại nhạy bén như vậy. Thánh, thánh quân nói đùa, ta cười hai tiếng cực kỳ tẻ ngắt đầu óc bắt đầu liều mạng đảo tung lên. Chẳng qua do tiên dung của thánh quân thật sự quá mức hoàn mỹ tiểu tiên ta nhìn nhiều một chút thì tim đã đập nhanh khó lòng chịu nổi cho nên ta mới không dám nhìn thẳng thánh quân. Tiểu tiên tu vi quá kém, định lực quá thiếu, xin thánh quân ngàn vạn lần đừng trách tội. Ta nói với giọng chứa chan tình cảm nước mắt tuôn rơi, chỉ thiếu điều ba quỷ chín bái thề với trời. huống chi câu này là nửa giả nửa thật cũng không tính là lừa đảo toàn bộ. thiên thanh che nắm tay trước miệng, ho khan một tiếng. Đi thôi, chúng ta nên mang pháp lang về sớm một chút. Khi lên tiếng lần nữa, ngữ điệu của hắn đã mềm đi tới lạ. Chùi chùi mồ hôi, thở vào một hơi, ta lập tức cuôn cốt theo chân hắn. dở ra quyết sách như vậy với cấp nhân vật như thiên thanh thánh quân, giá nào cũng không thể để hắn phát hiện ra bí mật của ta. Bởi ta luôn nhớ kỹ bản thân chỉ là một tiên đậu đỗ thân cô thế cô mỏng manh dễ vỡ. chương 3, chúng ta bay được một lúc cuối cùng đỗ lại trước một con sông to sóng gợn lăn tăn. Có ai từng thấy châm ngọc lưu ly li băng hỏa trên đầu tây vương mẫu chưa? con sông này căn bản là gom hết vô số châm ngọc lưu ly li đó vào cùng một chỗ, làn sóng biết bập bình ánh sáng, hơi nước nóng lạnh đan xen mù mịt và tới thấp vào mặt ta. Đây là vong xuyên, thiên thanh quay người lại nói với ta. Ta gật đầu tỏ ý thụ giáo, chờ tiếp câu sau. Thiên thanh tuyệt đối không phải dừng lại đây để thưởng thức phong cảnh ta đoán ở chỗ này nhất định có cửa ải nào đó, khiến hắn phải đổi chiến lược giữa đường. Nước sông có độc dưới nước có quỷ, chỉ có đỏ mới vượt qua được nhưng bây giờ người chèo đỏ không có ở bến. Thiên thanh tóm tắt ngắn gọn mấy từ then chốt. Giờ tính sao đây, ta nhìn quanh quất lắp bắp thánh quân kỳ thật tu vi của ta còn thấp lắm. Ta sợ hắn quăng ta xuống nước làm bè nổi lót chân. Sợ hơn là hắn kêu ta tự ra ngoài tìm đỏ. Giữa đêm hôm khuya khoác thanh vắng không người, một tiểu tiên không có vé đi đỏ như ta biết tới chỗ nào tìm một con thuyền để không đây. Ngươi chờ một lát để ta dùng ly hồn thuật thăm dò thử đã. Ngoài dữ liệu của ta thiên thanh lại chủ động xin ra trận giết giặc ở yên đây, trông trường tiên thân của ta không được làm bừa. Tất nhiên ta không cự tuyệt rồi. Ly hồn thuật là pháp thuật cao cấp tiểu tiên teo tóc cỡ ta trừ kéo chân ra thì còn làm gì được nữa, suy đi tính lại thì cố thủ ở trạm chỉ huy là an toàn nhất. Phương Chù từng dạy rằng, khi trên trời rớt bánh thì phải nhanh chóng há mồm đớp, nếu không để nó rớt nát thì cũng chỉ còn lại nhân bánh thừa, gom cũng gom không đủ. Ta bắt đầu cảm giác hôm nay mình đã tới hồi khổ tận cam lai. Wow, đại ca coi nha đầu bên kia đi, coi bộ ăn rất ngon, chưa đợi ta tiêu hóa xong cái bánh ngon trong bụng bên tai đã vẳng tới một giọng nói như tiếng ma quỷ gọi hồn. À, sai rồi, hẳn là nên bỏ bớt chữ như đi. Ta nhìn hàm răng nanh sắc nhọn phía đối diện, nhủ lòng như thế. Cô nương này ngó thịt non ra mềm, tươi ngon mọng nước, chúng ta sơi thử một miếng xem ngon không nào. Bên bờ vong xuyên, một sinh vật thuộc giống thần lằn, xanh biếc từ đầu tới chân đang đối thoại với một sinh vật khác thuộc giống cốc nhái đỏ lè từ đầu tới chân. Sở dĩ bảo thuộc giống là bởi hai anh em này đều dài gần 8 thước, cái miệng há ra ít nhất có thể nuốt trọn cả một con dê. Ta có hơi hơi sợ. Thiên thanh vẫn giữ vững cái mặt liệt vạn năm bất biến tới lông mi cũng chả buồn dung chút nào. Hy vọng tan nát, xem ra là xuất hồn rồi, ta khó tránh khỏi tiếng thở dài, thua tay lại, xoay người, đứng nghiêm. Yêu quái phương nào, dám cản rỡ trước mặt tiên đậu đũa ta đây. Lưng thẳng tắp trong đầu ta liều mạng hồi tưởng lại điệu bộ hung thần của phương chủ lúc đối phó với lão sắc lang lã động tân tự nhủ mình có thể học theo 78 tám phần cũng được ít nhất có khí thế là đủ. Vậy mà có quái lại xì một tiếng bật cười. Tiên đậu đũa, há há há tiên đậu đũa, thời buổi này tới mầm đậu đũa cũng thu thành tiên được coi mỏi thiên đình hết người thật rồi. Hắn cứ mở miệng là đậu đũa đậu đũa ta nghe tới nỗi bực bội trong lòng, nhưng đầu óc xoay vần một lúc ta lại phấn chấn hẳn lên. Từ tận đáy lòng ta không muốn động thủ với họ, thứ nhất ta không rõ thực lực của đối phương, thứ hai nếu như ta làm lớn chuyện thì phương chủ chắc chắn sẽ biết chuyện ta để lạc pháp lang. Bất kể ra sao, giàn xếp trong hòa bình mới là sự lựa chọn tối ưu nhất. Thế là ta nhanh chóng mỉm cười hữu nghị tận tình khuyên bảo hai huynh đệ yêu quái. Không sai, ta chính là hạt đậu đũa tu thành tiên hàng thật giá thật. Các người ăn hạt đậu đũa ta đây thì có gì thú vị đâu. Mình giới có nhiều rau cải như vậy, ngắt bừa một gốc cây khẳng định còn ngon miệng hơn ta nhiều. Vừa dứt lời thần lằn quái cũng cười phá lên tiểu tiên nữ cho chúng ta là bọn ăn chay à. Chúng ta đây ai cũng ăn mặn hết. Hắn trợn to cặp mắt đỏ lòng nhìn ta cái đuôi khổng lồ hệt như mãng xà uốn tới ẹo lui trên mặt đất chất dịch hôi tanh chậm rãi nhỏ xuống dọc theo kẽ răng. tu luyện cỡ nào cũng không sao hết tư chúng ta ăn là hồn phách kiểu hồn phách dính tiên khí như ngươi là vị tuyệt nhất. Hơi thở lạnh lẽo tiêu điều đập vào mặt ta, ta âm thầm nắm chặt phất trần trong tay áo. Đại ca, đằng sau tiểu nha đầu này hình như còn một tên đồng bọn. Thần làn quái đang định đi tới, bỗng nhiên dừng lại gieo to, vừa khéo hai ta mỗi người nuốt một tên. Có quái lập tức xoay mí mắt ngó qua ta. Các ngươi không được động vào hắn. Ta dang rộng hai tay ra chắn ở trước mặt thiên thanh, định bụng che tầm nhìn của tụi nó. Thả bị mấy sư thì phát hiện chuyện ta không nhìn nổi thiên thân của thiên thanh còn hơn bị yêu quái ăn thịt ít nhất chết còn đỡ đau hơn. Té ra đây là người yêu của ngươi à? Có quái bỗng nhiên nheo mắt lại cười vô cùng sâu xa. Ta biết lời kịch tiếp theo của hắn là xem ra cũng là một tên thần tiên, để cho ta hưởng thử coi nào. Có mới là lạ, hắn là kẻ thù của ta. Ta cãi lại mà không buồn suy nghĩ gì. Ớ, làm sao chứng minh được? Giọng quái đàn của thần lằn bay tới. Ta nghĩ nếu như hắn có lông mi, thì nhất định lúc này nó sẽ vút cao như mây tiếp một nỗi hắn lại không có sợi nào thành thử ta chỉ nhìn thấy ba con mắt cá chết lật lên trắng dã. Ta chớp chớp mắt quay phát người làm một động tác làm một động tác mà từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thiên thanh quân ta đã ấp ủ trong lòng. Ta nhắm ngay mặt hắn, hung hăng đấm cho một cú. Úi, một tiếng khóc thét thảm thiết vang lên. Tiếng thét này không phải do cơ thể thiên thanh phát ra Thần lằn quái nhìn thấy thiên thanh ngã xuống, chẳng biết sao lại có vẻ mặt thống khổ. Sao lại là ngài ấy? Có quái thấy rõ mặt mũi của thiên thanh thì thất kinh. Không ngờ ngươi lại hận ngài ấy như thế có quái nhìn ta với vẻ mặt không thể nào tin nổi, sao lại xuống tay được. Hù hù hù cuối cùng hôm nay ta đã gặp được Zodfive ta gặp được Zodfive rồi. thần lằn quái đặt phịch mông ngồi bẹp ra đất bắt đầu khóc sướt mướt. Nhân lúc bọn họ đang đau khổ ta chấp thời cơ ném giải lụa đỏ trong tay áo ra, nhanh miệng niệm phược thân chú. Chú chói thân, cấp cấp như luật lệnh bắt, đợi huynh đệ yêu quái kia tỉnh hồn lại thì đã bị phất trần của ta bao vây. Người thông minh lắm, có quái nhìn phất trần rồi ngẩn đầu nhìn ta, như thể không cam lòng. Ta nhìn hắn cười hì hì, bổn tiên cô đâu chỉ thông minh còn rất mưu mẹo nữa mà. Bình thường ta không tập nhiều mấy loại pháp thuật tấn công, và lại trình độ còn khá thấp cho nên vừa rồi mới cố ý câu giờ thầm nghĩ nhân lúc bọn họ mất cảnh giác nhanh tay đánh lén cuối cùng âm mưu của ta cũng thành công. Đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. có quái đột nhiên thở dài một hơi giả bộ tiếc hận. Ta biến sắc trong lòng thầm kêu không ổn. Lúc này có quái cấp tốc bơm hơi vào bụng, càng bơm càng to, càng bơm càng lớn, cho tới khi cái bụng trắng hiếu bị bơm tới căng phòng trong suốt. Chợt nghe phượt một tiếng, phất trần đang chói bọn họ lại bị chặt đứt một cách cực kỳ sinh động. Ngươi, tầm pháp phản vệ thân thể ta lắc la lắc lư cổ hỏng trào lên vị ngọt nồng, vô lại. Ta đâu chỉ vô lại, mà là cực vô xỉ, có quái cười ộp ộp, có vẻ sung sướng lắm. Thần lằn quái cũng bị lực bắn ra của phất trần đánh thức nhảy phốc lên cao thè cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng đánh về phía ta. Ta cảm thấy trước mắt bất thình lình xẹt qua một tia chấp màu đen còn chưa hiểu đâu ra đâu, đã thấy thần lằn quái hét lên một tiếng ngồi sụp xuống. Ngoái đầu nhìn lại thiên thành đã hồi hồn từ lúc nào không hay, vậy mà cứ đứng im lìm ở sau lưng ta như thế. Á, ngươi là bô lão họ nhà rắn sao? Ta bị hắn hồ càng sợ hơn. Các ngươi thật to gan, lại dám đánh lén tiên từ thiên giới. Thiên thanh tới nhìn cũng chả thèm nhìn ta, mặt không cảm xúc chắn ở trước mặt ta. Rốt cuộc hắn đã ra tay thế nào chuyện này chẳng ai biết được. Nói tóm lại chờ ta lấy lại hồn, đã phát hiện thần làn quái chỉ còn nửa cái lưỡi còn vừa khóc vừa cười như bị rối loạn thần kinh, nói chuyện ối rời ơi ZODFIVE nói chuyện với ta hu hu. Ta thật lòng rất muốn đá cho yêu quái này một đá sùng bái thần tượng không phải tội lỗi, nhưng cuồng tới nỗi mù quáng thì thật là sai trái, tên thiên thanh này đáng để ngươi có chết cũng không tiếc sao. Thánh quân tha mảng, có quái thấy đã hết đường cứu vãn, lập tức dập đầu nhận tội bọn ta bị ép buộc mà. Bị ép buộc, bị ai ép buộc, thiên thanh lên giọng trong đó pha thêm một chút phẫn nộ kỳ gì. Bị xã hội độc ác ép buộc, có quái sấn lên một bức ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dạng đau khổ tuột cùng, phát ngôn hùng hồn, xuất thân không do hai huynh đệ ta lựa chọn. Nếu bọn ta là thân yêu quái thì chỉ có thể hút hồn phách để sống, nếu muốn sống thì chỉ có nước giết người, những tiên tử chỉ cần ăn bằng gió như các ngươi. sao hiểu được nổi thống khổ của yêu quái thấp kém bọn ta. Không ngờ anh cốc này lại là một thanh niên phẫn nộ với thời đại, à không phải, chắc là trá hình thanh niên phẫn nộ. Để được phạt nhẹ, nó đã kết hợp một cách tài tình giữa bi kịch bản thân và thực trạng xã hội, lên án mạnh mẽ sự khác biệt giai cấp, lên tiếng tố cáo bộ phận nhỏ những người ngồi trên chóp kim từ tháp yêu cầu họ hãy suy ngẫm và thức tỉnh từ đó chiếm được lòng đồng tình, tranh thủ giảm bớt án phạt. Ta lại có thể nhìn hiện tượng để nhận ra bản chất nham hiểm mưu toan thoát tội của các quái này, thật không hổ là một nữ thanh tiên tao nhã có chiều sâu tư tưởng. Ta vừa phân tích vừa gật gù hài lòng với bản thân. Đang chuẩn bị nhắc nhở thiên thanh về dụng tâm hiểm ác của các quái ta lại nghe người đằng trước cười khẽ một tiếng. Quả thật là một tiếng cười khẽ ơi là khẽ, sau đó mất hút trong tích tắc. Các quái đột nhiên hóa thành một làn khói xanh, biến mất như không khí. Hiện trường yên tĩnh một lát, sau đó là tiếng khóc ré đinh tai nhức óc của thần làn quái, đại ca. Đại ca, đại ca biến đâu mất rồi? Biến mất thật sao? Ta ngẩn đầu dùng mắt hỏi thiên thanh. Hắn khẽ gật đầu. Ta đang định hỏi hắn đây là loại pháp thuật gì thì lại nghe ầm một tiếng, tiếng khóc lóc của thần làn quái đột nhiên tắt ngấm. Một làn khói bốc lên cao thế là hắn cũng đi theo các quái rồi. Hương Tiêu Ngọc vẫn ta lắc đầu thật là tiếc hận Người bị thương, tờ lụa mắt rợi trợt lau lên góc miệng thiên thanh đang nghiêng đầu nhìn ta, mắt sáng như đuốc. Ta ngó thấy trên ống tay áo hắn có một vệt đỏ tươi, không khỏi cười ngượng nhưng trong lòng thì oán giận. Quý ngài ơi, ngài làm ơi đừng quay lại bất ngờ như vậy có được không? Cứ cho ta nhìn cái lưng thôi không phải được rồi sao? Cái lưng của ngài thật là anh Tuấn Tiêu Sái, hùng vĩ hiên ngang làm cho ta nhớ mong mà. Ngài giết hai tên đó rồi sao? Ta dứt mắt khỏi hắn ấp à ấp úng hỏi. Ném tới địa ngục, giọng thiên thanh lạnh lẽo mà nhạt nhẽo. Hóa ra là địa ngục, ta thở dài tuy không chết nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn. Thánh quân, ngài có nghĩ tới lời cóc quái nói không? Thật ra xuất thân cũng không phải do mình chọn. Ta nghĩ ngợi một chút lý nhí nói, không có ai vừa sinh ra đã làm thần tiên, thiên thành cắt ngang lời ta không chút do dự, hắn ngẩn đầu nhìn trời cao ánh mắt cao xa, người không phải ta cũng không phải. Tích tắc đó trong mắt hắn dường như có thứ gì muốn trào ra. Lúc nãy vì sao đánh ta, thế rồi hắn bỗng nhiên quay đầu lại nở nụ cười dịu dàng. Khiến ta tưởng tích tắc vừa rồi chỉ là ảo giác, ta không phải cố ý, nếu không đánh ngài thì bọn họ sẽ không phân tâm. Có đánh chết cũng không thể để cho thiên thanh biết suy nghĩ thật trong lòng ta ta nhăn nhó mặt mũi đầy đau khổ. Vì sao cứ phải đánh vào mặt, thiên thanh lại không buồn nghe ta giải bầy, vẫn cứng đầu không chịu bỏ qua thiên giới có nhiều tiên nhân như thế, nhưng chỉ có ngươi mới dám đánh vào mặt ta. Cái tên hẹp hỏi này, vừa rồi ta còn thủ thân như ngọc cho ngươi, à nhầm, là thủ thân ngươi như ngọc vậy mà bây giờ ngươi còn bắt chẹt ta thật đúng là làm việc thiện không được trả ơn. Giải thích không được mà không giải thích cũng không được thế là ta chán nản trưng ra dáng vẻ cam chịu, làm một con dê lên thất chờ người ta làm thịt đã nói không phải cố ý rồi, không thì ngài đánh lại ta một cú đi. Được, ai ngờ thiên thanh lại thẳng thắng nhận lời. Bồ đề lão tổ ơi! Ta nhất thời thấy một tia sấm sét nện thẳng xuống đầu, đây rõ là vác đá đập lên chân mình mà. Tên thiên thanh này chỉ hôi hơ tay áo là có thể hô biến một người thành quái vật siêu cấp vô địch, nếu như bây giờ để cho hắn đánh một cú thật thì chẳng biết ta còn có cơ hội sống sót nhìn thấy bình minh hay không đây. Thế nhưng, giang đậu ta giàu gì cũng là người lăn lộn trong giới nghệ thuật tao nhã cái gì gọi là quân tử nhất môn tứ mã nan truy, bất cứ giá nào cũng không thể nuốt lời. Thế là cắn chặt răng, bất chấp nuốt lệ vào lòng ta vác vành mắt đỏ bừng hiên ngang bước tới trước mặt thiên thanh. Đánh đi! Ta ngẩn đầu nhìn hắn, thấy chết không sờn. Dù cho đánh chết cũng được, chỉ xin bất cứ giá nào cũng đừng đánh mặt ta ra thành cái mặt hắn. Thiên thanh liếc mắt nhìn ta, vai run khẽ. À á. ta ôm đầu nhảy phốc ra ngoài ba trưởng. Còn chưa đánh, giọng thiên thanh nghe có vẻ bất đắc dĩ, còn có vẻ buồn cười. Hì hì, diễn thử, diễn thử thôi mà. Ta đỏ mặt pha trò, đạp đạp đạp quay lại chỗ cũ, nhủ bụng phản ứng sinh lý quả nhiên khó khống chế. Một lần nữa nín hơi tĩnh khí ta cố sốc hết can đảm cả đời mình ngẩn đầu lên nhìn thiên thanh, nhắm mắt, bặm môi. Chết sớm siêu sinh sớm, trong lòng ta mặc niệm khẩu quyết ngóng trông thiên thanh có thể tốc chiến tốc thắng cho ta được ngậm cười nơi chín suối. Tiểu giang đậu vậy mà thiên thanh cứ quyết trí không hoàn thành tâm nguyện của ta trước khi cha tấn còn muốn thẩm vấn, nghe nói phương thảo môn các ngươi giấu rất nhiều tranh của ta. Trong lòng ta còn thiếu hắn một quyền, đương nhiên gật đầu tới tấp. Đầu chỉ phương thảo môn, đoán chừng cả thiên đình còn cả đống người tàng chữ tranh của hắn, đặt dưới gối này, nhét vào chăn này nghe đâu còn có tiên tử giấu trong bộ phận nhạy cảm còn không sợ nhột nữa chập chậc Người có không, tên thiên thanh này thật là kỳ quái, hỏi ta làm gì? Có có, ta lại gật đầu tiếp đoán chừng hắn đang khảo sát coi bản thân có được nữ thanh tiên tao nhã hoan nghênh không đây mà. Dấu ở đâu, giọng thiên thanh cao lên, đây là biểu hiện tâm tình bồn đại nhân hắn đang sung sướng. không có dấu. Ta nghĩ ngợi một lúc cuối cùng vẫn nói ra lời thành thật nhất từ trước tới nay, ta tìm phương chủ xin hai bức treo công khai lên tường. Treo công khai, giọng thiên thanh nghe khá là hết hồn. Phải ta muốn ngắm thường xuyên, nếu giấu thì không tiện lắm. Đây là câu trả lời thành khẩn chân thành và tha thiết nhất xưa nay chưa từng có của ta. Bởi bức tranh đó ta treo trong nhà xí, nửa đêm đi vệ sinh sợ ma, đã có bức họa của thiên thanh trừ ta. Kỳ thật nhìn thiên thanh quen rồi thì nhìn yêu ma quỷ quái cũng không còn đáng sợ nữa. Nghĩ tới đây ta bỗng mở mắt quan sát người trước mặt trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm kích. Ai rẻ lại thấy thiên thanh đang nhìn ta bằng vẻ mặt mơ màng ánh mắt mông lung. Ta dùng ngón tay vẽ một ký hiệu đáng yêu trước mặt hắn. Bản thân ký hiệu thì không đáng yêu nhưng người vẽ là giang đậu ta cho nên nó thành ra đáng yêu. Mây mù tản ra ánh mắt của thiên thanh dần sáng tỏ lại. Bây giờ tạm tha cho ngươi. Hắn cười gõ chán ta một cái tạm thời ghi vào sổ, lần tới nhất định tính với ngươi. Nửa câu đầu làm ta mừng dỡ tới phát điên, nhưng nửa câu sau lại làm ta đau khổ tới phát sầu. Nào dám, nào dám, ta hậm hực vung tay áo. Không biết trên đời này có loại pháp thuật hùng mạnh nào có thể khiến thiên thanh mất trí nhớ như ta không nhỉ? Xem ra lúc về ta phải len lén hỏi tham thư coi sao. chương 4 Không biết thiên thanh tìm ở đâu ra một người trèo đỏ, đưa chúng ta vượt qua con sông vong xuyên lửa đỏ ngập trời. Nhìn từ đằng sau, người trèo đỏ mặc áo đen, quần đen mũ cao đen, lê theo một sợi dây xích thật dài. Đừng nói mới từ trong tù chạy ra nhé ta không cầm lòng được nhỏ giọng thầm thi. Mất pháp lang chỉ là chuyện nhỏ, còn giúp đỡ trọng phạm vượt ngục thì chính là tội lớn động trời. Không biết thiên thanh làm việc có chắc ăn không, chứ ta thì không thể chết không minh bạch được. Đây là hắc vô thường. Thiên Thanh thấp giọng cười, sợi xích kia là pháp khí của hắn. Nếu đều là tiên hữu, tại sao không quay đầu lại chào hỏi? Ta chẹp miệng tỏ vẻ không tin, dọc đường người trèo đò này cứ im tin tít, nhất định là có gì đó kỳ quái. Tiên tử nghĩ nhiều rồi, người trèo đò nghe bọn ta nói chuyện, cuối cùng cũng bật ra tiếng, giọng khàn khàn chát chát như đồ đồng bị dì xét, chỉ vì tướng mạo ta xấu xí, sợ Tiên tử nhìn thấy sợ hãi, nên mới không chủ động bắt chuyện. Ngươi coi ta là hạng người tầm thường, chỉ biết nhìn bề ngoài sao? ta mạnh miệng quát lớn với hắn, bất kể xấu đẹp cũng không thay đổi được thái độ của ta đối với ngươi. Hắc huynh cứ xoay người lại đi, nếu không tiểu Giang Đậu này sẽ không an tâm đâu. Giọng Thiên Thanh như thể đang nhịn cười, thành ra Hắc vô thường đành phải tháo cái mũ cao xuống, quay đầu nhìn về phía ta, hơi kho người nói, Giang Đậu tiên tử, nghe đại danh đã lâu. Tới khi hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi lùa qua, thổi bay mái tóc dài che khuất hai bên má hắn. Ối ta không dằn lòng nổi kêu thành tiếng là gương mặt thế này sao xin lỗi đã hù dọa tiên cô mặt hắc vô thường tối sầm lại cấp tốc chụp mũ vào đầu không ta hét to một tiếng cầm chặt lấy tay của hắc vô thường tiên quân ca ca ta ta không bị hù chỉ tại kích động quá mức nên ta nói năng có hơi lộn xộn chút ta chỉ không ngờ tướng mạo huynh lại đẹp như vậy không ngờ tiên cô lại bị dung mạo của ta dọa tới nỗi choáng váng Hắc vô thường sừng sốt rồi lập tức cười khổ như đang tự diễu cũng như đang ái náy. Ta không có ta đang nóng ruột muốn biện giải thì sực nhớ tới cái bí mật lớn nhất thiên đình kia. Thế là đành ngậm miệng lại quay đầu lo sợ bất an nhìn sang bên cạnh thiên thanh đang lẳng lặng nhìn bọn ta thần sắc khó thể đẽo gọt ra được gì. Khụ khụ, nói chung là tiên quân rất đẹp trai ta buông tay Hắc vô thường ra làm bộ chấn định ngồi lại ghế tiên quân không cần phải tự coi nhẹ mình. Tiên tử thật tốt bụng. Hắc Vô thường chỉ tưởng là ta đang an ủi hắn, mang cái mặt ảm đạm quay người lại chèo thuyền tiếp. Ta chợt cảm thấy trong lòng khó ở vô cùng tuyệt sắc như vậy, tại sao lại phải che mặt chứ? Ngoảnh đầu qua len lén lén liếc Thiên Thanh, hắn đã trở về với cái mặt liệt vạn năm không đổi, tựa như đang suy tư gì đó. Vượt qua vòng xuyên, Hắc Vô thường dẫn chúng ta tới Diêm Vương điện. Phòng chừng là nghe tin thiên thanh tới đây, nên hễ là loài yêu quái nào mà người ta có thể nghĩ ra đều đổ xô tới toàn bộ, dọc đường đi đâu đâu cũng gào khóc thảm thiết. Còn có người không sợ khó khăn nguy hiểm, không sợ tắc nghẽn giao thông mà ba lần bốn lượt tạt ngang đường, sau đó lắc lắc cái cổ ra sức nhìn về phía bọn ta, lắc mãi như vậy không sợ lắc tới chật khớp sao. Có làm tiên tử sợ không? Khi ta đang mải nhìn nhau thân mật với con mắt thứ ba của bò toát quái thì cuối cùng hắc vô thường cũng hết nhịn nổi. Không có không có. Ta cười hì hì, chỉ vào con mắt trên đỉnh đầu bò toát quái tiên quân ca ca, đó không phải là họ hàng của nhị lang thần chứ. Bên tai lập tức vang lên tiếng ho khan giả vờ giả vịt của thiên thanh. da mặt trắng bạch của hắc vô thường hơi ửng hồng ấp à ấp úng nói tiên tử lại mang nhị lang tinh quân ra nói giỡn rồi. Thôi thôi, những người này sống trong xã hội dối trá nên chắc là không hiểu đâu. Ta thật lòng cảm thấy tiên nhân của minh giới đẹp hơn thiên giới, trước đây cũng từng xảy ra tình huống tương tự, nhưng mà khi đó chẳng ai tin ta, còn chỉ trích ta dùng lời trái lòng để tâm bốc bản thân khác người. Ôi, nghệ thuật càng cao siêu thì càng ít người hiểu, thiên tài luôn cô độc. hắc vô thường chào chúng ta để vào thông báo với Diêm Vương, nghiêu đầu mã diện thì giải tán đám đông yêu quái đang xem náo nhiệt cuối cùng trước đại điện chỉ còn mỗi ta và thiên thanh. Xin hỏi Giang Đậu Thiên Tử thấy tướng mạo của phương chủ ngươi thế nào? Giọng máy móc của thiên thanh nhảy sổ ra bất thình lình mỗi lần hắn đổi sang gọi ta là thiên tử thì chứng minh lúc đó hắn đang tức giận đương nhiên rất đẹp rất đẹp ta bật thốt lên không suy nghĩ câu hỏi gì thế này nếu phương chủ không đẹp thì sao lã động tân lại quấy rối cô ấy mấy nghìn năm chứ thiên tử cho rằng hằng nga trong cung quảng hàn bề ngoài thế nào thiên thanh lại lạnh giọng hỏi là một trong tứ đại hoa đán được thiên giới công nhận diễm lệ quyến rũ không tả nổi Ta đáp không do dự từ trước tới nay bổn tọa luôn một lòng khâm phục gương mặt xinh đẹp của hằng Nga, đây chính là nhân vật lớn khiến thiên bồng nguyên soái phải rất ngựa mà. Tiên tử thấy bản thân mình thế nào, thiên thanh vẫn kiên trì theo đuổi, coi như tạm chấp nhận, ta trần trừ một chút ẩm ờ cho qua, ngài lấy ta ra so với họ làm gì. Thường nghe muốn xem nữ nhân có mị lực hay không, đầu tiên phải nhìn chất lượng và số lượng người theo đuổi họ. Nhớ năm đó khi giang đậu ta vừa mới thăng thiên nhập tịch cũng từng có mấy vị tiên quân thể hiện tình cảm với ta hoặc trong sáng hoặc trong tối, đáng tiếc sau đó đều chấm dứt không hiểu lý do, những năm gần đây càng suy bại tới nỗi thành một tiểu cô khô không ai hỏi han Chẳng lẽ ta càng lớn càng thoái hóa, ta sờ sờ ra mặt, khó giải được nghi ngờ trong lòng. Không có chỗ nào bất thường trong cơn mơ màng ta nghe thấy giọng lầm bầm của thiên thanh vẳng tới. Ta tức giận lườm hắn một cái, toàn bộ thiên đình người bất bình thường nhất chính là ngươi. Chẳng hai tiên tử thấy tiên thanh há miệng định hỏi tiếp ngay lúc này đã thấy hắc Vô Thường dẫn theo một người ăn mặc cùng tông với hắn tới áo trắng quần trắng phối thêm dây xích sắt. Tiên tử, đây là Bạch Vô Thường. Lúc này hắc Vô Thường đã có kinh nghiệm lên tiếng giới thiệu với ta trước. Ta gật đầu mỉm cười, nghĩ thầm Bạch Vô Thường cũng siêu đẹp trai, mặc dù hơi kém hắc Vô Thường chút đỉnh. Bạch vô thường thấy ánh mắt ta lấp lánh thì rất xấu hổ thế là hắn cũng bắt trước người anh em của mình bắt đầu lắc tóc che mặt tướng mạo của ta quá mức kinh người, sợ là đã hù dọa tiên tử. Đừng, đừng, ta nhanh tay lẹ chân ngăn hành động thiếu lý trí của hắn lại, cứ lắc tóc kiểu này mãi cổ các ngươi không mỏi sao, thật không dám giấu ta rất ngưỡng mộ hai vị, hai vị có thể ở vị trí công tác không được người ta coi trọng suốt mấy nghìn năm, nghèo hèn không đổi uy vũ bất khuất quả thực là thần tượng của ta đây là lời xuất phát từ nội tâm chân thành của ta tiên đầu đũa ta đây là một cọng rau không có bối cảnh bình thường phải bấm bụng bấm gan định hót bợ đỡ cấp thượng thiên như thiên thanh vài câu nào được thiết diện vô tư như câu hồn sức giả không ngờ tiên cô lại hiểu bọn ta như thế bạch vô thường dùng ánh mắt nóng bỏng tìm được người tri âm để nhìn ta ta chợt cảm thấy lỗ tai nóng dần lên cúi đầu cười bẽn lẽn đâu đâu có đều là tiên hiểu đồng đạo mà bạch vô thường đã có tin tức của pháp lang chưa? Giọng lạnh như băng của thiên thanh đột ngột chen vào, vô cùng không hợp thời. Bẩm thánh quân, vô thường đã nghe ngóng chung quanh, sau khi Pháp lang hương thú đi lầm vào minh giới, đã bị phi tử của yêu vương bắt đi, hiện đang nhốt trong bách lăng phủ. Bạch vô thường quay sang thiên thanh cúi đầu thái độ cung kính. Bác lăng phủ, là phủ đệ sâu nhất của yêu giới, cũng là cung điện của yêu vương. Thiên giới và yêu giới từ trước tới nay luôn bất hòa, nhìn nhau không vừa mắt chuyện gì cũng muốn so bì sân si. Hôm nay loại thần thú quý hiếm như pháp lang rơi vào tay yêu vương, chỉ sợ là khó lòng về nhà nhìn mặt chủ. Thiên thanh nghe vậy thì co mày lườm ta, ánh mắt sáng rực như bó đuốc chiếu tới nỗi trái tim yếu đuối của ta phải rét bút. Coi chuyện tốt ngươi làm kìa, ta biết hắn nhất định muốn chửi ta như vậy. Nghĩ tới vẻ mặt chán nản của phương chủ, rồi nghĩ tới dáng vẻ ngây thơ của pháp lang, mũi ta lại thấy cay cay. Lườm cái gì mà lườm. Cơn tức sộc lên đầu ta không muốn dở ra cái mặt cười nịnh với thiên thanh nữa căm giận cãi lại dù có chết ta cũng sẽ cướp pháp lang lại tới lúc đó muốn giết muốn hấp thì tùy ngài. Không có pháp lang sớm muộn gì ta cũng bị đại hình hầu hạ bị thần tiên chặt hay yêu vương chém không phải đều bị làm thịt như nhau sao. Mầm đầu đũa ta đây siêu thoát rồi. Vừa dứt lời chỉ thấy hắc bạch vô thường đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc mà sợ hãi nhìn ta đam đăm Nhìn gì mà nhìn chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao. Ta cũng hung hăng trừng lại họ, nói nào ngay Mỹ Nam mất hồn bực này, ra khỏi u minh giới rồi khó có cơ hội nhìn thêm. Chắc là giang đậu tiên tử bị ba chữ bác lang phủ hù dọa tới nỗi kích động chứ không phải cố ý mạo phạm thánh quân, xin thánh quân vạn lần đừng chấp. hắc vô thường rụt rè mở miệng, nhưng là nói với thiên thanh. Ta nghiêng đầu nhìn về phía thiên thanh, phát hiện sắc mặt hắn quả thật có phần khó coi tuy mặt hắn luôn rất khó coi, nhưng ít ra trước đây sắc mặt cũng bình thường, chứ không đồ trì chỉ nặng trình trịch như bây giờ. Ta nghĩ chắc là do vừa rồi mình thốt ra lời ngỗ nghịch với hắn. Thiên thanh là thánh quân ngang vai ngang vế với ngọc đế, có thể nào lại bị một tiểu bối như ta chửi bới. Lòng bắt đầu hối hận, nhưng nhiều hơn chính là làm việc nghĩa không cho phép chuồn chân chửi cũng đã chửi, mắng cũng đã mắng, hắn muốn xử ta thế nào đây? Lặng lẽ cục mi, lệ rưng rưng vành mắt chóp mũi cũng đỏ lên bàn tay giấu trong váy dài níu lấy phất trần, hết quấn lại quấn, hết xoắn lại xoắn. tiên tử dưới bầu không khí yên tĩnh áp suất thấp, giọng ngập ngừng của Hắc vô thường vẳng tới, mơ hồ mang theo một tia thương tiếc. Tiên quân ca ca, ta ngẩng phát đầu lên nhìn hắn, trong mắt sóng sánh nước, xin huynh dẫn ta tới yêu giới đi. bất cứ giá nào ta cũng phải mang pháp lang về. mặt Hắc vô thường phừng một cái biến sang màu đỏ, hắn há miệng muốn nói chuyện, nào ngờ đúng lúc này mặt đã bị tay áo rộng thùng thình che mất. Không được tới yêu giới, Thiên thanh trầm mặc cả buổi trời, lúc lên tiếng chỉ nói mỗi câu này. Hắn nghiêng người qua, nhìn ta từ trên cao xuống, trong mắt như có sông băng ngủ say ba ngàn năm. Tại sao không được đi? Ta cắn môi dưới nhìn hắn, rất không cam lòng. Làm thất lạc thánh thú của bổn môn là tội lớn, theo môn quy phải bị phạt ba trăm trượng hình, không chết cũng bị lột ra mông. Tu vi của người quá thấp tiên khí chưa ổn không thể tiếp xúc với bất cứ thứ gì ở ma giới, tránh nhiễm phải tà khí rơi vào đường bất chính. Thiên Thanh trả lời như lẽ dĩ nhiên, không phải ngài cũng dẫn ta tới minh giới này sao ta chẹp miệng phản đối? Quản sự minh giới đều là tiên nhân, sao có thể đánh đồng với nơi ô uế như yêu giới? Thiên Thanh cười lạnh, lời lẽ cũng rất khinh thường. Hơn nữa ngươi luôn theo ta có tà khí nào xâm thân? Chẳng lẽ người này quên mất hai tên yêu quái mới bị ném xuống địa ngục rồi sao? Còn nói gì mà không có tà khí xâm thân, bản tiên cô vừa bị họ đánh cho hộc máu đây này. Mấy lần ta muốn lên tiếng vặt lại, nhưng cuối cùng vẫn phải lặng lẽ nuốt lời chống đối vào lòng. Không sao hết thiên thanh dễ quên là chuyện tốt, nếu hắn cũng quên luôn chuyện ta nợ hắn một quyền, thì coi như ta lời rồi. Thánh quân nói rất đúng, yêu giới vàng thau lẫn lộn âm hiểm khó giỏ, dáng vẻ của tiên tử đây có vẻ trải đời chưa sâu, không nên đi thì tốt hơn. Hắc vô thường tiếp lời trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn ngập đầy thành khẩn. Ta tự nhận mình chưa bao giờ được một Mỹ Nam quan tâm dịu dàng như thế, trong lòng ấm áp, trên mặt trượt thổi ra hai dạng mây đỏ, đa tạ lòng tốt của tiên quân ca ca, là tiểu tiên chưa suy nghĩ kỹ càng, thật là lỗ mãng. Nếu tiên thanh không cho ta đi, thì ta cũng chẳng cần đi công khai trước mặt hắn làm gì, quang minh chính đại không được thì ta sẽ lén lút vụng trộm, đánh du kích cũng là một diệu kế cơ mà. Có lẽ hắc vô thường không ngờ ta sẽ nghe lời sừng sốt xong, khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ cười trao đào chúng sinh. Ta càng ngắm càng ngây ngất càng ngắm càng hạnh phúc, hạnh phúc dâng trào tới nỗi ta cũng cong môi cười. ối trao, sao lại thấy gai gai sống lưng? Là tên nào kéo tay áo bản tiên cô? Quay qua nhìn thử, đôi mày kiếm của thiên thanh dựng thẳng chọc vào tóc mai, trong mắt không chỉ là thế kỷ băng hà, mà rõ ràng còn là tận thế 2012. Tiên tử phất trần rớt. Tiên thanh tỉnh bơ buông tay áo ta ra, loáng cái đã quay lại với thân phận thánh quân mặt liệt vô tình. Ta nhìn theo ánh mắt hắn, lúc này mới phát hiện phất trần đã rớt khỏi tay ta từ lúc nào không hay, nằm im lìm trên mặt đất. Chật thật là sắc đẹp hại người mà, khiến tiên quân ca ca chê cười. Ta nhìn hắc vô thường cười thẹn thùng, dùng tư thế nghiêng người hết sức thục nữ, hết sức nhu mì quỳ gối xuống yêu nhã thong rong nhặt phất trần lên. Sắc mặt Thiên Thanh càng khó coi tợn, hiện tại đã đạt tới trình độ chỉ cần ta liếc hắn một cái, sẽ không cầm lòng được chọn cách tự vẫn liều chết. Ta cũng không muốn tự ngược mình, thế nên từ đầu chí cuối đều nhìn Hắc Bạch vô thường cười tùm tỉm, lòng tự nhủ quả thật sắc đẹp cũng có thể thay cơm. "Đi." Thiên Thanh rít qua kẽ răng một câu, rồi quay ngoắt người bỏ đi. Ta tiếp tục cười tùm tỉm mà không nói lời nào, tình nguyện chọn lãng tai. "Đi, sao có thể đi?" Bản tiên cô còn chưa đàm luận mục tiêu phấn đấu lý tưởng nhân sinh với hắc vô thường mà. Tiên quân ca ca, huynh thích tiểu tiên từ nào. Tương lai định sinh mấy con. Nam hay nữ, vút vút, áng mây dưới chân ta bỗng dưng tự chuyển động, bay vút theo bóng lưng của thiên thanh. Người là đồ lòng dạ hiểm độc, thảo nào lúc trước chịu đổi mây cho ta, hóa ra là cái mật thám nằm vùng. Ai oán liếc xéo thiên thanh trước khi bị kéo chia xa khỏi u minh điện ta lặng lẽ ném cái khăn tự theo xuống đất. Trên đó có theo cách liên lạc và số nhà của ta, không lo hắc vô thường không tìm được. Dọc đường đi không khí ôn hòa, gió mát phất qua quần áo tóc tai ta không nhịn nổi sung sướng bèn ngâm nga một bài ca. Tiên tử thật cao hứng, giọng thiên thanh vừa lạnh vừa cứng như đá, người còn nhớ chuyện mình làm mất pháp lang không? Nhớ rõ, ta gật đầu, giọng nhẹ nhàng ta biết mình sẽ bị phạt 300 trượng hình. Sao lại không cao hứng cho được, mùa xuân của nữ thanh tiên tao nhã đến rồi. Nhưng tất nhiên ta sẽ không trả lời thật thả như thế, vậy là quá ngốc. Có thể cùng Thánh quân tới yêu giới du lịch cho dù bị phạt trưởng thì cũng là niềm mơ ước tha thiết của rất nhiều tiên tử tại sao không thể hưng phấn. Ta lựa chọn một đáp án có tiềm năng khiến Thiên Thanh hài lòng nhất. Sao ngươi biết ta sẽ dẫn ngươi tới yêu giới? Thiên Thanh cười nhạo một tiếng, Thánh quân phúc hậu thiện lương như vậy, sao có thể cam lòng để Pháp Lang chịu khổ ở Bác lăng Phủ? Trình độ vuốt mông ngựa của ta phải nói là vang dội, nếu ta không thể tới yêu giới một mình thì chỉ còn cách thỉnh thánh quân pháp lực vô biên xuống núi hộ tống thôi. Người trước mặt im lặng cả buổi, bất kể ra sao, người cũng không được bước chân vào hai giới yêu ma. Thiên thanh dường như thở dài một hơi, chuyện pháp lang ta sẽ nghĩ cách. Ta gật đầu cái hiểu cái không khi nghe tới nửa câu sau tảng đá to trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Trong lòng bỗng nhiên xoay chuyển, ta nhanh chóng rụt rè dọ lời, vậy minh giới còn có thể quay lại không? Người trước mặt đột nhiên dừng chân lại, úi, chót mũi mềm của ta đập lên cái lưng cứng của hắn, đau tới cắn lưỡi. Người thích hát vô thường, giọng thiên thanh vọng tới yếu ớt, không buồn không vui, không có nghi vấn, chỉ có trần thuật. Tâm sự bị người ta nói chúng ta chợt cảm thấy mặt mình nóng tới cháy rụi, không thể làm gì hơn là ấp à ấp úng nói, cũng không biết thánh quân có thể giúp ta làm mai. Mới rồi nhìn thái độ của Hắc Bạch vô thường với hắn rất kính cẩn, có thể đoán lời của hắn rất có uy, nếu như do hắn bắt cầu, không lo không gặp được tiên quân ca ca. Nhưng mà ta chờ lâu thật lâu, vẫn không đợi được câu trả lời của thiên thanh. Ta theo hắn vượt qua vong xuyên, bay qua dãy núi trùng điệp cuối cùng về tới phương thảo môn. Cả quãng đường im phăng phắc, tiểu giang đậu. lúc ta nhảy vào trước đại môn cuối cùng giọng trầm thấp thuần hậu của thiên thanh cũng vang lên. Ta chỉ cảm thấy mặt mũi đều mất hết, chùi khô lệ trên mặt quay đầu lại nhìn hắn quật cường, cầm hất cao. Tại sao phải thích, hắn đứng trong mây lẳng lặng nhìn ta, mặt mày tối tăm, dẫn theo một chút phiền muộn khó hiểu. Là một tiên tử đơn thuần không tốt sao? Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 5, chớp mắt đã tới tháng 5, nhiệt độ không khí từ từ tăng lên, ta cũng từ từ trở nên buồn ngủ. Ngày hôm đó ta đang say giấc nồng dưới tấm màn phù dung, giữa không trung chợt đáp xuống một con chim giấy, nhẹ nhàng gõ tỉnh ta. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chim giấy nhỏ vội vàng đứng nghiêm trước mặt ta, rang rộng cánh hóa thành một tờ giấy vàng chi chít chữ. Tiên thanh tới chỗ yêu vương đòi pháp lang, yêu vương yêu cầu dùng hai vạn cuốn cầu thư thương nam để đổi. rồng bay phượng múa, nét bút mạnh mẽ, trên tờ giấy vàng rõ ràng là 23 từ viết theo lối chữ thảo. Hai vạn cuốn sách. Ta đùng một tiếng bật khỏi giường chúc cơn buồn ngủ cũng bị hù cho bay sạch. Chìm giấy nhỏ thấy ta đã đọc xong, là lướt quay người, hóa thành một làn khói trắng, sau đó châm lửa tự thiêu. Từ khi trở về từ U Minh giới tới nay kể ra đã hơn nửa tháng, vì tội bỏ rơi pháp lang mà ta bị phương Chủ phạt tới ảnh thanh trai này đóng cửa suy ngẫm. Ảnh thanh trai hoang vô vắng vẻ ít dân cư ta suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chỉ có thể dựa vào chim giấy nhỏ bay qua bay lại thư từ liên lạc với tiên tử nhà khác để giải sầu. Chim giấy nhỏ vừa tự thiêu lúc nãy chính là bức thư mà hắc vô thường truyền cho ta, hắn rất quan tâm tới tình hình gần đây của ta, bất cứ lúc nào có tin nóng hổi về pháp lang đều bắn tin cho ta sớm nhất. Hai vạn cuốn sách, theo chim giấy nhỏ tan thành mây khói, mây đen sương mù cũng từ từ ám lên giữa chân mày ta. Thánh vực thương nam tục truyền ngoài phong phú kỳ hoa dị thảo còn bí mật tàng chữ hơn 10 vạn thư tịch cổ cuốn nào cuốn nấy đều là hàng hiếm bản giới hạn giá trị liên thành cũng là tài sản mà thiên thanh cưng nhất. Ta đã từng len lén liếc thử vài lần nhưng đập vào mắt toàn là phản văn lằng nhằng, chẳng thú vị gì. Chẳng biết yêu vương giờ chiêu sư từ ngọm đòi gặm hết nhiều sách cổ như thế làm gì. Suy đi tính lại chỉ e là hắn muốn mượn cơ hội này để làm tới cho thiên đỉnh khó ở đây mà. Ôi, ta thở dài não nuột lấy tay áo che lên mặt xa vào suy nghĩ hỗn loạn. Tại sao phải thích, ta nhớ lại tình cảnh trước phương thảo môn hôm ấy thiên thanh đã hỏi ta như vậy, vẻ mặt kỳ gì. Ta không rõ tại sao hắn lại hỏi vấn đề này. Hiện nay thiên giới đã trải qua hơn vạn năm tiến hóa thời đại gậy đánh uyên ương chia rẽ nghiêu lang chức nữ đã sớm một đi không trở lại. Bây giờ ai còn nói thần tiên không thể động tình nữa. Ai còn nói thần tiên không thể có người yêu nữa. Thiên đình đã quy định rõ ràng, chỉ cần không phải sư đồ đồng môn, hoặc bất kỳ nam nữ tiên nào chưa từng cũng như không có ý định giữ chức vụ quan trọng ở đồng môn thì đều được kết duyên quang minh chính đại. Đến lúc đó không những được hưởng 36 ngày nghỉ tân hôn, mà Ngọc Hoàng Đại Đế còn đích thân tặng cho một bao lì xì tiền chúc mừng. Ngẫm lại một lúc ta đột nhiên sáng tỏ phòng trừng câu hỏi đầy đủ của thiên thanh chính là tại sao phải thích hắc vô thường. Thượng tiên cỡ như thiên thanh đều được đông đảo tiên nữ nâng như nâng chứng hứng như hứng hoa, đầy tuốt lên tận mây xanh, lại phải chơ mắt nhìn ta không rung động với mị lực của hắn. Còn ngay trước mặt hắn mắt đi mày lại với tiên quân thấp kém, bề ngoài bị người đời lên án như hắc vô thường, thành ra trong lòng hắn khó tránh khỏi tổn thương. Mặc dù không có ý gì với ta, nhưng vẫn khó chịu với tình yêu say đắm của ta, bởi vì hắn ước gì toàn bộ tiên nữ ở thiên đình đều thích hắn cả. thiên thanh quân à! Không phải ta nói người đâu, nhưng người đúng là một tên mắc bệnh môi sao giai đoạn cuối rồi. Ta chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt thiên thanh. Khi đó ta mới vào tiên tịch chưa bao lâu tiên khí chưa ổn tiên vị chưa ngay, suốt ngày lẽo đẽo sau mông phương chủ chuyên tâm tu luyện. Vào một ngày xấu trời kia ta tới phủ của phương chủ xin tâm quyết lại thấy một tiên tử váy áo bay bay che mặt lao ra từ cửa son, lệ chảy như hoa lê trong mưa thật là khiến người ta xót xa. chậc chật lại ngộ thương thêm một người. Phương chủ bước ra ngay sau đó, mặt đầy vẻ thương tiếc, thì thào than thở, người này lại gây thêm một tội nhiệt. Về sau ta biết được đó là tiên tử thứ 10 trong phương thảo môn, vì mải ngắm thiên thanh mà làm lỡ thời gian cho Pháp lang ăn. Ba mỹ nhân trong môn là mẫu đơn, hoa đào, và hoa sen tiên tử đều sớm thất bại, tiên tử thứ 9 là Ngọc Lan tiên đến nay còn đang bị giam trong ảnh thanh trai. Chẳng biết thánh quân đẹp cỡ nào mà lại khiến cho nhiều ti muội như Hoa như Ngọc phải si mê ngơ ngác như thế, ta dương đôi mắt trông mong nhìn về phía Phương chủ, trong lòng dạt dào chờ mong, có thể cho muội xem tranh tí không? Chỉ sợ muội xem xong lại luôn mồm la hét muốn té xỉu. Phương chủ liếc ta như cười như không, đã chuẩn bị tim trước chưa? Đừng lo đừng lo, tim muội khỏe lắm. Ta nhìn Phương chủ vỗ vỗ ngực cho dù có nhảy ra ngoài, muội cũng đủ sức nhặt lên nhét lại. Phương chủ phì cười, chừng mắt nhìn ta phong tình vạn trùng, rồi quay lưng đi lấy tranh. Thế là từ giây phút đó ta đã được diện kiến dung nhan của thiên thanh thánh quân đệ nhất Mỹ Nam Thiên Đình, nổi tiếng gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật trong truyền thuyết. Hệt như tiên đoán của phương chủ ta la hét ta té xỉu. Bởi vì ta chưa kịp thở, mà hơi đã tắt. Bất kể phương chủ có thổi phồng chiến tích vĩ đại về cái mặt đẹp của thiên thanh tới mức nào tới tận lúc về ta cũng có một niềm tin vững chắc rằng cô ấy đang nói giỡn với ta. Mặt mũi của người trong bức tranh đó khó ưa không thường nổi, sao lại là đối tượng được đông đảo tìm muội ái mộ chứ? Nhan sắc ma chê quỷ hờn kinh hoàng thiên địa như vậy, chỉ sợ mầm đậu đũa ta liếc mắt một cái đã hộc ba lít máu thất cổ tự vẫn, lẽ nào mắt tất cả mọi người đều mù hết rồi sao? Để nghiệm chứng quan điểm của bản thân, để đề phòng bị phương chủ ác ý trêu ghẹo, ta rớt khoát cầm bức họa kia đi, định bụng tìm sư tỷ thiền dáng tận mắt kiểm chứng. Chân thân của thiền dáng là cốc diêu tử, đệ tử trong tộc trải rộng cả vũ trụ, bởi vậy tỷ ấy cũng là người nhạy tin tức nhất trong số các tỷ muội trong môn. Đối với tiểu tiên mới dấn thân vào con đường nghệ thuật tao nhã như ta tỷ ấy rất quan tâm chăm sóc thường chỉ điểm ta phải làm bộ làm thịt thế nào mới có thể giả bộ ra khuôn ra mẫu. À quên chú thích thêm, cốc diêu tử chính là cỏ đuôi chồn nhưng mọi người giá nào cũng không được gọi bằng cái tên này, nếu không sư thì sẽ cụ hứng Nữ thanh tiên theo trường phái tao nhã đều là tiên thanh lịch tên càng mập mờ càng tốt. Ví như hồng sư tỷ, không ai được gọi thẳng chân thân của tỷ ấy là cây tỏi trời, mà phải gọi là mạn châu xa hoa. Nếu như bất cần kêu thành biệt danh khác là con dán hoa, thì chúc mừng ngươi, hết cứu rồi cứ ngồi yên chờ bị độc chết đi. Ngờ ngác thơ thần đi tới giữa trường ta mới sức phát hiện ra mình đi nhầm vào một môi trường xa lạ từ đằng khổng lồ trách xuống từ phía chân trời, dây leo màu cho uốn quanh như dao long, đóa hoa xanh tím lóng lánh như mây tiến nở rộ khắp bầu trời tựa như giải lụa gấm xinh đẹp tuyệt trần, ngang ngược chặn mất lối đi của ta. Đối diện với bức tường đặc biệt như vậy, lòng ta có hơi rằng xé thoáng cái ngây ra tại chỗ quay ngược lại. Hay sông vào thám hiểm, suy nghĩ một chút sốt cuộc ta dũng cảm vén cành hoa chi chít gai lên. Ta không sợ chết hôm nay ta đã thành tiên, sao lại dễ chết được. Giạt dây leo ra trước mắt tức khắc xuất hiện một bức tranh tuyệt mỹ một nam một nữ đang nhìn nhau ẩn ý đưa tình. Nam tử quay lưng về phía ta, mặc dù không thấy được tướng mạo nhưng bộ thanh bào lại rất chi là phong lưu lỗi lạc. Nữ tử mặc tử y hoa phục dung nhan có thể nói là tuyệt sắc. Ta nhận ra cô ấy, đó là tiên tử uất kim hương gốc ngoại quốc hiện nay trên dưới thiên đình đang mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài, còn cô ấy thì đảm nhiệm chức đặc phái viên của Hà Lan tuổi trẻ xinh đẹp một bước lên mây, là người tâm phúc danh tiếng lẫy lừng. Tháng trước phương trù còn mời cô ấy tới tuyển truyền ta phải gian khổ cầu xin mới giành được một vé vip Còn chưa xem được bao lâu kịch bản đã xảy ra tình huống bất ngờ tiên tử uất kim hương đang cười mỉm chi, chẳng biết nghe nam tử thanh y nói cái gì, lông mi chớp lên một cái, rơi lệ Giáng vẻ hoa tiên thật là làm cho người ta yêu thương, nhưng nam tử thanh y lại chẳng thèm than thở tiếng nào, bóng lưng vẫn kiên cố bất động. Khóc hồi lâu, hoa tiên có lẽ cũng nóng nảy tới mức đánh liều thò tay muốn chụp tay áo nam tử, nào ngờ nam tử thanh y lại hất tay cô ra không chút nệt tình. Hoa tiên lặng người, lệ rơi lã chã mở miệng nói mấy câu, sắc mặt đỏ bừng. Nam tử thanh y trầm mặc một lúc rồi chậm rãi lắp đầu thái độ kiên quyết hoa tiên hình như vẫn chưa từ bỏ ý định nói thêm vài câu nữa sắc mặt khẩn trương bắt đầu có triệu chứng bệnh tâm thần lúc này nam tử thanh y rớt khoát quay đầu đi không nhìn cô nữa thái độ lãnh đạm cuối cùng hoa tiên đã hoàn toàn sụp đổ quay vụt người đi nuốt lệ đau thương bỏ chạy mất dạng chật cuộc đời bất hạnh khóc tới nỗi nước mũi chảy hết vào miệng rồi Ta còn xem chưa đã thầm chắc lưỡi cảm thán trong lòng, không biết là vị tiên quân anh tuấn thần võ cỡ nào mà có thể khiến uất kim hương tiên tử vứt bỏ hình tượng như thế. Và sau đó, nam tử thanh y xoay người lại đối mặt với ta. Bất hạnh lập tức biến thành thảm họa bi kịch. Ta xin thề, ngay khoảnh khắc đó trong lòng ta đã giống lên bàn hùng ca chói tai đủ để giật sập toàn bộ thiên đình. Một nhân vật xấu thảm họa chỉ có thể xuất hiện trên tranh vẽ, lại không chào không hỏi bất thình lình đập thẳng vào mắt ngươi, thử hỏi ai có thể không khiếp đảm? Ai có thể không hãi hùng? Loại cảm giác rối loạn, hoài nghi mình có phải đang rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp hay không này, quả thật khiến người ta luống cuống tay chân sống lưng lạnh buốt. Chẳng qua giật mình thì giật mình, sợ hãi thì sợ hãi, tuy hồn đã bị hù cho chạy trốn hết, nhưng ta vẫn nhớ rõ quan thế âm Bồ Tát từng dạy rằng, chúng sinh đều bình đẳng, Không phân sang hèn, không bản xấu đẹp cũng không thể vì người ta xấu mà kỳ thị được. Thế là ta bèn lặng lẽ cất tiếng thét chói tai về bao tử. Suy cho cùng ta vẫn là một tiên tử có lý trí. Trong ấn tượng của ta, vào lần gặp mặt đầu tiên thiên thanh cư thế đã khiến ta nín nghẹn tới độ xuất huyết nội tạng. chập thôi vậy, người lương thiện luôn rất dễ bị tổn thương ta hiểu mà. Bởi vì cảm giác sợ hãi đối với tướng mạo của thiên thanh quá kinh hồn bạt vía, nên chuyện xảy ra sau đó ta đã không còn nhớ rõ. Có lẽ hắn đã hỏi ta vài vấn đề, có lẽ ta cũng đờ đẫn trả lời vài câu. Sau đó hắn phẩy phẩy tay áo, loại bỏ bức tường hoa tử đằng che dập cả bầu trời, dẫn ta tới nơi ở của thiền giáng. Tuy bề ngoài thảm họa, nhưng hắn đối xử với ta cũng tính là ôn hòa chắc là không phải người xấu. Chẳng qua thứ khiến ký ức của ta vẫn còn mới mẻ chính là, sau khi thiền dáng biết hai ta vô tình gặp nhau, lập tức nghiêm túc cha khảo ta có phải đã sinh ra hoang thưởng tươi đẹp gì với thiên thanh hay không? Đậu nhi ngoan à, muội có từng nghĩ tới chuyện làm thê từ của Thánh Quân cùng đứng sóng vai với ngài ấy trên thiên đỉnh chưa? Sao nghĩ nổi, ai muốn đứng chung với cái tên chỉ nhìn một cái đã đủ khiến người ta gặp ác mộng này chứ? Trừ phi là chê bản thân sống quá chán rồi. Đậu nhi ngoan, muội đừng im lặng, có thật là muội không có chút xíu suy nghĩ nào với thiên thanh quân không? Có ta suy nghĩ đã làm tiên thì phải làm cho dễ coi, ngàn vạn lần không thể xấu tới trình độ như thế. Cho dù là trời sinh thì cũng không được, đây không phải là hại người mất ngủ sao, phải nhanh nhanh phẫu thuật thẩm mỹ cứu vớt khuyết điểm đi thôi. Đậu Nhi à, muội nghe sư tỷ nói nè, nhất định đừng mơ tưởng tới Thánh quân đại nhân, cả thiên giới người yêu thầm ngài ấy không tới 10 vạn cũng cỡ 8 vạn, tính ra đệ tử trong môn chúng ta cũng không dưới mấy trăm người vướng vào, nam nữ đều có, muội không có phần thắng đâu, muội cũng biết mẫu đơn. Sư tỷ, để tránh cho lỗ tai bị đầu độc tiếp ta đành phải phá vỡ dáng vẻ trầm mặc tao nhã, sư tỷ đừng lo, trong lòng muội với tỷ đều biết rõ, muội với Thánh quân quả thực khác nhau một trời một vực, lấy đâu ra suy nghĩ này nọ được. Ta là áng mây xa vời phía chân trời, còn thiên thanh chỉ là bùn nhão dưới chân, nào xứng đôi đâu. Vẻ mặt ta thành khẩn, lời lẽ phát ra từ tim phổi, khiến thiền dáng phải tin tưởng ta tuyệt đối. muội rất thức thời, sắc mặt thì ấy dịu lại, chân mày giãn ra, dần dần trở nên thanh thản. Chẳng biết sư thì thấy tướng mạo của thiên thanh quân ra sao. Lưỡng lự nửa ngày cuối cùng ta vẫn thốt ra nghi vấn trong lòng. Tướng mạo sao á hả? chỉ nghe một tiếng cười nhạo vang lên, thiền dáng nhìn ta như nhìn đồ ngớ ngẩn, thân là người đứng đầu JDFIVE, thành viên câu lạc bộ hâm mộ tính ra phải hơn trăm vạn, có gan cự tuyệt lời cầu hôn của ngũ mũ tỷ muội trong thất tiên nữ, ngay cả tây vương mẫu muốn mời ngài ấy ăn cơm cũng phải xếp hàng hẹn trước, muội nói coi tướng mạo của ngài ấy sao đây? thế là ta trầm mặc rơi xuống sâu thật sâu, đó là lần đầu tiên ta ý thức được thẩm mỹ quan của mọi người trên thiên đình bị hỏng. Phạch phạch, lại một con chim giấy đáp xuống trước mặt ta, dùng miệng gõ gõ lên trán ta. Ta giật mình tỉnh khỏi cơn hồi tưởng tò mò bắt con chim giấy tới trước mặt mình chẳng biết lần này là vị thần tiên nào nhớ tới ta đây. Chim giấy nhỏ cao ngạo móc đầu, xoay người đùng đỉnh rang cánh chim, lập tức kim quang trói lòa không giống bình thường bắn ra bốn phía trói tới độ mắt ta không mở nổi, gần như té xỉu. Tên nhị lang thần đáng chết, không thể dùng cách bình thường truyền tin được sao ta che hai mắt giàn rủa miệng oán hận chửi bới. Thần tiên xe xua thích làm dáng kiểu này, chỉ có mỗi tên nhị lang Thiên Quân xấu ngang cấp với Thiên Thanh, tên tiên quân này bị cuồng màu vàng, còn luôn luôn bất hòa với ta, nên mới nhân cơ hội này chọc ghẹo ta. Cần gì phải khổ thế chứ? Một vị thượng tiên có dòng dõi quý tộc như ngươi cần gì phải mất giá làm khó một tiểu tiên cấp thấp như ta chứ? Trậc, hội viên của tổ chức G.O.D.F.I.V.I. ta ác này cũng thật đáng thương, không phải mặt liệt thì cũng là não liệt thật không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì. Đạo kim quang kia dơ nhanh múa vuốt ước chừng 10 giây đồng hồ cuối cùng dần dần tiêu vong. Ta hậm hực lấy hai tay ra, liếc trắng mắt về phía con chim giấy, đột nhiên giật bắn. Ngọc đế hạ lệnh phạt ngươi 100 triệu hình, cấp tốc tìm người xin sỏ đi. Trên màu giấy vàng óng cực kỳ trói mắt, chỉ viết một hàng chữ nho nhỏ như thế. Ta đột nhiên cảm thấy đất bằng nổi sóng, vạn tiễn xuyên tim. Theo pháp luật của thiên đình mà nói ta để lạc pháp lang cũng sánh ngang với tội bỏ rơi nhiệm vụ đúng là có khả năng bị xử trượng hình. Có điều chúng tiên đều biết thật ra luật này có rất nhiều khe hờ có thể chui. Trong thiên đình hình pháp viết rõ, đối với người phạm tội bỏ rơi nhiệm vụ, một xử giam giữ 60 ngày, hay nếu tình tiết đặc biệt nghiêm trọng xử 300 trượng hình cùng với giam giữ nhiều nhất 700 năm trở xuống. Nói tới nói lui, mức hình phạt nào, xử tội bao lớn đều dựa cả vào một câu nói của quản sự. Tuy nói pháp lang là thánh thú quý hiếm, nhưng cũng không phải là nguồn tài nguyên không thể tái sinh. Thành ra lúc ta tạ tội với phương chủ, ngoài tiếc hận ra, ta cũng không đến nỗi đau khổ tột cùng. Chủ yếu là Thiên Thanh đã chủ động tặng hai con nữa cho phương chủ. Ta nhớ khi đó phương chủ cũng chỉ cảm thán một câu nho nhỏ, sau đó hạ lệnh cấm cửa ta 30 ngày làm khiển trách. Ai sáng suốt đều biết cô ấy chỉ phạt cảnh cáo, trong đầu hoàn toàn không có ý trách tội ta. Trong lòng ta rào rạt vui mừng, cứ thường chuyện này cứ thế trôi vào quên lãng, còn ngày ngày ngóng trong khi cấm thúc kết thúc ta có thể đi tìm hắc vô thường ca ca, vậy mà. Vậy mà, vậy mà tại sao chuyện này lại tới tay ngọc đế, còn bị xử ở mức tình tiết đặc biệt nghiêm trọng? Bồ đề lão tổ ơi, bản tiên cô thật sự còn oan hơn cả đậu Nga. Ta ngơ ngác suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu nhìn lại con chim giấy vừa tự thiêu bỏ mình, nào ngờ lại phát hiện nó hóa thành một đóa hoa bằng vàng nho nhỏ, nằm lặng lẽ trên váy ta. Tên làm dáng này, ta dù thầm nhị lang thần một câu, nhưng vẫn thò tay bỏ đóa hoa vào trong tay áo. Vật so với chủ không biết còn đẹp hơn gấp bao nhiêu lần, ta đây là một tiên tử lòng dạ bao la trí hướng cao xa, đương nhiên phải làm biển rộng chứa đựng trăm sông rồi. Bước ra khỏi ảnh thanh trai, đích nhắm duy nhất của ta chính là U Lan Nguyễn Cốc chỗ ở của phương trù. Một là muốn xác nhận với phương chủ chuyện hình trưởng có thật hay không, hai là nếu như Ngọc Đế muốn dùng gậy gộc đánh ta thật, thì ta cũng có thể tìm phương chủ xin giúp đỡ. Phong cảnh trên đường đi tươi tốt xinh đẹp, mây nhạt gió lành ta vừa đi vừa thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tìm lại thân thế và ký ức của mình, tranh thủ sớm ngày đoàn tụ với tổ chức. Tiên đồ hiểm ác đáng sợ khó dò, một bé gái mồ côi không nơi nương tựa ta đây nào có bản lĩnh bảo vệ bản thân an toàn. Chỉ có ôm một cái bắp đùi vừa to vừa chắc mới là thượng sách. Tuy thiên thanh là một ứng cử viên bắp đùi sáng giá, nhưng hắn thật tình quá xấu ta tình nguyện nghèo túng cũng không muốn nhìn mặt hắn nịnh hót mỗi ngày đâu. Giang đậu ta đây, suy cho cùng vẫn là một vị tiên tao nhã có cốt khí. Khi đến U Lan huyện Cốc Tiên Đồng lại nói Phương Chủ không ở nhà, nửa canh giờ trước đã bị Ngọc Đế mời đi uống trà. Ta vừa nghe hai chữ uống trà, nhất thời tay chân lính quính cả người lạnh lẽo lẽ nào Ngọc Đế muốn chị Phương Chủ tội bao che xong rồi cây đại thụ duy nhất ta có thể chống lưng nay đã vinh quang sụp đổ. Chuyển phát nhanh tốc hành đây, một tiếng hét chói tai vang lên, sau đó một con chim đại bằng lục sắc vỗ cánh phành phạch gào thét lướt qua, ném một túi giấy xuống, sau đó bay thẳng đi. Còn dám nói tốc hành, bây giờ đã trễ hai ngày rồi. Tiên đồng nhặt túi giấy dưới đất lên, mặt mang phận uất Hắn mở túi giấy, trong túi rơi ra một cuốn sách và một tờ quảng cáo. Cuốn sách này ta rất quen, là tạp chí lá cạch cực ăn khách nhị tuần san. ảnh bìa của kỳ mới nhất là Đỗng Vĩnh và Thất Tiên Nữ tới Tây thiên Hưởng tuần trăng mật bên dưới giật thiết quá ức đại ốc có người làm chứng, hằng Nga bị nghi đã lấy chồng. Tiên đồng cấp tốc lật tới trang của hằng Nga, đọc sai xưa. Ta lia tầm nhìn sang tờ quảng cáo bị hắt hồi trong lòng lóe sáng, khóe miệng cong lên. chương 6, tiên tử nè cô muốn tới yêu giới hả? Trước cửa công ty du lịch hữu nghị thiên đình có một tiên nữ áo vàng cười mỉm chi bắt chuyện với ta. Ờ, ờ, ta đáp bừa, nhìn bốn phía mà thấp thòm trong lòng, sợ bị người ta nhận ra. Nhìn tiên tử đây cũng có chút tiền đồ đấy. Nữ tử áo vàng lấy tay ngọc che miệng cười duyên, dung nhan đặc biệt xinh đẹp, chẳng lẽ là đi vì yêu vương? Làm sao cô biết, ta thất kinh quay vụt đầu nhìn kỹ người trước mắt chẳng lẽ là mật thám thiên đình phái tới. Tiên tử cần gì hoảng hốt như vậy? Tiên nữ áo vàng cười như đúng rồi, mặt sặc mùi miệt thị kiều chỉ bằng chút chuyện hư hỏng này của người sao ta lại không biết. Thật ra ta ngập ngừng một chút đang muốn giải thích lại nghe tiên tử áo vàng ngắt ngang, không nói dối tiên tử. Hôm nay du khách tham gia chuyến du lịch ba ngày tới yêu giới này, hễ là nữ tử tuổi thanh xuân thì hơn phân nửa là đi vì yêu vương. Yêu vương Mỹ danh vang dội, nhiều tiên tử ma đầu đều mong chờ hy vọng có thể gặp mặt yêu vương một lần, sau đó phát sinh thêm chút chuyện gì đó, hay nhất là có thể được ngài ấy đưa vào trong cung điện không phải sao. Hóa ra tiên tử áo vàng muốn nói cái này, ta bất giác thở ra một hơi dài thượt. Có điều vừa nghĩ tới chuyện cô ta coi ta là hạng dung chi tục phấn nông cạn trong lòng lại có chút sầu khổ. Tiên tử lo nhiều quá rồi. Tiên tử áo vàng thấy mặt ta ửng đỏ, giọng dần dịu xuống, mang theo Trần an, hiện nay hai giới tiên yêu đã khánh thành cầu lớn vượt biển, Thiên đỉnh cũng đặc biệt phái đại sứ tới yêu giới, chúng ta tới yêu giới tham quan một vòng cũng không coi là chuyện lớn, ai mà không thích đi du lịch chứ? Lần trước điện mẫu từ yêu giới về, không phải còn viết bài du ký đăng trên tờ chân lý Thiên đỉnh sao? Bên Quảng thụ tiên tử còn khen hết lời ấy chứ ta vẫn còn nhớ bài du ký đó tiêu đề là trải nghiệm bản thân về chất lượng mỹ nam từ của hai giới tiên yêu bài này vừa ra lò rất nhiều tỷ muội tiên gia đều hướng tâm hồn thiếu nữ tới yêu giới thiên lôi hết sức phẫn nộ ép uổng điện mẫu viết hai bài liên tiếp hoa giải không bằng chồng nhà ai dám nói triệu phu ta không tốt phát hành rộng khắp lúc này mới hơi dẹp yên được phong ba thế là ta gật đầu vâng dạ Hạ quyết tâm trong lòng, móc tiền túi ra, làm phiền cô đăng ký giúp ta ta muốn đạt chuyến du lịch yêu giới 3 ngày gần nhất càng nhanh càng tốt. Được lắm, đoàn tham quan gần nhất lát nữa sẽ xuất phát vừa hay còn một chỗ tiên tử may mắn lắm đấy. Tiên tử áo vàng cười tủm tìm ngồi lại quầy kéo ngăn tủ ra cúi đầu viết vé. 3 ngày 2 đêm vé bay khứ hồi, bao ăn ở có bảo hiểm chi phí tổng cộng là 1 vạn 5.000 ngàn đồng bộp một tiếng ngón tay ngọc mảnh rẻ đi kèm với tờ giấy trắng rơi bộp trước mặt ta tiên tử trả tiền mặt hay cà thẻ không phải ba ngàn đồng sao ta cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng vội vàng đầy tờ quảng cáo trong tay áo tới giọng bất bình rõ ràng mấy người viết trong quảng cáo là ba ngàn đồng ba ngàn đồng tờ quảng cáo này là ta thó được từ chỗ thiên đồng của phương chủ trên đó viết rành rành mùa xuân bùng nổ với đợt giảm giá siêu hấp dẫn một chuyến du lịch ba ngày tới yêu giới chỉ mất ba ngàn đồng bạn còn chờ gì nữa Lời lẽ với giá cả có tác động xúi dục như vậy, khiến ta chạy ngay về phòng gom kho bạc nhỏ của mình phóng vội tới công ty du lịch hữu nghị thiên đình này. Nếu thiên thanh không cho ta tới yêu giới, hắc vô thường cũng không có khả năng dẫn ta đi, vậy ta chỉ còn cách tự lực cánh sinh đi một mình thôi. Ta không thể bó tay chịu chói ngồi yên chờ chết càng không thể liên lụy tới phương chủ vô tội cây bất động ta hoạt động núi không đi ta tự tới. À cái này sao? Tiền nữ áo vàng liếc sơ qua thờ quảng cáo, rồi thờ ơ rụt đầu về, đó là giá mùa ấy khách hiện tại yêu vương đã xuất quan giải sầu, du lịch tới yêu giới đang vào mùa đắt khách tất nhiên giá cả cũng phải tăng gấp 5 lần. Ta chỉ cảm thấy máu trào ùn ùn lên não, thiếu chút nữa đã nghẹt thờ tắt mạch máu. Các các ngươi đúng là đồ lừa đảo. ta chỉ thẳng lên tấm biển kinh doanh trung thực bảo đảm uy tín mà tóc gáy chồng ngược hết lên tức tới nỗi run bần bật. Cuối cùng tiên tử muốn đi hay không đây? Tiên tử áo vàng thoát cái đổi thái độ, lật mặt y trang lật sách, âm u tới đáng sợ, nói tóm lại khắp thiên đình này công ty cung cấp dịch vụ du lịch tới yêu giới chỉ có mỗi nhà ta đây thôi, cũng đâu có ai bắt chói cô tới đây. "Ôi, độc quyền hại khổ dân đen mà." Cùng đường, hết cách ta đành phải bấm bụng móc đóa hoa bằng vàng nguyên chất của nhị lang thần ra làm đồ thế chấp, dáng lắm chắc cũng cầm được một vạn năm ngàn đồng. Đóa hoa hồng vàng này nhìn rất hiếm. Tiền nữ áo vàng vừa nhìn đóa hoa vàng nhỏ vừa cười hết sức đắc chí cánh hoa được đẽo bằng vàng 24k thượng cổ, nhị hoa là kim cương bát tâm bát tiễn hết sức hoàn mỹ, kỹ thuật khắc mài đỉnh cao, nhất định có thể bán ra giá cao. Ta giàu dĩ cầm trong tay cái mũ trắng in dòng chữ hãng du lịch hữu nghỉ, sự lựa chọn chất lượng nhất mà thấy lòng mình chết lặng. Nói là bay khứ hồi, cùng lắm là dùng một đám mây bụi to đùng chất lượng kém để kéo mọi người đi tốc độ thậm chí còn không bằng 3 phần tiểu ba nhà ta. Còn chưa biết phải bay tới 5 tháng nào nữa đây. Trong lòng ta có chuyện nên đứng ngồi cũng không yên. Vị tiên tử này vội tới yêu giới lắm à. Một thiếu nữ thanh y ngồi bên cạnh quay qua ta cười ngọt ngào. Cô ta rất đẹp chẳng qua là miệng hơi rộng chút môi mỏng mông cong có thể nói là gợi cảm. Ta có chuyện rất gấp rất gấp phải tới bác lăng phủ. Trong mây vô cùng oi bức nóng nực ta vừa cầm khăn chùi mồ hôi vừa gượng gạo trả lời thiếu nữ thanh y. Hóa ra là bác lăng phủ. Con người của thiếu nữ đảo vòng trong mắt trắng ánh lên màu xanh thẳm chẳng lẽ tiên tử không biết thật ra bác lăng phủ không nằm trong yêu giới sao? Có chuyện này hả? Ta dừng động tác lại, giật mình nhìn qua cô ta. Khoan nói tới phương hướng cụ thể, bác lăng phủ là cấm địa tối tăng u ám nhất yêu giới, sao lại mở cửa cho người ngoài tham quan chứ? Thiếu nữ thanh y nhìn ta lắc đầu chặt lưỡi, như đang thở than ta suy nghĩ qua đơn giản, nếu cô muốn tới bác lăng phủ, sao lại tham gia đoàn tham quan yêu giới này? Là tiên tử áo vàng nói mồ hôi lạnh chạy dọc theo chán nhỏ giọt xuống ta đâu thể nào nói toạc ra cho cô ta biết thật ra ta căn bản không biết tới yêu giới bằng cách nào. Nghĩ lại cũng lạ từ lúc ta thăng thiên tới nay đúng là chưa lén rời khỏi thiên đình lần nào. Cho dù thỉnh thoảng trong đầu cũng trỗi dậy ý định ra ngoài dung hoạn nhưng lần nào cũng bị mấy chuyện vặt đột xuất cắt đứt ngang xương. Tiên tử áo vàng. Thiếu nữ thanh y cười nhạo một tiếng, dẫu cái môi dày, đồ tiên bản tính đó, để kiếm tiền mà người chết cũng nói cho sống dậy được sao tiên tử lại đi tin lời cô ta. Tiên bản tính, ngay cả bản tính cũng có thể thành tiên. Ta ngẩn ngơ, lập tức nghĩ tới bản thân cũng là một tiên đậu đũa, rõ là chó chê mèo lắm lông. Ta khuyên cô nên xuống mây sớm đi, bác lăng phủ nằm trên vùng biên giới giữa hai giới tiên yêu, cô càng bay tiếp thì càng xa chạm thôi. Thiếu nữ thanh y nhìn xuống dưới mây thì thầm trong miệng. Cái này ta nhìn dãy núi xanh nối dài dưới chân, sắc mặt bối rối ta một thân một mình, lại không phân biệt được phương hướng, hơn nữa ta cũng không có can đảm tách khỏi đoàn một mình. Có thể, thiếu nữ thanh y xài một bước dài, dí mặt tới trước mặt ta, nét mặt nghiêm túc. Thật sự không thể, ta bị cái mặt đột một phóng to của cô ta làm hết hồn, bất giác lùi lại một bước. Thật sự có thể, thiếu nữ thanh y nói với ta câu này xong, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị Chưa đợi ta suy nghĩ kỹ xem nụ cười này có ý nghĩa gì, đã thấy một cái chân to đạp xuống như thái sơn đè đầu. Bố, cứ thế ta bị thiếu nữ thanh y đạp khỏi đám mây. Trước khi rơi tự do xuống đồi cỏ với một tư thế xinh đẹp tuyệt mỹ, rốt cuộc ta đã nhớ ra thiếu nữ thanh y đó là ếch tiên đã yêu thầm thiên thanh nhiều năm. cách già ngàn năm thảo nào lực đạp của bác đùi lại bá đạo như thế. Chấm, đội theo cái đầu đầy đất bỏ khỏi đống cỏ xanh ta vội vàng móc trong tay áo ra một cái kính thủy tinh soi mặt không có vết xước, không có máu bầm, tuy ở đây tạm thời không có ai nhìn, nhưng thân là nữ thanh thiên tao nhã nhất định phải chú ý dung nhan mọi lúc mọi nơi. Ai biết được nửa kia trong số mạng có bất thình lình từ trên trời giáng xuống không chứ? Nói nào ngay dễ ngoặt gặp tình yêu mà, chưa đợi ta kiểm tra xong, chợt nghe bịch một tiếng, một bóng đen nện thẳng xuống trước mặt ta. Lẽ nào Nguyệt lão nghe được lời cầu xin của ta, đưa Hắc Vô Thường ca ca xuyên thời không đến đây cứu ta? Trong lòng ta vừa mừng vừa sợ, ôm theo trái tim chờ mong bước lên phía trước quan sát kỹ người hôn mê bất tỉnh gần chết trước mắt. Vừa nhắc thấy ta đã thất vọng vô cùng y phục xanh lam, đương nhiên không phải hắc ca ca mà ta một lòng một dạ ngày nhớ đêm mong. Nghĩ ngợi một chút ta vẫn chưa từ bỏ ý định, run run vươn một tay ra, rụt rè lật vật thể bay loại thi thể lại. Á, ta bất giác bụng miệng, là một người phi thường phi thường đặc biệt. Từ đầu tới chân hắn mọc đầy vải xanh, thậm chí trên mặt cũng có, làn da lạnh bút như rắn. Đầu chọc lóc mày trụi lùi, lông mi ngắn mùn lưa thưa, môi sưng to bầm tím đen xì chán be bét máu, hệt như bị cái gì đó nóng rực thiêu rụi. Anh Tuấn chết mất thôi, ta ngắm tới ngây người, nghĩ thầm lôi mẫu nương nương quả nhiên không dối gạt người, muốn tìm Mỹ Nam đừng tới thiên đình, tới yêu giới hứng đại một người cũng là tuyệt sắc. Tiên tử nhìn đủ chưa? Nam tử vải xanh bỗng nhiên mở miệng nói, giọng khàn đặc thô ráp như bị hỏa thiêu. Hóa ra chàng đã tỉnh từ lúc nào không hay, đang chừng cặp mắt lồi vàng ạch đẹp đẽ đưa tình hết sức hớp hồn để nhìn ta. Người đè lên áo của ta ta không ngồi dậy được. Xin lỗi, xin lỗi. Ta nhanh nhỏ dịch người ra, đỏ mặt bò qua một bên. Tuy trước đó đã từng gặp hai mỹ nam tuyệt sắc là hắc bạch vô thường, nhưng hôm nay vừa gặp gỡ nam tử vải xanh đầy người này, ta vẫn không kiềm được cõi lòng rung động ngươi lại đè lên chân ta đôi mắt vàng của nam tử vảy xanh lật lên, nôn ra một ngụm máu tươi. Ta không ngờ thể trọng của mình lại nặng tới mức độ có thể đè người ta xuất huyết bên trong, nhất thời hoảng loạn công tử có sao không? Có nặng lắm không? Thế mà nam tử vảy xanh vẫn không trả lời ta chỉ tiếp tục ho khan nôn ra máu, nôn hết bãi này tới bãi khác. Máu thanh bôi đầy trên bờ môi đen, từng mảng lông vải rơi vào trong bụi cỏ, đỏ lam loang lổ đan vào nhau hóa thành khói độc, làm lũ chim giật mình bay nháo nhác bầy thú thất kinh chạy tán loạn. Coi như cuối cùng ta đã được nhìn thấy cái gì là miệng to như chậu máu, không ngờ Mỹ Nam nôn ra máu mà cũng đẹp như vậy. Người không sợ ta à, công tác nôn ra máu đã hoàn thành tốt đẹp, Nam từ vải xanh quay đầu lại thấy ta vẫn còn bên cạnh kinh hoàng tới nỗi mắt muốn lọt ra khỏi chồng. Ta cười lắc đầu, đưa khăn tay cho chàng, có khỏe không? Có thấy đau ở đâu không? Nói đùa à, ta đường đường là một tiên đầu đũa sao lại sợ một Mỹ Nam tuyệt thế đang đau ốm chứ? Tùy đã hứa với lòng sẽ tặng trái tim cho hắc vô thường ca ca, nhưng với cơ hội anh hùng cứu Mỹ nhân trời cao ban tặng này, ta vẫn nên chộp lấy, nắm chắc giữ chặt. Phương chủ luôn giáo dục chúng ta rằng, phải trừ bạo giúp yếu, yêu thương những con người bé nhỏ mỏng manh, hôm nay trông thấy mỹ nam mắc nạn, đương nhiên là phải chăm sóc trấn an, để lại ấn tượng tốt bụng thiện lương rồi. Ngươi đi đi, ta không cần ngươi thương hại. Ai dè nam tử vảy xanh lại không cảm kích tí nào, hất bay chiếc khăn lụa ta đưa qua. Hơi ngẩn ra một thoáng, lòng ta bỗng dưng chua xót thật là một tiểu mỹ nhân ngông nghênh cứng cỏi. Công tử Hà tất phải tự coi nhẹ mình như thế? Ta ngoái đầu nhặt chiếc khăn tay đã bị nước bùn dính ẩm lên, đặt khẽ trong lòng bàn tay vận khí hong khô tiểu tiên chỉ vì ngưỡng mộ phong thái long phượng của công tử nên mới muốn thân thiết công tử cần gì phải đẩy người ra xa ngàn dặm như thế. Đây là lời thật hơn cả thật nếu tên nhị lang thần kia dám vứt cái khăn tay ta chủ động đưa qua ta nhất định phải nhổ sạch lông chân con hao thiên khuyển của hắn cho bỏ tức. Phong Thái Long Phượng Nam từ vải xanh ngóc đầu lên, cứ như nghe thấy câu chuyện cười hài hước nhất trên đời. Trong mắt không biết là răng phủ xương mù hay mưa bụi rốt cuộc ngươi nhìn đâu ra ta có Phong Thái Long Phượng? Ta thấy vẻ mặt chàng bi phẫn như ôm nội ấm ức to lớn lắm, tim bất giác cũng mềm nhũn ra. Lòng có vải, phượng có lông vũ xanh lam, hai thứ này công tử đều có hết, còn cầu gì khác nữa? Kề khăn tay lên trước miệng chàng, nhẹ nhàng lau vết máu đỏ trên khóe miệng chàng. giọng của ta ôn hòa ấm áp phát ra từ tận đáy lòng. Nam từ vầy xanh đang nổi cáu dần dần dịu lại, chẳng biết tiên từ tên họ là gì, chàng cúi đầu nhìn ta ánh mắt dần biến từ hỗn độn sang trong trẻo. Tiểu tiên họ giang tên đậu tiên hào thêm một chữ hồng. Ta ngẩng mặt lên nhìn chàng cười ngọt ngào, bảy phần e lệ ba phần yêu kiều ta là một tiên đậu đũa. Không có ai dùng thẳng nguyên thân để đặt tên, ngươi nhất định có tên khác. Nam từ vầy xanh lại không chịu tin ta, tại sao không chịu nói với ta? Chẳng lẽ vì chê ta quá xấu không xứng để biết sao? Nói xong mắt tối sầm lại, công tử nghĩ nhiều quá rồi. Lòng ta đau xót lật đật giơ tay bám vào vai chàng. Ký ức trước khi thăng thiên tiểu tiên đều mất gần hết thế nên chẳng biết mình họ gì tên gì nhà ở đâu, lần này hạ phàm là để tìm lại ký ức. Nam tử vải xanh trầm mặc hồi lâu có lẽ đã tin lời ta. Không nhớ rõ sao chàng nhìn vào mắt ta, trong ánh mắt như có thiên quân vạn mã đang gào thét, sau đó lại dần quay về với tĩnh lặng, có thể quên hết thật ra cũng tốt. Phản ứng khẩn trương này của chàng khiến ta chẳng biết trả lời làm sao, đành phải ngơ ngác nhìn mặt chàng tới suốt thần. Ta lao bao nhiêu là máu giúp người ta như vậy, ngắm nhan sắc một tí cũng không có gì đáng trách coi như trả lương lao động thôi mà. Tiên đậu đũa, nam tử vải xanh bỗng nhiên nhìn ta cười rực rỡ, khiến ngàn vạn hoa lê nở bừng theo. Người nhớ kỹ ta là tễ Lam, tễ trong xương tuyết không nguôi, Lam trong phượng sinh lông vũ Lam. Chương 7, ta ngơ ngác nhìn Nam từ trước mắt chỉ cảm thấy từng cánh hoa đào đang bay phấp phới trong lòng. Hàm răng vàng sức mẻ một hơi nuốt sơn hà, lộn xộn mất chật tự như vậy thật là quá sức độc đáo quả thực khiến người ta thanh thản tâm hồn, vui tươi sảng khoái. Tễ Lam Quân tại sao chàng lại có thể hoàn mỹ như thế? Còn hút hồn hơn cả HKK ở minh giới nữa. Xin hỏi tế Lam Quân tại sao lại đột nhiên rớt xuống trước mặt ta? Ta hơi mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác, hai tay thẹn thùng xoắn xoắn lọn tóc đen trước ngực. Bị kẻ gian hãm hại, trượt chân rơi từ nơi khác xuống tận đây. Đáy mắt xanh của chàng tối sầm lại, giữa vầng trán không có lông mày nặn ra một chữ xuyên. Ta ngẩn ra thấy chàng rõ ràng không muốn nhắc tới chuyện này, bèn nhanh nhào cười duyên tiếp lời, đã là ngoài ý muốn rồi thì đành chịu thôi, chẳng hay tế Lam ca ca hiện có tính toán gì không? Tiên tử tới yêu giới vì chuyện gì? Tế Lam không trả lời trực tiếp câu hỏi của ta, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua rồi hỏi ngược lại ta. Ta làm mất đồ, bị người của yêu giới nhặt được rồi cất luôn. Nghĩ tới Pháp Lang bị bắt cóc nỗi sầu lo của ta dâng lên chân mày, Ngọc Đế nói nếu như không tìm về được thì sẽ đánh ta một trăm đại bản. Đầu đũa ta vốn dĩ đã nổi tiếng theo tóc nếu còn bị thần côn đánh cho một trăm cách đoán chừng chỉ còn mỗi lớp da mỏng. Tại sao tiên tử lại quanh quần gần bác Lang Phủ này? Tế Lam thở dài một hơi, lắc đầu, chỗ này còn cách Trù Thành yêu giới một đoạn nữa. Công tử nói chỗ này là Bác Lăng phủ sao, chưa đợi chàng nói xong, ta đã khẩn cấp chụp lấy cổ áo chàng như hổ đói vồ mồi, công tử xác định chỗ này là cấm địa yêu giới, Bác Lăng phủ. Ta khẳng định, Tế Lam tỉnh bơ rút cổ áo ra khỏi tay ta, không ai quen thuộc nơi này hơn ta. Á, ta rú to một tiếng, hai chân nhũn ra quỳ dạp xuống đất. Trước mắt bỗng nổ đùng đùng vô số pháo hoa rực rỡ, nổ sáng con đường tối tăm phía trước thành năm màu sạc sỡ, hào quang chói lòa. Êch tiên ơi, ếch tiên, hãy tha thứ cho tiểu nhân có mắt như mù. Một đạp tuyệt vời, một đạp cao cả, một đạp thiện lương vừa rồi của ngài, không chỉ đạp bác lăng phủ tới trước mặt ta, lại còn tiện chân đạp một hướng dẫn viên du lịch tới. Đạp đạp đạp, đạp ra một tương lai tươi sáng. Tế Lam Quân. Giọt nước mắt hạnh phúc trực trào ra khóe mắt ta thấy đời mình thật may mắn làm sao thần thú tiểu tiên làm mất chính là bị phi tử của yêu vương giấu trong bác lăng phủ, xin công tử hãy dẫn ta đi tìm được không? Yêu vương, trong mắt tễ lam lóe lên một tia sáng kỳ dị thoáng qua rồi biến mất. Nhưng một khắc sau chàng đã quay đầu sang hướng khác sắc mặt lãnh lẽo như xương ta sẽ không quay về bác lăng phủ nữa. Không cần không cần. Đại não tự động để rớt chữ nữa ta nhớ tới cái dáng đòi ăn của Pháp Lang, bèn ôm lấy cánh tay tễ lam lắc nhẹ, chỉ cần huynh chỉ đường cho ta thôi. Tuyệt chiêu này của Pháp Lang ở phương Thảo Môn là bách chiến bách thắng, từ trẻ em 3 tuổi tới nam nữ 3 vạn tuổi đều bị tàn sát. Nhờ đó ta tin tưởng cùng một chiêu này có thể đánh gục được băng cứng của yêu giới. Gân xanh trên chán tễ lam gồ lên rồi lặn xuống uốn éo như con run bò trong đất. Quay đầu lại, đi về phía đông 300 thước, rồi đi về hướng tây 500 thước qua ba cái ngã tư, sẽ thấy một gian nhà lá, ngươi vào đó hỏi ông lão đang chơi cờ, ông ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Cám ơn tế Lam ca ca, tâm trạng tốt hẳn lên, nhất thời cách sưng hô của ta cũng thân mật hẳn lên, hy vọng bồ đề lão tổ sẽ phù hộ huynh vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp như bây giờ. Vừa nói xong câu này, chẳng hiểu sao tế Lam lại hung hăng chừng ta một cái cứ như muốn ăn thịt người. Chấm Nửa canh giờ sau trên con đường nhỏ trong rừng có một đôi nam nữ sầu não đang từ từ đi tới. Người là tiên tử đầu tiên không phân biệt được nam bắc mà ta gặp. tế làm chắp hai tay sau lưng thở dài một tiếng, sắc mặt ủ ruột. Đầu đúa cũng đâu phải sinh vật cấp cao, lấy đâu ra bản lĩnh nhận biết phương hướng chứ. Ta khúm núm đi theo sau lưng chàng, mạnh miệng cãi bướng. Bởi ta trời sinh mù đường cho nên tế làm rất lo lắng cuối cùng quyết định đích thân đưa ta đi một đoạn đường. Chàng thật sự là một người đã tuấn tú mà lại hiền lành. Thật ra dọc đường chúng ta đi cũng chẳng yên ổn gì, chủ yếu vì yêu giới có nhiều kẻ mặt mũi khó ưa, cứ chỉ trò hai chúng ta si xa si xô. Xấu thấy ghê, còn không biết biến ra bộ dạng dễ coi xíu, bảo đảm là pháp thuật tôi. Lại còn chạy khỏa thân, xấu ma chê quỷ hờn cỡ này ra ngoài làm gì thế, hồ người à. Âm thanh cực đại, lời lẽ cực độc hoàn toàn tỷ lệ thuận với bản mặt thiếu lâm của bọn họ. Mới đầu ta còn tưởng đang nói mình, nghĩ thầm cũng không tới nỗi mà, nói sao ta cũng có mặc tiên bào, chẳng lẽ mắt người yêu giới có tia ích quang. Nhưng sau khi nghe hết ta đã vỡ lẽ, người quái dị mà bọn họ nói là Tế Lam. Chạy khỏa thân chính là chỉ lớp vải lam lộ ra bên ngoài của chàng. Hóa ra yêu giới cũng mắc căn bệnh giống hệt như Thiên Đình, thẩm mỹ quan đảo ngược. Tế Lam ca ca, chúng ta đi nhanh chút đi. Kéo theo Tế Lam đang trầm mặc ta ngẩng đầu ưỡn ngực, xài bước đi tới. Thân thể tế Lam chợt cứng đờ, nghiêng đầu ngó qua ta. Huynh không cần để bụng mấy lời tầm sàng của bọn yêu tinh xấu xí này. Ta kiên định nhìn chàng, tế Lam ca ca là người đẹp nhất tốt nhất mà ta từng gặp. Ta tin trong mắt mình lúc này nhất định chứa chan thâm tình nghiêm túc phát ra từ tận đáy lòng. Mẹ ơi, tiểu nương tử này bị điên rồi. Bên cạnh có yêu quái nôn thốc nôn tháo, sau đó gào rú bỏ chạy. Trong con người của tế Lam bùng lên một đốm lửa âm u. Chàng nhìn ta chằm chằm cứ như trên mặt ta có dấu báo vật vậy. Nhưng chưa đợi ta ngây ngất xong, ngọn lửa rừng rực trong mắt chàng đã tiêu vong ảm đạm, không sót lại một tia lửa nào. Ta nhất định sẽ giữ lời hứa dẫn ngươi tới bắc lăng phủ, ngươi không cần định nọt ta. Chàng quay đầu đi tấm lưng vốn đã cứng đờ dần dần cong xuống. Muốn thay đổi quan niệm cố hữu của đám người đó rất khó cho nên ta cũng không giải thích thêm câu nào. Chuyện gì có thể nói thì phải nói cho rõ ràng, mà chuyện không thể nói thì nên im lặng là vàng. Người nào cũng đồn bề ngoài yêu vương nghiêng nước nghiêng thành tế lam ca ca đã thấy lần nào chưa? Ta cười đổi chủ đề. Câu này đương nhiên là nói thừa yêu vương đã là thành viên ngầm của tổ chức ZODFIVE thì chắc mầm cũng chẳng đẹp hơn thiên thanh bao nhiêu. Nghiêng nước nghiêng thành, tiếng cười lạnh của tế lam vọng tới như giít qua khẽ răng, dung mạo đối với nam nhân quan trọng lắm sao? Tất nhiên rất quan trọng rồi, nếu lớn lên mà cùng một dạng như thiên thanh thì chàng nghĩ ta còn ngoan ngoãn đi theo chàng sao. Lúc đó chạy còn không kịp, nếu không quan trọng, vậy tế Lam ca, ca cần gì phải để ý lời khen chê của người ta với mình. Nghĩ là một chuyện, nhưng nói ra miệng lại là chuyện khác, bên ngoài cùng lắm chỉ là một lớp da, bên trong mới là bền chắc nhất. Hơn mấy trăm năm ta sống trên thiên giới cũng không phải toàn là ngây ngô ngờ nghệt, nếu Mỹ Nam trước mắt canh cánh trong lòng tướng mạo của mình thì đương nhiên ta phải khiến chàng thả lỏng phòng ngự rồi. Bước chân đang định hướng tới trước của tế Lam khựng lại một chút. Phải mặc dù hiện ta như vậy nhưng ta vẫn là chỉ nghe chàng thì thào mấy câu, rồi quay đầu nhìn ta cười sáng lạc. Người nói đúng, bề ngoài không phải là thứ quan trọng nhất. Cặp mắt tỏa sáng trên vầng trán chống lốc, nhìn mới tê mắt phóng khoáng, thản nhiên tiêu sái làm sao. Ta cảm thấy trước mắt mình bập bùng sóng biếc, trong lòng rào rạt một loại sung sướng ngọt ngào khó nói thành lời. Không ngờ một người đẹp trai như vậy lại coi trọng phát ngôn của ta, khiến lòng tự tin bùng nổ cả cơ thể đều bay bổng lâng lâng. Tiểu ba dưới chân cảm nhận được nỗi lòng của ta, vội vàng phóng ra một vầng hào quang từ trong mây, hòa theo bối cảnh âm nhạc vầng hào quang chậm rãi ngưng tự thành một trái tim bông màu phấn hồng. Lắc la lắc lư, lắc la lắc lư trái tim bông lặng lẽ trôi dạt tới trước mặt tễ lam. Ta quính lên, bi vẫn vung tay muốn đánh tan bông khí thế mà nó cứ như cố tình chống đối ta, hết né trái tới né phải, khăng khăng không chịu để ta đánh chúng. Nhìn ta luống cuống tay chân ước tới nỗi đỏ bừng mặt tễ lam đột nhiên phì cười. Hóa ra pháp thuật của người còn chưa tới đâu, chỉ điều khiển được đám ba động vân bình thường nhất này thôi. Chàng lắc đầu mở miệng, khá là có tư thế của lão tiền bối còn chọn một đám mây ngốc nhất. Nó chỉ thỉnh thoảng loạn thần kinh thôi ta dám khẳng định hiện tại mặt mình có thể luộc chín nguyên quả trứng gà. Tế làm không phân bồ gì với ta nữa chỉ chuyên tâm cười, ánh mắt nhìn ta rốt cuộc cũng trở nên dịu dàng ấm áp. Rốt cuộc người làm mất thứ gì, sao lại bị phi tử của yêu vương bắt đi. Thái độ phút chốc dịu đi chàng cũng nhân tiện quan tâm tới chuyện cá nhân của ta theo ta biết yêu giới châu báo nhiều không đếm xuể. phi tử của yêu vương thấy nhiều biết rộng, không cớ gì lại hứng thú với đồ của thiên giới. Là hương thú thương nam, ta xót xa than thở, hai tay che chán. Thương nam là biểu tượng đại diện cho thiên đình, hương thú lại là thánh thú thương nam, sợ là ngọc đế sẽ không cam lòng khiến biểu tượng của thiên đình bị đánh đập hành hạ ở yêu giới, đó chẳng phải là vô cùng nhục nhã sao? Yêu vương xảo trá thừa cơ bắt bí, muốn nuốt chọn hai vạn cuốn cầu thư thương nam, ngọc đế sao có thể chấp nhận? Bị gài vào thế khó đâm lao phải theo lao, chắc là hiện tại ông ta rất muốn bầm thay ta thành nhân bánh bao. Ôi, số ta khổ, lại vô tình bị cuốn vào vụ tranh chấp ngoại giao nan dài này. Hóa ra người cũng vì mê muội mỹ sắc của thiên thanh mới làm lạc mất hương thú. Nét mặt tế làm lạnh hẳn đi, trong mắt có vẻ xa cách. Không phải, không phải, chỉ tại lúc đó ta lười nên lỡ trốn việc thôi ta khẩn cấp xua tay phủ nhận chán tháo mồ hôi lạnh không ngờ sự tích yêu đương bi thảm của đệ tử phương thảo môn chúng ta lại đồn xa tới mức này. Cặp mày trụ lùi của tế Lam nhíu lại lần hai, đánh giá ta từ trên xuống dưới, như thể muốn nhìn thấu vào lòng người. Thiên Thanh là một tên ngụy quân tử bị người ta thổi phồng tới hư hỏng, còn luôn tự cho là đúng, nào được xinh đẹp như tế Lam ca ca. Ta quính quắng, buộc miệng thốt ra lời trong lòng. Nói xong đã hối hận ngay lập tức lòng nơm nớp lo sợ làm tổn thương trái tim yếu đối nhạy cảm của Mỹ Nam lần nữa. Có điều lần này tễ làm lại không giận chàng chỉ cười nhạt một tiếng, như thể sực nhớ ra điều gì đó tầm mắt tập trung vào một nơi vô danh nào đó sau lưng ta. Tới khi lấy lại tinh thần thoáng nhìn qua dáng vẻ nơm nớp run run của ta chàng an ủi một câu, đừng lo câu này cũng không phải ta mới nghe lần đầu. Ta nhất thời mừng rơi nước mắt chẳng lẽ cuối cùng yêu giới cũng có một người tỉnh táo thẩm mỹ quan không bị rối loạn rồi sao? Bồ đề lão tổ mở mắt rồi, rốt cuộc mầm đậu đũa ta đã hết cô độc rồi. Mặc kệ nam nữ, mai sau gặp gỡ ta nhất định phải nhào vào lòng người đó hòa khóc một trận, chút hết nỗi kinh hoàng và oan khuất dồn nén mấy trăm năm qua của ta. Tế làm bị bộ dạng thống thiết của ta làm giật mình, nửa cái đầu nhẵn bóng phản xạ ánh mặt trời. Tiên tử bị sao vậy? Giọng có vẻ quan tâm. Hù, hù ta lau hai hàng nước mắt, nghẹn ngào lầm bẩm. ta chỉ đang cảm khái thôi, người nói ra lời này nhất định là tỉ muội tốt của ta. Người có thể thấu hiểu lòng ta như vậy. Chẳng lẽ là một ta khác ở thế giới song song ư? hô hù, hù hù, tế Lam nghe vậy thì ngần ra, thần sắc dần nghiêm túc lại. Mặc dù bây giờ không phải, nhưng tương lai rất có thể sẽ phải. Chàng nâng cầm, liếc mắt nhìn ta đầy ngụ ý. Tuy không biết rõ ánh mắt này của tế Lam có ý nghĩa gì, nhưng nghe chàng bằng lòng giới thiệu người nói câu này cho ta, trong lòng ta chợt bắn pháo hoa tương bừng. Vậy của tế Lam ca ca đẹp thật. Một khi phấn chấn thì lá gan cũng to ra ta hiếu kỳ sơ sờ, sờ cánh tay trần lộ ra ngoài của tế lam, là màu lam đặc biệt nhất xinh đẹp nhất ta từng thấy. Trước đây nó là một bộ áo choàng. Tế lam cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình, như có phần tiếc nuối. là màu lam có một không hai trong tam giới, không ngờ hôm nay lại thành. Thấy chàng lại sắp đa cảm ta chấp thời cơ bay vòng vòng trước mặt chàng, cười duyên dáng, thật là khéo, màu áo choàng này của Tiểu Tiên cũng là có một không hai trong tam giới. Bất kể đi đến đâu, bộ tiên bào màu đậu đũa đỏ này cũng là vốn liếng để ta tự hào. Tễ Lam lại lắc đầu bật cười, tiên tử nói đùa rồi, màu này có lẽ là độc nhất trên thiên giới, nhưng không phải độc nhất toàn bộ tam giới, ít nhất là ta đã từng gặp. Cái gì hai mắt ta trừng to như chuông đồng, máu nóng sôi trào tóc gáy dựng đứng, màu này tên là đậu đũa đỏ, xin hỏi tễ Lam ca ca đã gặp ở đâu? Ta kích động tới nỗi bấu cánh tay người ta bầm tím cũng không phát hiện ra. Nhưng câu trả lời của tế Lam lại khiến người ta rất thất vọng. Không nhớ rõ, chắc là đã gặp qua rất lâu trước đây, cho nên ta mới thấy quen mắt chứ không nhớ tên. Đầu bị đổ ụp xuống một chậu nước lạnh ta hầm hực buông chàng ra, vóc dáng của ba động vân cũng xỉu xuống theo. Xanh biếc như làn xuân thủy ban sớm, đỏ ửng như ánh bình minh sắp lên. Tế Lam nhìn chiếc váy của ta cúi đầu bổ sung một câu tuy ta không nhớ rõ tên của màu nhộm này, nhưng nhớ rõ có người từng đề câu thơ đó cho nó chương 8, xanh biếc như làn xuân thủy ban sớm, đỏ ửng như ánh bình minh sắp lên. Ta nghe chất giọng trầm khan của tế Lam đọc lên câu này trong lòng bỗng ngọt lịm như được ăn món mật hoa linh tiêu thơm phức. Người có thể viết ra được câu thơ tuyệt vời như thế, nhất định có một lòng yêu thương sùng bái vô bờ bến đối với giống loài đậu đũa đỏ. Hắn ta hay cô ta có quan hệ họ hàng huyết thống gì với ta không nhỉ? Tốt nhất hắn ta hay cô ta là một nhân vật tai to mặt lớn quyền cao chức trọng, có thế một mai khi ta tìm được hắn ta hay cô ta, thì đã có một ngọn núi lớn để dựa dẫm rồi, dù mai sau có gây ra bất cứ sai lầm gì, thì cũng không phải nơm nớp lo sợ như hôm nay nữa. Uống ấp trong lòng ước mơ về một tương lai tê đẹp ta theo tễ làm bước tiếp lên con đường phía trước. Dọc đường đi vẫn có hàng đống lời đồn đại khó nghe, nực cười hơn là có một tên yêu tinh xấu hú hồn dắp tâm muốn quyến rũ ta. Một tiểu mỹ nhân đáng yêu thế này, sao lại đi theo một tên quái vật tới ra còn chưa lột hết chứ? Đó là một con bạch hồ hóa thành hình người, hắn vừa nhắc thấy ta và tễ lam trên đường, lập tức lùi tới trước mặt mà không thèm suy nghĩ gì cười làm dáng rồi chỉ một cái móng vuốt về hướng ta tiểu mỹ nhân, đừng đi chung với sinh vật bậc thấp này nữa, hay là theo ca ca ẩm rượu, làm bạn phong hoa tuyết nguyệt nhé. Nào giờ bộ tộc hồ yêu luôn thích chỉ vào sắc đẹp của bản thân để mị hoặc người khác, mặc dù ta đã nghe đồn từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên đụng phải. Đáng tiếc là chú em này quá xấu, chưa kể ra mặt còn dày cùi ta thật lòng khó thể rung động nổi, vì thế chỉ đành bình tĩnh xoay mặt qua bên. Tế Lam lặng thinh, chỉ nâng mí mắt lạnh lùng lên liếc Bạch Hồ. Bạch Hồ thấy ta im lặng không đáp, sỗ sàng tóm lấy cổ tay ta cái mặt cười sung sướng càng phô ra lộ liễu hơn, tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ muội bị cơm à? Đừng lo, đừng lo, ca ca có thể trị được hết, chỉ cần muội gật đầu một cái thôi." Ca ca lập tức dẫn muội tới cảnh Thái Cốc. Đằng sau có tiếng hít khí lạnh vang lên, kèm theo đó là vài ánh mắt ước ao cùng đố kỵ phóng về hướng ta. Ta không rõ những yêu quái này rốt cuộc ước ao chuyện ta bị tên xấu trai trước mắt dụ dỗ, hay là đố kỵ ta được đến cảnh Thái Cốc gì đó. Nếu là vế trước thì ta thật lòng muốn ngoái đầu giống to một câu với họ tặng không cho mấy người đó. Tốc hành đóng gói mang về đi, chị đây hết chịu nổi rồi. Đúng lúc này một bàn tay mọc đầy vảy Lam đưa tới, di rời móng vuốt của Bạch Hồ xấu trai đi. Cảnh thái cốc không cần ngươi dẫn đường, ta sẽ tự đưa cô ấy tới. Trong đáy mát vàng như nến của tế Lam ngưng tụ một cơn lốc ngầm. Chỉ bằng ngươi Bạch Hồ cứ như nghe được chuyện cười, bắt đầu ôm bụng cười nắc nẻ ối rời ơi, còn không chịu tè một bãi tự soi mặt mình đi tướng tá hệt như con ca bơn, da thì xanh y như thần lằn. Thì ra chân thân của tế Lam là thần lằn sao? Ta quay đầu nhìn chàng, ai rẻ lại thấy tễ lam cắn chặt hàm răng, chán nổi gân xanh trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Đây là điểm báo thú giữ sắp nổi giận. Ta nhanh chân nhào qua muốn cản chàng lại thế nhưng vẫn chậm mất rồi. Tiếng cười của bạch hồ còn chưa tắt xuống hoàn toàn, một đường đỏ tươi đã đập xuống giữa mày hắn, nhanh gọn chia cơ thể hắn ra làm đôi. Cảnh tượng hệt như một cái lọ bạc bất ngờ bị bổ đôi, bắn ra máu me tung tóe. Ta rú lên một tiếng, bay nhanh tới chỗ tễ Lam chôn cơ thể mình vào trong lòng chàng thiên đình lúc nào cũng thanh bình yên vui, nào có cảnh kinh khủng như địa ngục thế này. Lồng ngực bên dưới gỏ má chợt cứng đờ, sau đó có một đôi tay lạnh như băng vòng qua bờ vai ta ôm ta chặt hơn nữa. Đừng sợ chỉ là chém một con cửu vĩ hồ mà thôi. Bên tai rội lại giọng hiền hòa của Tế Lam, cửu vĩ hồ, đó không phải là một trong những yêu quái có pháp lực hùng mạnh nhất của yêu giới trong truyền thuyết ư. Tại sao lại bị chàng xẻ ra làm hai dễ dàng như vậy? Ta rất muốn ngóc đầu lên để hỏi cho kỹ, nhưng mùi máu thanh cư ập tới che trời lấp đất làm cho đầu ta chóng. Ta chỉ còn cách co rúm lại dán chặt hơn vào lòng tễ Lam mà thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, mùi máu tươi chợt biến mất tâm. Ta lặng lẽ ngẩn đầu lên, chỉ thấy một đoạn đuôi màu bạc nằm cô đơn trên đất. Hắn cắt đuôi bỏ trốn rồi. tể Lam lắc đầu, nét mặt có vẻ tiếc nuối, quả nhiên là hồ ly gian xào. Ta thấy cảnh này, tất nhiên cũng hiểu ngay bạch cửu vĩ hồ chưa chết thật, nhờ đó tảng đá lớn trong lòng ta cũng rơi xuống. Các thần tiên đều rất từ bi, không muốn thấy những chuyện tàn nhẫn. Ta thấy cái đuôi hồ ly này rất đẹp chi bằng giữ lại cho tiên tử làm kỷ niệm. Tễ làm đưa tay ra cái đuôi đứt bay loạn trọng vào trong bàn tay chàng, dùng làm vòng cổ cũng rất đẹp. Ta vốn không muốn lấy, nhưng mà đuôi hồ xù lông êm như nhung, đúng là đẹp hiếm thấy. Do đó giả vờ giả vịt từ chối một hồi, cuối cùng vẫn bỏ vào trong tay áo. Đem về phối với bộ áo choàng đầu đũa đỏ của ta, lông bạc điểm suýt lên cổ áo, ngẫm lại đúng là cao quý siêu phàm mà. Tế Lam ca ca cảnh thái cốc là chỗ nào thế? Cất kỹ đuôi hồ ly xong ta ham hở nhìn qua Tế Lam. Là chỗ đặt bác lăng phủ hiện tại. Mỗi lần Tế Lam nhắc tới ba chữ bác lăng phủ đều vô thức nhíu mày. Hiện tại. Người thông minh nhạy bén như ta, lập tức bắt lấy hai từ mấu chốt này trước tiên, tại sao là hiện tại? Chẳng lẽ trước đây bác lăng phủ không ở trong cảnh thái cốc à? Người không biết sao, tế làm quay đầu lại nhìn ta tròng chọc có hơi giật mình, một người không biết gì hết như ngươi, lại dám xông tới bác lăng phủ một thân một mình. Dưới lời giảng giải của chàng, rốt cuộc ta đã biết hóa ra phủ đệ của yêu vương xây trên một tòa thành không có móng, đồng nghĩa với cung điện di rộng. Chỉ cần pháp lực đủ mạnh bác lăng phủ có thể mọc lên ở bất cứ địa phương nào. Hơn 500 năm, bác lăng phủ nằm ở biên giới giữa yêu giới và ma giới, hôm nay thì rời địa bàn tới ranh giới giữa yêu giới và thiên giới. Sao nó toàn nằm ở biên giới thế? Ta bất mãn chề môi, lẽ nào yêu vương lòng lang dạ thú vẫn còn muốn mở rộng lãnh thổ? Người ta thích ở đâu thì ở đó, người lo nhiều như vậy làm gì? Tế Lam vừa bực mình vừa buồn cười, lửa mắt với ta thương Nam vốn dĩ cũng là một toa thành di động. Sao ngươi không đi hỏi thử tại sao thiên thanh muốn thổi nó tới thiên giới? Thương Nam là một toa thành di động. Ta chưa từng nghe chuyện này. Từ lúc ta thăng tiền có ký ức tới nay, thương Nam luôn nằm lặng lẽ trong một góc yên tĩnh của thiên đình. Trong lòng ta nó là mặt tiền của thiên đình, là sự tồn tại chặt chẽ kháng khít không thể tách rời, vậy mà ai rẻ nó lại không hoàn toàn thuộc về thiên giới. Thấy ngốc chưa? Để làm thấy ta bàng hoàng, trong mắt hiện lên vẻ danh mãnh như trò đùa dai đạt được hiệu quả mong muốn, ngươi xem thiên giới các ngươi có gì tốt đâu. Tên nào cũng giấu nhẹm sự thật, nào quang minh lỗi lạc như yêu giới chúng ta. Gì coi câu này đi cứ như yêu giới này là nhà huynh mở ấy. Ta gọi hồn về, giấu đi sắc mặt hoang mang, con ngươi xoay tít một vòng rồi cười hì hì đánh lạc hướng, lẽ nào ta tình cờ nhặt được một yêu vương. Vốn là một câu nói đùa vô tâm, ai rè lại khiến cho sắc mặt tế Lam thoát cái tối sầm xuống. Không được nhắc tới hắn ta, mặt chàng như có dòng khí hung tàn lướt qua. Ta le lưỡi thầm nhủ Mỹ Nam này nhất định có thâm thù đại hận gì đó với yêu vương. Thế là bèn kéo tay chàng, nhỏ nhẹ dịu dàng chân an, không nhắc tới, không nhắc tới nữa, huynh đã không thích thì ta suốt đời cũng không thèm nhắc. Tế Lam lặng lặng nhìn ta một hồi, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Dáng cười phóng khoáng như vậy. Trông hệt như cơn gió mát thổi thấp qua mặt hồ khiến sen xanh nở rộ. Suốt đời không nhắc tới cũng không được. Chàng buồn bực thả ra một câu khó hiểu, năm ngón tay xòe ra, bắt lấy tay ta nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Nhắc không được mà không nhắc cũng không được. Ta bị xoay vòng vòng tới chóng mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác để chàng dắt đi như vậy. Ta hỏi ngươi, đi được nửa đường tễ làm vẫn luôn im lặng ít nói bỗng nhiên chủ động khơi chuyện Lúc nãy cửu vĩ hồ muốn dẫn ngươi đi tại sao ngươi không theo hắn? Ôi ca ca ơi, bạch hồ xấu ngang ngừa có khi còn hơn thiên thanh ta theo hắn chẳng phải là chúc ức cho mình sao? Chẳng lẽ tế Lam ca ca muốn ta theo hắn sao? Ta dừng bước lại, ngây ngốc nhìn tấm lưng của tế Lam huynh chê ta làm phiền huynh sao? Vừa nói vừa nặn ra sóng nước mênh mông lấp lánh trong ánh mắt chiêu này là thiền dáng dậy, tỷ ấy nói thân là tiên nữ phải lấy lui làm tiến lấy nhu thắng cương trên phương diện quan hệ xã giao này ta luôn nhờ cả vào tỷ ấy, nỗ lực học tập tỷ ấy. Tỷ ấy đã từng nói, nhất định phải gọi ca ca với bất cứ đối tượng khác phái có gương mặt xinh đẹp nào. Dù sao ca ca muội muội cũng là kiểu sưng hô dễ dàng nhất nhanh chóng nhất để bồi dưỡng tình cảm. Ta nhớ lúc đó tỷ ấy nói tới mặt mày hớn hở ba hoa trích trè đủ thứ, dù sao cũng phải làm thân trước sau này mới tiện hạ thủ, không phải sao. Nhưng mà rốt cuộc hạ thủ làm sao, ta đã không còn nhớ rõ nữa, nói tóm lại là một kiểu mua chuộc lòng người. Quả nhiên Tễ Lam vừa nghe thấy câu hỏi đau thương của ta thân thể đã cứng lại rồi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy dáng dấp của cửu vĩ hồ hết sức tuấn tú sao? Chàng dường như phải hạ quyết tâm rất lớn, mới nặn ra được một câu từ kẽ răng. Bốn chữ hết sức tuấn tú cuối cùng nghe khàn đục chát đắng tới cùng cực hệt như nói ra sẽ đòi mạng chàng vậy. Quả tim nhỏ của ta tức thì bình yên lại, hóa ra Mỹ Nam này còn đang vướng mắc trong lòng chuyện ngoại hình của mình. Mặc kệ người khác nói gì, sau khi ta rớt xuống yêu giới thì người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Huynh. Thuyết tha bước lên, ta dán má lên tấm lưng đầy vải của tế Lam, giọng chan chứa tâm tình ta chỉ nguyện theo Huynh thôi. Tuy rằng, địa bàn chỉ giới hạn trong yêu giới. Ta cảm giác lưng tễ Lam đang phát run, rồi chàng xoay người lại trong mắt pha đậm tâm tình không tan. Sau đó có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt phe trên tóc ta, một lần, hai lần, rồi ba lần. Như bảo bối, như báu vật, như phương chủ hay sờ lông pháp lang. Chẳng lẽ chân thân của ngươi là một con chim, chẳng lặng lẽ lên tiếng, nhưng lại là giọng đùa cợt để ta đoán thử xem, chim sẻ. Bồ nông, hay là cú mèo, ta chừng to hai mắt, giơ cao tay phải lên biểu đạt ý kháng nghị mạnh mẽ, ta rõ ràng là một đầu đỗ tiên của phương thảo môn. Vậy sao lại có tình tiết của chim non chàng lầm bầm một tiếng, rồi ấn đầu ta vào trong lòng mình, thở dài khe khẽ, bất kể thế nào ta cũng rất may mắn. Ta rất may mắn, ta rất may mắn. Vừa nghe Mỹ Nam nói với mình lời ngon tiếng ngọt ta phấn khích tới nỗi muốn ngất xỉu vì có ta đi theo mà người ta thấy may mắn đấy nhé. chiêu mua chuộc lòng người này quả nhiên là thành công rực rỡ, quả nhiên là đỉnh cao nghệ thuật. Ta đắm chìm trong mùi vị hạnh phúc ngất ngây, quên bánh mất chuyện đẩy Mỹ Nam ra, cũng quên luôn phải hỏi chàng tình tiết chim non là gì, thậm chí hắc vô thường ca ca ngày nhớ đêm mong ta cũng tạm thời quên mất. Ta nhớ lại nhiều năm trước đây, nhớ tới cảnh tượng mình bị người ta cô lập. Khi ấy vừa đúng dịp thiên đỉnh sắp mở hội bàn đào vô cùng náo nhiệt, vì có cơ hội được chọn vào đội nghi lễ đón khách nên các tìm muội trong môn đều phấn khích hết sức. Đây là cơ hội duy nhất để ZODF tựu đông đủ, chỉ cần được một người trong số đó để mắt tới, là có thể bay vút lên đầu cành làm phượng hoàng ngay. Thiền dáng đã thì thầm với ta như vậy. Tỷ ấy đã có hôn ước với Long thái tử Đông Hải từ lâu, nên dù cũng bừng bừng hăng hái với chuyện tình yêu, nhưng chỉ dừng lại ở mức buôn dưa lê mà thôi, tỷ thấy Đậu Nhi muội cũng nên sửa soạn chút đỉnh đi, uống ít gió sương vào chăm sóc da mặt cho đẹp vào, ngọc lan tiên tử nhà người ta ngày nào cũng dùng quỳnh tương để đắp mặt kìa. Không muốn không muốn, nếu bị nhìn chúng thật chưa biết là phúc hay là họa đâu. Ta đã được Thiên Thanh thủ tịch G O D F I V cho mở rộng tầm mắt rồi. Hôm nay vừa nghe tới tên tổ chức này thì cả người đã muốn sốt rét. Xí, tiền dáng cười nhạo ta, muội thường đẹp à, đến dự hội bàn đào cùng lắm là được một cơ hội trải nghiệm thôi, chẳng lẽ muội cho là có thể nhất kiến trung tình với ai đó, rồi định đoạt suốt cả đời thật đó à? Bây giờ ngẫm kỹ lại, lời của tỷ ấy quả thật chí lý, đáng tiếc khi đó ta vừa mới đứng vào hàng thiên ban, không có đạo hạnh gì mà còn mất trí nhớ tính tình thật sự quá ngay thẳng đơn thuần. Gặp thì sao chứ? Ta có kỉnh biểu môi, thở phì phì vặt lại, người nào người nấy đều xấu ngang ngửa chư bát giới, tiên cô nào bị mù mới tình nguyện lấy." Mặt thiền dáng đần ra, "Bất cứ giá nào cũng đừng để các tỷ muội khác nghe được câu này." Tỷ ấy hồi hồn lại rất nhanh, vỗ vỗ đầu ta, "Không thì muội chết chắc." Khi ấy còn trẻ người non dạ, nên ta không hiểu được thâm ý của câu này. "Đội nghi lễ quý cô của hội bàn đào tổng cổng chỉ có 18 chỗ, tất nhiên không có phần ta rồi." Ta khắp khởi vì không cần phải gắng gượng tươi cười oanh cà yến ngữ với một đống đầu heo, nên ngày hội bàn đào hôm ấy bèn tung tăng đi tìm tiên bồ đào xin rượu uống. Đó là một đêm tuyệt vời biết bao, bầu trời đen điểm xuyết màu bích lục ánh trăng nằm im lìm trên cao như một mảnh hoa vàng trôi nổi trong chén rượu ngon màu xanh biếc. Ta tưởng như có thể ngửi được mùi ngọt ngào thuần chất hòa quyện trong gió. G.O.D.F.I.V.E. là cái quái gì chứ? Ở trong mắt bồn tỏa chỉ là đồ bỏ. Nốc hơn phân nửa chén xích hà châu mà tiên bồ đào cho ta bắt đầu làm càn, ngồi ngất ngưỡng trên nóc nhà thành thơi rung đùi. Trên dãy núi phương xa thấp thoáng một bóng đen lắc lư, nhìn rất giống một con chó ta nhất thời nhớ lại sự thật của truyền thuyết chó trời nuốt trăng, đột nhiên ngẩn đầu cười to, ha ha ha con chó ngốc này còn chưa dài lông đã muốn sơi thọ quảng hằng. Nói rồi, ta sự nghĩ tới chủ nhân của Hao Thiên Khuyền, cũng chính là thành viên ZODFIVE, Nhị lang Thiên Quân. Ban ngày ta đưa thiền dáng tới chỗ Tây Vương Mẫu Điện Hạ, có liếc thấy người này từ đằng xa. Ta ngỡ ngàng phát hiện tướng mạo của người này cực kỳ tàn ác tiêu nhanh diệt gọn thiên tính còn chưa đủ, mà phục trang còn dung tục tột đỉnh, sâu vàng đính bạc ngó hệt như tài chủ vườn. Nghe đầu tiếng tăm của hắn cũng ngang ngửa thiên thanh tuy người ta xấu hơn hắn một bậc, nhưng luận dáng người bàn cốt cách xét áo quần không thứ nào là không cao quý không thoát tục. Còn nhị lang thiên quân này thì lúc nào cũng súng xính bộ áo giáp vàng tróe cưỡi con ngựa cao to, đi tới đâu cũng diễu võ dương ngoài cứ như sợ người ta không biết hắn là đại tướng quân, so ra quả là thua thảm hại mà. trực xem ra nhị lang thần hoàn toàn không hiểu chân lý của giới tao nhã bọn ta khiêm tốn giản dị mới là tầm cỡ nhất. Đồ nhị lang thần xấu như ma, đồ nhị lang thần nhà giàu mới nổi, chỉ bằng bàn mặt của ngươi mà muốn các tỷ muội đánh nhau vỡ đầu gà cho ngươi hả? Ta chút vào miệng thêm một hớp ngọc lộ ngọt lịm, choáng váng lẩm bẩm dù ngươi có dùng kiệu lớn tám người khiêng tới phương thảo môn, mầm đầu đũa ta cũng sút thẳng ngươi ra ngoài. Chuyện sau đó ta không nhớ rõ nữa tại lúc đó ta ngủ mất đất rồi. Hôm sau tỉnh lại thì tai họa đã giáng xuống đầu. Tiền dáng khẩn cấp chạy tới lôi ta về, nói là trong môn có khách quý tới, chỉ rõ là muốn gặp ta. Đới khi ta quay quạng về tới chính điện thì lại bị hù cho chết đứng hóa ra khách quý chính là cái tên bị ta chửi bới tối qua, nhị lang thiên quân. Ta vẫn còn nhớ như in, lúc đó nhị lang thiên quân dùng một loại ánh mắt quái dị như muốn ăn thịt người quét hình sạch sẽ từ đầu tới đuôi từ trong ra ngoài ta. Chẳng hay thiên quân đến phương thảo môn của chúng ta vì chuyện gì. Phương chủ nhìn bản mặt lầm lì của nhị lang thần hết nhịn nổi đành mở lời trước bổn tỏa chỉ đặc biệt đến xem ánh mắt nhị lang thần thâm trầm, đánh giá ta, lời nói ra lại vừa chậm vừa vang, tiên tử có gan yêu cầu bổn tọa dùng kiệu lớn tám người khiêng tới xin cưới, đến tột cùng là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt hẹn cỡ nào. Huỳnh một tiếng, trên điện nổ tung, vô số ánh mắt căm ghét, phẫn nộ kỳ diệu khó thể thưởng tượng nổi đồng loạt phóng tới ta. Thiên quân, thiên quân xin chớ trách. Mặt phương chủ cứng đờ, thần tốc cười gượng với hắn, đậu đũa tiên tính tình còn trẻ con, chẳng biết câu nào nên đùa câu nào không nên, thật ra muội ấy không suy nghĩ gì cả nói rồi đạp cho ta một cú trời giáng, còn không mau quỳ xuống tạ tội với thiên quân. Kể từ khi thăng tiên tới nay ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, phương chủ chưa bao giờ nói nặng ta nửa lời, bình thường còn quan tâm có thừa, vậy mà hôm nay thì ấy lại bảo ta tạ tội với một tên tài chủ vườn, trái tim non nhất thời sốc nổi, giận dữ hất cầm lên. Ta không quỳ. Ta không nói đùa toàn bộ là nói thật hết. Hắn xấu như vậy, đừng nói là kiệu lớn tám người khiêng, dù có lấy ngai vàng liên hoa của quan thế âm nương nương tới mời ta cũng không thèm lên. Dưới điện đồng loạt vang lên tiếng hít khí lạnh, một phút mặc niệm, sau đó bồng nổ, xi si tâm vọng tưởng, nghĩ một đằng nói một nẻo, Muốn dùng chiêu này để thu hút sự chú ý của thiên quân đây mà. Cứ như thình lình bị thứ gì lay tỉnh, hàng loạt lời bình luận độc ác chút xối xả xuống đầu ta, mà toàn bộ đều bắt nguồn từ các đệ tử đồng môn thường ngày luôn sưng tỉ muội với ta. Ta đứng lẻ loi trên điện ra sức cắn môi, dặn lòng giá nào cũng không được nhỏ một giọt nước mắt. Đó là lần đầu tiên ta ngộ ra, mình cô độc biết chừng nào. Sau đó nhị lang thần không nói gì nữa chỉ cười hì hì như thỏa mãn lắm. Còn ta nhờ đợt phong ba này, đã bị các tiên tử khác tẩy chay một quãng thời gian dài. Chỉ cần ta ló mặt tới đâu, ở đó nhất định sẽ lặng ngắt như tờ mà ta vừa thò chân đi khỏi, sau lưng lập tức nổi dậy cơn bão bình luận, khinh bỉ. Không ai ăn cơm chung với ta, không ai chịu thu luyện chung với ta tới thiền dáng cũng né ta không kịp. Nhớ lại quãng thời gian bị cô lập đau đớn đó mà tim ta còn quặn thắt hầu như đêm nào ta cũng giúp trong chăn khóc than cho số phận mình, khóc mãi tới một đêm ta mơ thấy bồ đề lão tổ. Còn à, tại sao ngày nào con cũng khóc? Bộ đề lão tổ chân dẫm sen vàng bay đến từ tây phương, mặt mũi hiền lành, hỏa ái dễ gần khóc tới nỗi lão nạp thanh thu cũng bị con khóc tới rối tung. Trước giờ ta luôn hết lòng sùng bái ngài ấy, bèn nhanh tay trộm áo choàng chút hết những tháng ngày bị hắt hồi đau thương của mình. Con thấy thiên thanh và nhị lang thần rất xấu sao. Bộ đề lão tổ cúi xuống nhìn ta trong mắt lóe lên tia kinh ngạc khó tin. Tổ sư ra có phải là con bị bệnh rồi không, sao quan điểm lại đi ngược với người khác như vậy? Ta thấy phản ứng của ngài ấy như thế, trong lòng sợ hãi suy đoán của mình trở thành sự thật, lẽ nào thẩm mỹ quan của mọi người đều bình thường, chỉ có mỗi mình là bị lệch. Bồ đề lão tổ nhìn kỹ ta thêm một lúc, sau đó chậm rãi thẳng người dậy. Không ngờ, không ngờ ta lại ngài lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài đành chịu. Ta không biết ta mà ngài ấy nói là nam hay nữ, là tiên hay yêu, chỉ thấy nét mặt ngài buồn bã như vậy, bèn cầm không được nước mắt, chẳng, chẳng lẽ con có vấn đề thật. Nhưng bồ đề lão tổ lại lắc đầu cười khẽ tiếp, gió thu trong mộng mơn chớn góc áo bào xanh biếc của ngài, xoa dịu chân mày ngài, gió trời biêng biếc thổi tác qua mặt. Con chỉ cần nhớ kỹ, bất cứ lúc nào bất kể ở đâu, chỉ cần tin điều mà con thấy, đừng vì ý kiến của người khác mà lung lay. Chỉ một câu này, đã định đoạt cho ta mấy trăm năm cô độc mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh đầu đũa ta mãi mãi chỉ tin điều mình thấy, cho dù cả tam giới đều đi ngược dòng với ta, vậy thì có sao đâu chứ. chương 9 Tay trong tay ta bước theo tể lam sóng vai nhau tới miệng cảnh thái cốc. Xin chú ý tay trong tay là thể theo yêu cầu tha thiết của tể lam quân, giang đậu tiên ta vốn không phải là người thích rêu rao như thế đâu. Khổ nỗi tể lam quân quá nhạy cảm, mỗi khi ta muốn len lén rút tay ra chẳng sẽ nhanh chóng bắn về phía ta một loại ánh mắt thống khổ sống không bằng chết, dối rắm phức tập muốn chết mà chết không xong. Ánh mắt này đúng là vũ khí có quy mô sát thương cực lớn, khiến ta khẩn cấp quăng mũ giáp đầu hàng. Dọc đường đi ta vừa hớn hở vừa sầu lo, hớn hở là vì ta cảm thấy tay mình nhất định có một loại công dụng y học huyền bí nào đó, chẳng phải mọi người hay nói diệu y thánh thủ sao. Còn sầu là bởi, nếu sau này chẳng không nỡ rời tay ta, mưu toan chém đứt rồi trộm đi thì sao đây? Cuối cùng tổng kết lại ta cũng không biết tay mình lại tốt đẹp như thế, về rồi phải tranh thủ mua bảo hiểm thân thể mới được. Miệng cốc là một cánh cổng son ngói biếc tường cao mất lần vào trong mây Ngoài cốc đứng mấy vị binh sĩ võ trang đầy đủ tạo hình cao quý bất khả xâm phạm Chẳng lẽ đi vào còn cần giấy thông hành sao Ta căng thẳng bám vào cánh tay trái của tế Lam Tế Lam lắc đầu mỉm cười, khóe miệng cong lên, nhìn sang bên phải Bây giờ là thời đại kinh tế thị trường Chủ ánh mắt chàng rơi xuống là một cái đình nhỏ màu lam trang trí đẹp đẽ Hoành phi trên cửa đề ba chữ to dòng may phượng múa quầy bán vé Ta nhất thời thở hát ra, không biết sao, lúc này ta lại sực nhớ tới câu cửa miệng của nhị lang thần, vấn đề gì hễ dùng tiền giải quyết được thì đều không phải là vấn đề. Đi tới chiếc quầy bán vé, bạch thuộc yêu tám chân đứng bán vé trông thấy ta lập tức sổ ra chất giọng máy móc dài giọng tụng kinh phí vào cốc 500, phí hướng dẫn du lịch 500, bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn 500, vé chọn gói 1.200 Sao lại mắc thế hả ta giật bắn, vô thức che hầu bao của mình lại. Đây là công trình kiến trúc cổ có lịch sử 10 vạn năm, là cảnh quan được bộ di sản văn hóa và tự nhiên vũ trụ bảo tồn, là phong cảnh được tam giới công nhận đạt cấp. Người tưởng nó là sân trồng rau nhà mình à. Bạch thuộc yêu liếc xéo ta một cái, ném ra cả đống danh hiệu tráng lệ để đập chết ta. Vì cảm phục khí phách nói một hơi 10 chữ A liên tục của bạch thuộc yêu ta đành móc mấy tờ tiền mặt còn sót lại trong ví ra. Hai vé vào cốc mấy thứ khác miễn ủ ruột đâm chiêu dâng mấy tờ giấy bạc lên, nào ngờ câu cự tuyệt nghiêm khắc của bạch tục yêu lại đâm thẳng vào tay, không được. Người chỉ được mua một vé. Cô ta dùng ánh mắt ghét bỏ kỳ thì quan sát Tế lam sau lưng ta từ trên xuống dưới, hắn không được vào cốc. Tại sao chứ, ta không hiểu mô tê gì. Bạch tục yêu không nói nữa chỉ một ngón tay vào tấm biểu ngữ to đùng trước cửa ma và kẻ xấu như ma không được vào. Bảy chữ đỏ tươi chảy máu đầm đìa, phô bầy lộ liễu với bản dân thiên hạ là yêu giới ta đây kỳ thị chủng tộc. Sắc mặt tễ Lam từ Lam chuyển sang xanh lét, sau đó hóa ra cháy đen như than đá. xịt khỏi cần vào bằng cửa chính ta có cách. Ta thò đầu dù gì vào mép tai đã biến thành màu mực của chàng. Tễ Lam quay đầu nhìn ta trên gương mặt anh Tuấn ngập đầy nghi hoặc. Theo ta theo ta, vỗ vỗ vào lưng chàng Trần An, ta cười duyên dáng bước ra khỏi đỉnh Lúc nãy khi đi dọc theo con đường này, ta phát hiện tuy cảnh thái cốc canh phòng nghiêm ngặt nhưng không phải là kín không kẽ hở, chỉ ít cách miệng cốc 300 thức còn có một cửa vào. Huynh xem hỏa nhãn kim tinh của ta đẳng cấp chưa? Chỉ vào cánh cổng sắt xì xét treo vắt vẻ một cái khóa đồng to ta cười tới nỗi không khép được miệng, nữ thanh tiên theo trường phái tao nhã luôn biết thi triển ưu điểm của mình đúng lúc đúng nơi. Thế mà ngoài dự đoán của ta tế làm lại không lộ ra vẻ tán thưởng như ta mong đợi, ngược lại ánh mắt còn nặng nề hơn. Tế làm ca ca có phải huynh lo cái khóa đồng này đúng không? Người thông minh sáng giả như ta lập tức vạch trần ra sự lo lắng của chàng. Tế làm không đáp mà chỉ hơi nheo mắt lại. Thứ mà ta luôn chờ đợi chính là giờ khắc này. Trên thiên đỉnh, mỗi tiên nhân đều có bản lĩnh giữ nhà của riêng mình. Thứ nhất có liên quan tới nguyên thân của mình là bản lĩnh trời sinh. Thứ hai là mai sau tu luyện đột phá tầng, đây gọi là tuyệt chiêu tỷ như phương chủ sinh đẹp kiều diễm, sở trường là dùng kỳ hương để mê hoặc người, rồi tỷ như thiên nhãn trên chán nhị lang thần, không cần bước chân ra khỏi nhà vạn sự đều biết hết. Nhớ năm xưa ta cũng từng nặn óc suy nghĩ rất lâu thân là một đầu đũa tiên, suy cho cùng ta có tài năng thiên bẩm gì khác với người thường đây. Còn không phải là bị người ta chiên xào gián lục làm món ăn kèm sao. nghiền ngẫm tròn 100 năm, rốt cuộc ta đã ngộ ra chân lý, lén quyết tâm vùi đầu chăm chỉ tu luyện. Hôm nay, giây phút ta phô bày công lực đã tới rồi. Tế Lam ca ca, huynh xem đây. Bắn cho Tế Lam một ánh mắt ngọt lịm, sau đó ta chắp hai tay thành hình chữ thập cúi đầu niệm tâm quyết. Theo tiếng niệm tâm quyết ngày một nhanh, thân thể ta cũng bắt đầu biến hóa biến nhạt, sang trong suốt, rồi dần dần kéo dài hóa mảnh cuối cùng hóa thành một sợi chỉ bạc mảnh như dây câu. Tế Lam ca ca, huynh xem ta đi, chấp hết mọi loại hang hốc, loại nào ta cũng chui vào được, nói chi một cái ổ khóa bé xíu. Vênh mặt dưới ánh mặt trời, đắc ý đong đưa cái thân đứng dậy Há, dường liễn tiên từ lúc nào cũng tự hào với cái eo thon như liễu mảnh đón gió của mình Thật ra chỉ cần mầm đậu đũa ta chịu làm thì còn không thon hơn cô ta sao Bản lĩnh sở trường của đậu đũa tiên ta chính là biến dài mảnh, biến dài mảnh đấy nhé Vào thời khắc này, cái mặt nạ thâm trầm của tế lam cuối cùng cũng sụp đổ Người bờ môi chàng khẽ run, nhưng cả buổi trời cũng không thả ra được một từ hoàn chỉnh ta đoán nhất định lúc này chàng khá là kinh diễm với tài hoa của ta trong lòng ta vui sướng quá đỗi lập tức quay đầu chui vào trong ổ khóa tiên tử khoan đã chưa đợi ta nghe rõ tế lam nói gì chỉ nghe ầm một tiếng ta bị một sức mạnh khổng lồ bắn ngược trở lại đau quá ta té lăn quay đầu cắm xuống đất miệng gặm đầy cát nhân tiện té về nguyên hình sao lại liều vậy chứ tế làm đỡ ta đang nước mắt lưng chồng nghe răng há miệng dậy, trên mặt còn có vẻ dáng nhịn cười, cánh cổng này đã bị yêu vương làm pháp thuật, không phải thứ mà một mình tiểu tiên tử ngươi nói xông vào là xông vào được đâu. Sao người ta biết có pháp thuật chứ thể hiện phong cách thất bại, ta tự thấy không còn mặt mũi nào để nhìn đời, bèn mau lẹ kéo tay áo che mặt, giọng cũng yếu đi rất nhiều ta còn tưởng thu chiêu rút mảnh công này là vạn sự đại cát rồi. Nếu thành công thì tương lai còn có thể làm thợ mở khóa kiếm khoản thu nhập thêm. Rốt cuộc tế lam hết kiềm chế nổi cười phá lên. Tuy cánh cổng này ta không mở ra được nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn vào cảnh thái cốc thành công. Bởi vì sau đó người mở là tễ lam, nhẹ nhàng dễ dàng, đẩy phát là mở, ngay cả chân mày trụi cũng chưa nhíu cái nào. Ta không cam lòng cuốn lấy tễ lam, hỏi cho bằng được bí ẩn trong cửa, nhưng chàng chỉ cười nói chủ yếu là cửa này cản mỹ nhân không cản người xấu xí. Tất nhiên ta biết chàng đang lừa ta, trong lòng có một loại cảm giác mất mát vốn định làm bộ làm thịt kết quả lại bị một bậc thầy làm bộ làm thịt chính hiệu đánh bại. Cảnh thái cốc là một nơi rất ư xinh đẹp, phong cảnh có thể nói là một mất một còn với thương nam. Mặc dù vé vào cửa đắt đỏ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nói là đáng giá. Hôm nay hai chúng ta trốn vé, cảm giác tất nhiên còn đáng giá hơn cả đáng giá. Không tin thì ngươi cứ nhìn Tế Lam quân mà xem hiện tại chàng đang nhìn hồ nước sặc sỡ chạy dài mà kích động tới nổi đỏ mắt kìa. Núi sông đẹp thật, ta hiểu rõ nỗi lòng của chàng, khí phách vỗ vỗ vai chàng. Tế Lam đanh mặt không trả lời. Giang sơn đẹp đẽ biết bao, làm khom lưng biết bao bậc anh hào. Ta ngẩn đầu lên trời, dung đùi đắc ý phát biểu thẳng thắn suy nghĩ trong lòng. Sau đó cười hì hì ngoảnh đầu lại, Tế Lam ca ca, huynh nói thủ thơ đế vương này có hay không? tế làm cúi đầu trầm ngâm chốc lát phóng qua ta một ánh mắt sâu sắc rất đúng. Ta nghĩ chàng bị cảnh đẹp làm chấn động tới loạn óc rồi, rõ ràng ta hỏi có hay không, vậy mà chàng lại đáp là đúng hay không. Có điều hoa cỏ ở cảnh thái cốc đích thực rất tuyệt diệu chỗ chúng ta đang đứng là một biển hoa mênh mông cao tầm nửa thân người. Biển hoa này khá là thú vị, hình dạng tổng thể của nó là bát quái thái cực một nửa màu tím, nửa còn lại màu trắng, cánh hoa trong suốt như lưu ly. Li. Khi gió thổi lùa qua, ngập cả bầu trời là hương hoa ngọt ngào thấm vào tim phổi. Trước giờ ta chưa từng thấy loại hoa này, nhìn hơi giống với hoa chiêu nhan. Ta cúi đầu mịch một nụ hoa tím bên cạnh, cùng là nữ thanh tiên tao nhã như nhau. Chiêu nhan tiên tử cũng có hai tên tục khác mà bất cứ giá nào cũng không được gọi thẳng ra bìm bìm và hoa loa kèn. Cho dù hai cái tên sau nổi tiếng hơn nhiều, hoa này còn lợi hại hơn giống chiêu nhan nhỏ bé đó nhiều. Tế Lam hừ nhẹ một tiếng, khịt mũi cười nhạo, lợi hại ở đâu, ta méo miệng không cho là đúng, pháp bảo hoa tiên tính tới tính lui cũng chỉ có mấy loại, chẳng lẽ chiêu nhan yêu giới không những thổi kèn mà còn diễn tấu hòa âm được à? Ngươi hái một đóa hoa tím đưa cho ta. Tế Lam hơi cong khóe miệng, nhìn tới nỗi ta hoa cả mắt tim run run. Lập tức ngắt một đóa hoa trong suốt lóng lánh, cung kính lễ độ trình lên nam tử đẹp như mơ trước mắt. Tế Lam ca ca, huynh thật sự quá đẹp trai. Bên tai bất thình lình lọt vào một tiếng hò hét quen quen. Ta vểnh tay cảnh giác nhưng rõ ràng quanh đây không có một bóng người nào khác. Tế Lam ca ca huynh thật sự đẹp trai quá chừng. Cái giọng quen quen đó lại xông tới. Là đồ mê trai nào lộ liễu như vậy còn dám hét ra tiếng lòng của ta. Ta banh mắt hết cỡ quay cổ tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà chung quanh vẫn yên tĩnh như cũ chỉ có mỗi ta và Tế Lam đang chừng nhau, bốn mắt xoay tròn. Tế Lam ca ca, huynh thật tình rất đẹp trai. Ta thích huynh quá đi mất. Lúc tiếng thét thủng màng nhĩ vang lên lần nữa, rốt cuộc ta đã tìm được nơi bắt nguồn âm thanh là bông hoa tím bề ngoài hệt cái loa đang nằm trong tay tễ Lam kia. Lẽ nào đóa hoa này có chung xu hướng thẩm mỹ với ta biết Nam từ vải Lam trước mắt là một Mỹ Nam đẹp trai xét đánh vô địch. Ta nghi hoặc nhìn về phía tễ Lam nhưng lại phát hiện chàng đang dùng một loại ánh mắt khó thể tin nổi nhìn đóa hoa trong tay. Tiên tử có biết hoa này tên gì không? Bẵng qua một lúc lâu, lâu tới nỗi mắt ta cay xè, tễ lam mới chịu ngẩn đầu lên nhìn ta trong giọng nói xen lẫn một tia chát đắng khó hiểu. Ta lắc đầu ngoài ngoại, trông khá giống cách chống lắc. Hoa này có một sở trường đặc biệt chính là cảm nhận nội tâm của người hái nó, đồng thời nói thẳng ra mà không thêm bớt là hoa chân tâm. Tế lam dùng thái độ bình tĩnh tỉnh táo thông thả tinh tường nói toạc ra đáp án. Còn ta, nghe xong ba chữ cuối chân thân của ta hình như sắp tan đàn sẻ ngé luôn rồi. À á bồ đề lão tổ của con ơi, nhà nhà đều nói thiếu nữ ôm ấp tình cảm bao giờ cũng là thơ còn mầm đậu đũa con mới lơ mơ một chút đã bị cái hoa loa kèn chết tiệt này giống ra hết tim gan phèo phổi chẳng thèm kiêng nề gì, đã vậy còn giống ba lần liền. Cái kiểu nói huyệt tuệt không lãng mạn không quanh co như thế tự hỏi về sau gương mặt nhỏ nhắn mỏng manh của nữ thanh tiên tao nhã thuần khiết con đây biết giấu vào đâu đây. Hoa chân tâm ơi hoa chân tâm, đậu đũa tỉ tỷ hận ngươi. Giận rồi à, có lẽ cảm giác được tâm trạng xúc động của ta tế lam bèn dè dặt dọ lời. Không có, ta cúi đầu sụi lơ âm mưu che giấu gỏ má đang nóng dần của mình. Hoa yêu giới vốn không sinh trưởng theo lẽ thường, ngươi đừng để trong lòng. tế lam quân hiền lành giang tay bắt thang cho ta leo xuống, chẳng qua chỉ tiêu khiển một chút thôi. Ta liếc đoá hoa tím tới trắng mắt xoắn xoắn khăn tay, im ru. Đây, ngươi nhìn cái này xem. Tễ làm đưa qua cho ta một cành hoa đỏ thẫm hình dáng khá giống với sen vó ngựa, giọng mềm mại, không tin ngươi sơ thử nhị hoa của nó đi. Nét mặt chàng ôn hòa, dáng vẻ lấy lòng hiếm có, nên ta cũng đành ỉu xìu trọt đóa hoa một cái cho có lệ. Kết hôn, kết hôn, xin kết hôn với ta đi mà. Ai rè cánh sen vó ngựa này vừa bị ta trọt vào, đột nhiên ngúng ngoài cực kỳ vui vẻ. Ta bị hù cho giật thoát, sẩy tay vứt đóa hoa xuống đất. Kết hôn, kết hôn, xin kết hôn với ta đi mà. Cánh sen vó ngựa kiên cường la hét ngúng quẩy thêm mấy cái, sau đó sụi lơ bất động. Hoa này tên là cuồng kết hôn. tể Lam nhìn bàn mặt nghẹn hỏng chết chân của ta, bỗng nhiên bật cười, rồi đưa qua tiếp một giống thực vật na ná như cúc ba tư màu ngọc bích ngươi sờ nó nữa xem. Lúc này ta đã có kinh nghiệm chậm chậm chọc ngón tay vào nhị hoa, đầu ngón tay vừa có cảm giác mềm mềm, đã nghe một tiếng rú bắn ra từ giữa cánh hoa như mắc chứng tâm thần phân liệt. Ly hôn, ly hôn, bà đây muốn ly hôn với ngươi. Cánh hoa run bẩn bật gào rú xé ruột xé gan, khiến người ta ngổn ngang trong gió. Ta biết rồi, tên hoa này bảo đảm là cuồng ly hôn, đúng không? Tế Lam còn chưa mở miệng ta đã ham hờ thể hiện trí khôn. Danh hiệu nữ thanh tiên tao nhã học thức cao không phải tự dưng mà có đâu ít nhất cũng biết suy một ra ba đấy nhé. Không, vậy mà tế Lam lại chậm rãi lắc đầu, hoa này tên là bà đây gặp đồ phản bội. Cuối cùng ta đã tan vỡ triệt để, hai hàng lệ đong đưa trên gò má. Từ khi đến yêu giới ta mới phát hiện bản thân luôn không ngừng phát triển về hướng sụp đổ hình tượng thật quá mức bi kịch mà. Ai đặt tên này cho nó vậy hả dưới cơn thẹn quá hóa giận ta vứt phăng bà đây gặp đồ phản bội xuống đất dành cho kẻ đặt tên lời khiển trách nghiêm khắc quá khó nghe quá khó đọc quá nhà quê. Lẽ ra ta còn muốn chửi thêm nhiều tính từ đặc sắc khác nhưng vì ngại nguyên tắc thanh lịch của nữ thanh tiên nên không thể làm hơn được có lẽ là một nữ tử, sau đó không biết sao lại lan ra rộng ra. Tế Lam nhìn cái dáng lầu bầu phẫn uất của ta, cười tới nỗi mỗi miếng vải trên người đều mở ra, nhưng giờ xem ra, đây là nhân vật đầu óc nhanh nhạy có tài nhìn xa trông rộng. Lòng tự ái kẹo bông của ta không chịu nổi sự đả kích này, lẳng lặng rụt cổ lại, nhù bụng hay là hóa thành một sợi dây rồi bay đi thôi. Đúng lúc này một cành liễu màu bạc lặng lẽ xuất hiện trước mặt ta. Ngươi sờ thêm cái này đi. Tiếng nói bên tai không hề chứa vẻ bỡn cợt, mà là dịu dàng an ủi, sẽ có điều ngạc nhiên. Ta miễn cưỡng thò ngón trỏ ra chọc bừa lên lá liễu, chỉ nghe đinh một tiếng, một loại âm thanh mà ta chưa từng nghe qua, giống như tiếng giọt nước mưa gõ vào trung bạc, dư âm còn vang vẳng bên tai, thật là thanh thúy. Vừa mừng vừa sợ ta lập tức nghiêng bàn tay miết nhẹ dọc theo cành liễu, tiếng đinh đinh đang đang lại vang lên thánh thoát, hệt như âm thanh thiên nhiên đến từ ngàn xưa, bước qua hồng trần sôi sục, khuấy động cõi lòng vạn vật. Đây là cây mộng linh, giọng trầm thấp của tế lam vang lên, chỉ buổi tối mới có thể phát ra âm thanh âm sắc đẹp như ảo mộng cho nên mới được gọi là mộng linh. Ta lơ mơ ngẩn đầu, hóa ra mặt trời đã xuống núi từ lúc nào không hay, lúc này cảnh thái cốc trông giống hệt một vườn hoa lấp lánh rộng thanh thang. Cây mộng linh màu bạc rũ xuống dài lụa thật dài, ôm ấp hoa quyện vào nhau trong gió đêm, hoa liu ly li ngũ sắc run khẽ trong gió nhẹ tỏa ra hơi thở thơm ngát nức lòng người giỏi mắt ra xa, bạt ngàn núi đồi chìm trong dáng chiều đỏ rực hòa với từng nốt hòa âm mê hoặc của mộng linh, lộng lẫy tột cùng, mà cũng rực rỡ tột cùng. Đẹp quá, ta ngơ ngác nhìn cảnh đẹp huyền ảo khôn cùng này, không dằn được tiếng cảm thán phát ra từ đáy lòng. Hoa cỏ yêu giới siêu phàm thoát tục như vậy, thân là một cây đậu đũa ta cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu có thể ở lại đây cả đời thì không biết hạnh phúc bao nhiêu. Ta cứ như bị mê hoặc thì thào một câu như vậy. Tế Lam không tiếp lời, chàng chỉ nhắm mắt lại nghe tiếng gió, mỉm cười mãn nguyện. Chương 10, tiên tử, rốt cuộc tên thật là gì? Gối hai tay sau đầu nằm ngừa trong rừng hoa rậm rạp, tễ Lam hít mắt lười biếng, tắm mình dưới ánh trăng. Không phải đã nói với huynh rồi sao, ta tên là Giang Đậu. Ta ngồi bên cạnh chàng, lúi húi đào hạt giống hoa chân tâm. Loại hoa này thật sự có lực sát thương quá cao còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc mê ta nghĩ bụng nên đem về mấy cây trồng trong sân để phòng khi cần tới. Hừ, vậy xin hỏi tiên thư cư trú ở đâu? Tế Lam lạnh lùng hừ một tiếng tỏ ý bất mãn Huynh muốn làm gì? Dừng đôi tay đang đào sới lại ta mí môi nhìn chàng cảnh giác giật tiền hay cướp sắc. Biết sao được bản tiên cô chính là nhân vật cao vời vợi tài mạo song toàn mà. Ta từ có sắp xếp, giọng điệu của tế Lam vẫn tản mản như trước tới mí mắt cũng không buồn nâng. Ta nghĩ ngợi một chút bèn nói đại khái chỗ ở, nhưng không nói kỹ địa chỉ nhà. Tuy tế làm quần quyến rũ dụ người, nhưng chàng lại yêu còn ta là tiên, tiên đình đã quy định bằng văn bản rõ ràng, cấm yêu đương vượt qua chủng tộc. Cho nên tuy ta rất thích bề ngoài của chàng, nhưng vẫn phải cắn răng quyết định làm bèo nước tương phùng, không nên quen thân. Ta sợ tới cuối không khống chế được lòng mình, yêu chàng mất ôi. Sáng mai ta sẽ dẫn ngươi tới cổng bác lăng phủ, ngươi tự tìm cách chuồn vào đi. Đêm khuya thanh vắng, tế lam lầm bẩm một câu như nói mớ. Huynh mặc kệ ta sao. Hạt giống bé xíu lọt qua kẽ hở ngón tay, rất xuống đất còn ta thì miệt người há to mồm. Nhưng lời vừa thoát khỏi miệng ta đã hối hận ngay, người ta chỉ xuất phát từ lòng tốt mới dẫn đường cho ta, bây giờ đã tới nơi an toàn rồi, chẳng lẽ còn hy vọng người ta xông vào trong phủ lén trộm pháp lang ra cho ta sao? Do đó ta hấp thấp đổi giọng, vâng dạ nói, đa tạ tế lam ca ca, người tốt sẽ bình an. Thật ra rút mảnh công lúc sáng của người rất tốt, ngày mai cứ dùng thử nó đi. Chàng lại thả ra một câu nhàn nhạt, sau đó quay đầu ngủ mất đất. Trong đầu ta tràn ngập nỗi sợ hãi với tương lai không xác định, thành thử cả đêm không chợp mắt nổi chút nào. Sớm hôm sau, tế làm dẫn ta tới một vách đá lơ lửng, chỉ vào tòa nhà xa hoa ánh tím với mây mù lượn quanh đằng xa, nói chính là chỗ đó. Ta ngắm nhìn đỉnh đài lầu các phong độ hiên ngang, càng khó dằn nổi thấp thòm trong lòng. Đừng sợ bên trong không có yêu quái ăn thịt thần tiên đâu. Tế làm rút một miếng vải xuống đặt lên trán ta thấp giọng niệm một bí quyết chiếc vải im lìm khảm vào mi tâm ta trông hệt như ngọc bích nhấp nháy u quang. Đẹp quá, ta nhìn bóng mình hát vào trong mắt chàng, nhất thời quên hết sợ hãi, xoay người soi lên vũng nước bùn bên cạnh chân, làm dáng sao không thấy đau tí nào vậy. Chẳng lẽ đây là kỹ thuật đính thủy tinh trào lưu mới nhất mà mọi người hay kháo nhau sao? Nó chính là hạng mục mới thất tiên nữ dùng để tân trang nhan sắc đó nhé. Chiếc vải này có thể tạm thời che lại tiên khí của ngươi tuy nhiên thời gian có hạn. Trên gương mặt tuấn thú thiệt mỹ của tế Lam hiện lên vẻ lo lắng tốt nhất trước khi chiếc vải chóc ra, ngươi nên thăm dò được chỗ nhốt hương thú. Ta kiềm chế cơ thể đang đong đưa lại, gật đầu nghiêm túc. Lúc ta không ở đây, bản thân phải cẩn thận một chút. Nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bên má ta ra sau tai, ánh mắt của tế Lam trở nên ảm đạm phiền muộn, nếu không thể tìm được pháp lang thì cứ về nhà chờ, nhất định sẽ có tin truyền tới. Ta chớp mắt mấy cái, tuy không rõ ngụ ý trong đó, cũng không biết có ai sẽ truyền cho ta tin gì, nhưng dưới bầu không khí nặng nề thế này, ta tất nhiên phải khôn ngoan gật đầu. Được, ta đáp một tiếng, sụp đầu xuống. Trên đỉnh đầu vọng tới một tiếng thở dài, nặng nề chậm chạp như ngàn quân đàn áp, sau đó một cánh tay đưa qua, nhẹ nhàng ôm lấy vai ta. Trong tích tắc chỉ trong tích tắc thôi, cánh tay kia đã rút lại thật nhanh. Ta ngẩn phát đầu lên. Người trước mắt đã biến mất, để lại trong không khí một mùi hương phảng phất. Chấm, sau khi lèn vào bác lăng phù một cách ngon ơ ta hóa thân thành một nha hoàn áo vải mặt mũi bình thường. Nếu một mình đột nhập vào phe địch nói sao cũng không được để lộ thân phận thật. Cũng may chiếc vải lam của tế làm anh dũng phi thường dọc đường ta đi đứng ngay ngang, vậy mà chẳng có nửa yêu quái nào phát hiện ra ta là tiên. Chẳng qua càng đi càng thấy lạ, những yêu quái qua lại trong bác lăng phủ, phần đông đều cầm trong tay một cành cuồng kết hôn đỏ thẫm. Hoặc tụm 5 tụm ba kết bạn, hoặc đi một mình, nhưng điểm chung là sắc mặt ai cũng vui tươi hớn hở. Đây đúng là chuyện tốt trăm năm khó gặp mà loáng cái đã tới rồi bên cạnh có hai vị Mỹ yêu một xanh một trắng sóng vai đi ngang qua, ngúng ngang ngúng ngẩy thật là dáng đi ỉu điệu. Xin hỏi nhị vị tỷ tỷ đang đi đâu vậy? Ta không kiềm được tò mò, bèn hỏi toạc ra. Nữ yêu áo trắng liếc sang ta, lạnh mặt không đáp. Nữ yêu áo xanh quét hình ta từ đầu tới đuôi, rồi nũng nịu lấy tay áo che miệng cười khẽ tới chỗ mà ngươi không nên tới. Ta còn chưa kịp hỏi chỗ không nên tới là chỗ nào, nữ yêu áo trắng đã kéo nữ yêu áo xanh đi mất đi đi. Dày già với kẻ xấu xí làm gì, phí thời gian, nhìn theo bóng lưng thước tha đi xa của hai người mà ta phải ai oán thở dài. Nhị vị tỷ tỷ à chỗ bản tiên cô không nên đi nhiều lắm tỷ như chỗ nhốt pháp lang ấy, sao các người không chịu nói chi tiết thêm tí nữa chứ? nghĩ tới đây óc bỗng lóe sáng, ta niệm một bí quyết hóa thành con ong mật nhỏ lặng lẽ núp ở ven đường. rất nhanh sau đó lại có một xả yêu cầm cuồng kết hồn đi ngang qua ta chớp thời cơ phóng tới. ôi má ơi, ta không có mật đâu, ngươi đừng chích ta. không ngờ cuồng kết hôn trong tay xả yêu lại run cánh lầy bảy kêu cứu thất thanh. xịt không được nhúc nhích, ta dùng móng vuốt đào đào nhị hoa. Bày ra bộ dạng kẻ ác, ham dọa, nhúc nhích ngữ thì cho ngươi đoạn từ tuyệt tôn luôn. Ngôn ngữ bọn ta dùng là loại độc quyền của giới hoa cọt thành thử xả yêu không phát hiện ra tí bất thường nào, cô ta cứ cắm đầu chạy miệt mày, ngay cả liếc cũng chưa liếc chúng ta cái nào. Người ta còn là thiếu nữ mà, ai rè cuồng kết hôn vừa nghe vế sau đã xấu hổ nỗng nịu còn chưa có cơ hội mang thai mà. Được rồi, lát nữa tìm cho ngươi một nhà chồng. Ta nhất thời đau đầu, nghiến răng khen kết rồi đào thêm cái nữa, mau nói cho ta biết những yêu tinh này đang định đi đâu. Tất nhiên là đi theo đuổi tình yêu rồi. Cuồng kết hôn vừa nghe mình có hy vọng lập gia đình thì xúc động mãnh liệt giọng vang dội hàn lên. Hôm nay bác Lăng Phủ có khách quý tới yêu vương đích thân mở tiệc tiếp đãi, nên tất cả mỹ nhân yêu giới đều dục dịch manh động. Nếu yêu vương mở tiệc thì phi tử yêu vương có tới luôn không? Yêu vương có tổng cộng 36 vị phi tử, làm sao ta biết ngươi hỏi vị nào chứ? Cuồng kết hôn nghi ngờ một thoáng, sau đó thoải mái trở lại, có điều khách quý lần này bất phàm như thế, chắc là cả 36 vị đều tới đủ hết, vị Ngươi muốn tìm cũng không lọt sổ đâu, cơ hội hiếm có mà. Ta hỏi được đáp án mình muốn nên cũng an tâm, Ben nằm đợi trong nhị hoa. Nhưng có lẽ vì đêm hôm trước ngủ không đủ, nằm trong mùi hoa thơm phức ta dần lim dim, cuối cùng nhắm mắt lại. Đánh một giấc tới quên trời quên đất chẳng biết trôi qua bao lâu, cuối cùng một cơn địa chấn dữ dội đã đánh thức ta dậy. nhị lang. Nhị lang, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng gào thét thủng màng nhĩ cấp độ thảm thiết có thể sánh với bà đây gặp đồ phản bội. Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện không biết từ khi nào mình đã bị nhồi vào giữa hai miếng thịt mỡ mềm mềm, lắc lư, rung rinh. Á, là vòng một của xã yêu. Trong lòng ta kêu to không ổn, nhanh chóng đập cánh bay ra. Ta chưa bay cao bao nhiêu đã lia mắt xuống dưới, ôi má ơi, dưới chân là một biển đầu người đông nghìn nghịt tất cả đều là nữ yêu trang điểm lộng lẫy. Nhị lang, nhị lang, các nữ yêu cầm cuồng kết hôn trong tay vừa khóc vừa cười, hệt như trông thấy quan thế âm đại từ đại bi vậy, bước ra cho chúng ta liếc một cái thôi. Nhị lang, nhị lang nào, ta cười thầm trong bụng, tên tuổi của khách quý này thật đúng là quá tục. Dương tiễn, một tiếng hét bén nhọn nổ ra, khiến nụ cười của ta cứng đờ bên môi. Trần quân, nhị lang trần quân. Tiếng gào thét lớn hơn nữa bỗng ập tới như thủy chiều, nhịp nhàng hệt như tiếng trống vang tận chân trời, nhị lang chân quân ở đâu. Sao không ra ngoài, ta phong hóa triệt để, chuyện gì đang xảy ra, nhị lang thần tới đây sao, thằng nhãi này tại sao lại tới bác lăng phủ, không phải hắn nên ở yên trên thiên đình huấn luyện con hao thiên khuyển chứng tỏ 18 đời huyết thống sao. Không phải hắn nên ngồi sổm trong nhà kho rát vàng trói mắt để kiểm kê hôm nay thu được bao nhiêu đấu gạo sao. Lẽ nào hắn biết ta mang đóa hoa vàng của hắn đi cầm, nên muốn đích thân tới đây hỏi tội sao? Suy đi nghĩ lại, những lý do ở trên hoàn toàn bị bác bỏ. Thứ nhất, đóa hoa đó biến thành từ con chim giấy hắn đưa cho ta, nếu đã cho đi rồi thì theo lý quyền sở hữu thuộc về ta. Thứ hai, cho dù Nhị Lang thần biết ta tới yêu giới, cũng chưa chắc biết ta đang ở Bắc Lăng phủ. Vả lại, ta tham gia chuyến du lịch 3 ngày tới yêu giới là hợp pháp, không lý nào hắn lại vác thân xuống đây bắt ta được. Do đó nghĩ thoáng ra có lẽ tên nhà giàu mới nổi này hạ phàm là vì việc riêng. Nhìn tập đoàn mỹ nhân ùn ùn ngoài điện, chẳng lẽ là tới đây tán gái. Tên xấu trai tác quái, che miệng cười gian ta liếc sơ trong phòng một cái, rồi bị dị định rời khỏi đám đông náo nhiệt. Buôn chuyện tốt buôn chuyện hay, mặc dù mầm đậu đũa ta một lòng muốn buôn chuyện, nhưng cũng biết rõ thời gian có hạn việc cấp bách trước mắt là phải tìm được nơi pháp lang bị nhốt thế mà vui quá lại hóa buồn. Đương lúc ta đang định cất cánh bay đi, một bóng đen khổng lồ bất thình lình đổ ập xuống. Chỉ nghe tiếng gió thổi vút qua, ta bị một cây cuồng kết hôn bay sượt qua kéo phăng vào trong điện, đập bẹp một phát. Một bầy đom đóm xinh đẹp bay vòng vòng quanh mắt ta. Xem ra lực tay của vượn yêu tay dài ngày càng tiến bộ. Trong lúc óc còn nổ đom đóm, ta loáng thoáng nghe thấy có tiếng ai đó trêu đùa. Toàn là loại hoa hồng vứt đi này thôi, nếu hôm nào có ai tặng đóa màu xanh biếc, không chừng ta còn bước ra liếc thử một cái hả. Có ai đó hít vào một hơi, bỗng nhiên một bàn tay thò tới, gắp ta ra khỏi cánh hoa, nhẹ nhàng đặt lên một vật thể lạnh lẽo. Hơi mềm còn hơi sóc, sóng xa sóng sánh, sóng xa sóng sánh. Nước, là nước, chết chìm, ta giật mình tỉnh lại cúi đầu lít thử phát hiện mình đang dẫm lên một cánh hoa đỏ tươi, cánh hoa mỏng giống như chiếc thuyền di động trong trành trên sóng nước. Là tên chết thiệt nào, dám nhét ta vào trong chén trà, bơi nhanh đi tiểu ong mật, giọng lười biếng rội xuống từ đỉnh đầu, một cái mặt bự chẳng đập vào mắt ta. Nếu không bơi thuyền sẽ lật đấy, người này xách đôi mắt phượng cười mập mờ chìa một ngón tay ra, bắt đầu khuấy nước trà trong chén. Ào ào ào trong chén lập tức nổi lên trận sóng lớn dữ dội. Lớp này cuốn theo lớp khác, cánh hoa trao đảo, đầu ta say sóng, liều mạng dẫy rùa cỡ nào cũng không đứng dậy nổi. Dương Tiễn, ngươi là đồ con rùa. Quay về bản tiên cô nhất định phải vặt sạch lông chân con hao thiên khuyền, ngươi cứ chờ đó cho ta. Trong lòng ta rơi lệ đầm đìa, thật sự chỉ là một tiểu ong mật không có thăng bằng thôi à. Người nọ chơi đã rồi bèn thua tay về, đứt ta cái nữa, vẻ mặt tiếc hận thì thầm cảm thán. Mặt nước dần phẳng lặng lại, ta dùng móng vuốt bám vào dìa cánh hoa, thở hồng hộc không ra hơi. Úi, sao ở đây lại có con ruồi thế này? Một tiếng kêu duyên dáng chợt nổ ra, sau đó một bóng đen kéo theo bão tố bổ về phía ta, để coi ta đánh chết ngươi. Ta loáng cái hồn phi phách tán, nhưng nửa đường bàn tay to lại bị người ta ngăn lại bất ngờ. Nó không phải ruồi, giọng nhạt nhẽo vang lên, không nghe ra tâm tình, lục rụ, ngươi nhìn kỹ đi, đây chỉ là con ong mật hái hoa thôi. Chủ nhân của bàn tay to cười duyên, giọng giòn tan ý, đúng rồi đúng rồi, vừa rồi ta hoa mắt, chỉ nhìn thấy hình dáng chứ không để ý tới màu sắc. Sau đó lại e thẹn nũng nịu, trà này sợ là không thể uống được nữa rồi, để ta đi pha cho ngài một bình mới nhé. Tiếng bước chân đứt quãng dần dần đi xa. Ta bị một trưởng vừa rồi làm sợ tới phát ngốc, trong phút chốc chưa gọi được hồn về. Cái gì gọi là sóng này chưa qua, sóng khác đã tới, ngày hôm nay coi như ta đã được trải nghiệm thực tế rồi. Sao nào, bây giờ biết mặc đồ vàng lợi ở đâu chưa? Giọng như nhựa rội xuống từ trên đầu ngập đầy ý chế nhạo Tiểu đầu tiên, câu cuối cùng như sấm xét giữa trời quang đánh cho người ta bừng tỉnh ta ngẩng phát đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Tên đang nghe răng nhếch mép nhìn ta cười khoái trá trên đầu, không phải là tên nhị lang thần dương tiễn mặt mũi khó ưa sao? Người nhận ra ta từ sớm rồi phải không? Ta nhất thời giận tím mặt, nhảy tót ra khỏi chén trà hiện lại nguyên hình, vậy mà ngươi còn dám ném ta vào trong chén trà đồ khốn kiếp. Ai bảo ngươi không biết mặc trang phục nổi bật thì tốt ở đâu chứ? Nhị lang thần liếc mắt nhìn ta, nâng niu vỗ về bộ giáp vàng yêu quý trên người. Sau đó còn cố làm ra vẻ huyền bí dơ tay lên, thổi nhẹ một hơi, đánh bay một hạt bụi. Sao, bây giờ ngươi thừa nhận rồi chứ? Có đôi khi, màu sắc chính là tượng trưng cho thân phận. Câu này hắn nói với cái giọng vừa khinh người vừa ngạo mạn, hai chữ thân phận còn dáng hết sức kéo dài âm cuối. Đồ tài chủ vườn ngứa đòn, ta nhìn bàn mặt nhà nhà căm ghét của hắn, hận không thể đổ axit đậm đặc vào trong cái lỗ mũi hết ngược phách lối đó. Dạ dạ dạ, đa tạ thượng tiên chỉ bảo, nhưng dù thì rủa nếu muốn thoát hiểm bình an ta vẫn phải tra dầu vào chân bỏ trốn kịp thời thôi. Đang định xoay người đi tay áo lại bị tóm lấy. Đến tìm pháp lang, hửm. Nhị lang thần thu lại vẻ ngả ngớn, nhướng mày nhìn ta ánh mắt sắc như mũi tên Ừm, ta dừng bước lại cúi đầu mà lòng không cam chậc lần này thì nổi tiếng khắp thiên giới luôn rồi Ai cũng biết ta đánh mất thánh thú còn tự ý hạ phàm một mình Ừ ta cũng đoán thế Nhị lang thần gật đầu, sau đó lặng thinh Ta chờ lâu thật lâu, có phần kinh ngạc ngoài dự đoán Cứ tưởng tên hẹp hỏi này sẽ thừa dịp của mắng cười nhạo ta Nhưng mà hắn chưa nói gì cả, chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi thôi kim thua quỳ của ta đâu vừa định thở vào lại nghe nhị lang thần thả cho một câu bất thình lình kim thua quỳ là cái gì trong lòng ta bắt đầu có sự cảm không lành lúc ta truyền tin cho ngươi đã dùng nó giọng điệu của nhị lang thần vừa nhu hòa vừa chậm rãi dường như rất kiên nhẫn a là đóa hoa chân quân ngươi đưa cho ta hả ra sức nhấn mạnh bốn chữ ngươi đưa cho ta ta cố làm ra vẻ bừng tỉnh phấn khởi thì ra nó tên là kim thua quỳ sao chính là nó Khóe miệng nhị lang thần cong lên, cười nhạt khi đó ta đang trực ban ở thiên đỉnh, nghe ngọc đế phao tin muốn đánh đòn ngươi ta mới nghĩ cách thông báo cho ngươi biết. Tiếc thay trong tay không có giấy mực nên tiện tay hái đóa kim thua quỷ hóa thành chim giấy truyền tin cho ngươi. Hôm nay thấy tiên tử bình an vô sự ta cũng công đức viên mãn, vậy mong tiên tử hãy trả vật về cho chủ. Kim thua quỷ rất đắt sao, ta ngơ ngác nhìn hắn, cũng không đắt lắm. Giọng nhị lang thần hết sức ôn hòa quả là ngàn năm khó gặp chẳng qua chỉ dùng thánh khí cầu kim dương tôn nấu chảy đúc thành, rồi dùng vài miếng ngọc côn luôn làm đài hoa, sau đó khảm chừng 10 viên kim cương tây vực làm giọt xương, cùng lắm chỉ hắn trần trừ một chút có giá chừng trăm vạn thôi. Lần này gương mặt ta đã hoàn toàn suy sụp muốn khóc cũng không nổi nữa rồi. Tiên tử, mắt của ngươi sao thế? Sao lại đột nhiên đỏ bừng? Giọng căng thẳng của nhị lang thần vang lên. Không có gì, Thượng Tiên, ta chỉ đang suy ngẫm về cuộc đời. Nhanh tay lau mặt ta khẩn cấp gõ bàn tính trong lòng, tính xem khả năng lấy lại hoa vàng nhỏ là bao nhiêu phần trăm. Không hổ là phái tao nhã. Nhị Lang thần mỉm cười, tán thưởng một câu nửa thật nửa đùa, sau đó đột nhiên quay mắt thái độ tiên tử tuy kim thu quỷ không đắt tiền, nhưng ta khó lắm mới gom đủ 99 đóa, dự định tặng cho thê tử chưa cưới, hôm nay thiếu một đóa rất là bất tiện, xin tiên tử hãy nhanh chóng trả hoa lại cho ta. Chết tôi còn là vật đính ước của người ta, lần này thì không lừa đảo qua ai được nữa rồi, trước mắt tối tăm ta than thở một tiếng tháo hầu bao xuống ném qua hướng nhị lang thần. Trần quân thật có lỗi, hoa vàng nhỏ bị ta bán mất rồi nhưng trong hầu bao của ta có một ngàn đồng, người có thể lấy gán nợ đỡ. Ta nhìn thấy trên chán nhị lang thần có thứ gì đó đang bắt đầu trồi lên. Bán, hắn nhận lấy hầu bao của ta cúi đầu vút phe chơi đùa nó, giọng khàn khàn không nghe ra buồn vui. Sao bán bao nhiêu tiền? Một vạn năm ngàn đồng. Ta đáp lý nhí, ta lế qua khóe mắt phát hiện ngón trỏ hắn đang đặt trên hầu bao bỗng giật lên. Hệt như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không làm. Trần Quân, ngài đừng nổi nóng, đừng nổi nóng. Ta nhất định sẽ trả lại cho ngài, mặc kệ bao nhiêu tiền. Ta chưa từng thấy dáng vẻ nhẫn nhịn kiềm chế này của nhị lang thần bao giờ, đương nhiên là sợ tới phát run. Ở trong ấn tượng của ta, nhị lang thần luôn là một tên ngốc ngửa mặt lên trời cười hống hách nào có vẻ thâm trầm đáng sợ như hôm nay. Không sợ liêu manh, chỉ sợ liêu manh đột nhiên có văn hóa. Người sẽ trả lại sao? Một tiếng cười dĩu vang lên, nhị lang thần ngẩn đầu nhìn ta ánh mắt bén ngót như kiếm đâm thủng ngực ta. Người trả được sao? Tuy câu này khinh người cùng cực nhưng vẫn khiến người đứng giữa hồng tâm là ta cúi đầu sụp đổ, mặt ủ mày trao. Từ trước tới nay tiên tử dưới hoa gò chỉ chú trọng phong nhã chứ không đặt nặng vật chất huống chi ta là một cây đậu đũa tiên nhỏ bé. Đệ tử bổn tộc vác thân gia chợ rau cũng bán được vài xu còn vị đại thì đầu tàu ta đây pháp lực lại không ra hồn, không biến ra nổi kỳ chân dị bảo gì, trong giây lát biết đi đâu đào ra chừng trăm vạn đây. Hu hu cho nên người ta mới không ưa bọn nhà giàu mới nổi. Khi không lại dắt bên hông tài sản tiền triệu, ngươi cho mình là gương mặt đại diện cho ngân hàng nhân dân sao. Đừng lo. Nói nào ngay ta với ngươi đều là tiên, có thể sống hơn vạn tuổi, dù một năm trả một đồng, ta vẫn sẽ trả rứt nợ. chợt nhớ tới thân phận mình, ta như vỡ được cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ như điên thao thao bất tuyệt, có hy vọng có hy vọng. Nhị lang thần trợn to mắt nhìn ta trên mặt là một loại không dám tin khó thể diễn tả. Trần Quân, ngươi đừng ngại thời gian dài, chẳng qua ta chỉ đặt ra ví dụ thôi. Ta sợ hắn nổi bão, nhanh miệng trần an, nếu như không tìm được kim thua quỳ về ta sẽ viết một tờ biên lai like mượn đồ cho ngươi. Ngươi yên tâm, dù phải làm trâu làm ngựa làm xiếc bán mình ta nhất định cũng kiếm tiền chuộc hoa về cho ngươi cưới vợ. Thật ra ta tính rất khéo, nhị lang thần là loại tài chủ vườn tự luyến, ý mình là người có tiền nên tới giờ vẫn chưa lập gia đình. Nếu mắt hắn cứ cao hơn đầu như vậy, thì chuyện cưới vợ chưa biết phải chờ tới năm nào tháng nào thời gian còn dư, đường sống còn thoáng lắm. Lần này rốt cuộc nhị lang thần cũng nở nụ cười. Hắn chậm rãi lắc đầu thở dài như bất đắc dĩ. Ta không dám trông cậy vào ngươi, nhưng món nợ này ta sẽ tìm ngươi tính một lần. Còn chưa nói xong, một ánh chớp chợt lóe lên trong mắt hắn. Cửa phòng bỗng mở ra đánh ầm, một chiếc bóng xanh đạp gió lướt tới, bước vào ngược sáng. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 11, gương mặt của người này ta đã nhìn mòn hơn trăm năm, và cũng rồ thầm hơn trăm năm. Xấu thì xấu, nhưng hắn vẫn đối xử với ta rất thân thiện hòa nhã Ta chưa từng thấy hắn thế này bao giờ Áo choàng nhạt màu như khói thiên thanh đứng lù lù ở cửa nhìn ta chằm chằm Dù ánh nắng hắt tới sau lưng có trói trang cỡ nào cũng không bằng ngọn lửa sáng quắc đang cháy trong mắt hắn Đa tạ chân quân báo tin Nhìn bộ mặt hung tợn bặm trợn của hắn ta cứ tưởng là hắn sẽ nhào ngay tới mà bóp chết ta Nhưng câu đầu tiên của hắn lại nói với nhị lang thần Nào có, nào có nị lang thần vỉnh chân bắt chéo, cười pha trò thánh quân chỉ cần nhớ thiếu ta một món nợ nhân tình là được. Tất nhiên sẽ trả, thiên thanh dường như không muốn nói nhiều với hắn nữa, mắt không nhìn hắn, mặt lạnh thanh, miễn cưỡng nặn ra một câu trong miệng. Có được lời này của thánh quân, là phước ba đời của ta. Nhị lang thần cũng chẳng buồn tức giận, hắn vẫn cười bất cần đời như trước, chỉ có đôi mày là hơi nhướng cao. Từ trước tới nay thánh quân luôn là người nói được làm được. Đôi mắt phượng của hắn lạnh giá, phóng qua ta một ánh mắt sắc như dao Ta đứng nghiêm một bên, nhìn hai người này mắt đi mày lại cuộn lên sóng ngầm dữ dội Bỗng nhớ tới lời thiền dáng từng nói người xấu gặp nhau, mắt long sòng sọc Hiểu đầu tiên, thần hộ mệnh của người tới rồi còn không mau nhào qua hôn một cái đi Chẳng biết nối lộn sợi dây thần kinh nào, nhị lang thần đột nhiên quay mắt thái độ, lôi cả ta và thiên thanh vào tiêu khiển Ta vô thức quay đầu nhìn về phía thiên thanh thấy sắc mặt hắn lúc này hệt như bị định hải thần châm của Long Vương khuấy lên cơn lốc cấp 12. Vì vậy ta hết sức thông minh chọn im lặng là vàng. Nhị lang thần húc vào cái đinh mềm tức giận sờ mũi mình rồi đứng bật dậy khỏi ghế. Ta khẩn cấp vượt ngàn dặm vậy mà lòng tốt không được báo đáp hắn giả vờ thở ngắn than dài, làm bộ làm thịt muốn bước ra ngoài tiểu đậu tiên, đã gặp mặt rồi, sao ngươi không quan tâm tại sao chúng ta tới đây hả? Ta cảm thấy người này đúng là không có mắt nhìn tí nào, bộ dạng thiên thanh sắp nổi bão rành rành ra đó, vậy mà hắn còn ở đây liếc ngang liếc dọc nói nhăng nói cụi. Xin hỏi nhị vị thượng tiên tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở bác lăng phủ Dưới cường quyền áp bức ta đành phải lên tiếng, nhưng mắt vẫn liếc trộm một cái, trong lòng thầm mặc niệm thật ra ta không muốn biết đáp án chút nào đâu. Tất nhiên là mắt nhị lang thần sáng lên như muốn nói chuyện gì đó ghê gớm lắm, nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của thiên thanh cắt ngang bất thình lình tất nhiên là ta đến đòi nợ còn ngươi nhị lang thần xoay tít lộ ra hai hàm răng trắng bóng chắc khỏe về phần thiên thanh thánh quân sao lại tới đây tiểu đậu tiên ngươi tự hỏi đi hắn liếc ta đầy thâm ý sau đó vác cái mặt hớn hở quay lưng bước ra mở cửa phòng nhị lang kia ngoài phòng tức thì vang lên tiếng gào rú đinh tai nhức óc động trời động đất đầu quáng mắt hoa ta ba chân bốn cẳng nhào qua đóng sập cửa lại khóa chặt Tiếng hò hét vẫn loáng thoáng lọt qua khe cửa ta đoán chắc nhị lang thần đã bị đám nữ yêu điên cuồng này sơi tái tới xương cũng không thèm nhổ luôn rồi. gian nàn thở hát ra một hơi ta ngoảnh đầu lại nhìn về tấm lưng thẳng băng trong phòng thấy đầu mình đau tới nỗi muốn nước ra. Đám đông ngoài phòng thì nhiệt tình sụp sôi hệt như tam vị chân hỏa còn người trong phòng thì lạnh lẽo tiêu điều y trang huyền băng vạn năm. Người có biết tội chưa? Đây là câu đầu tiên mà thiên thanh hỏi ta, vóc dáng hắn cao ngất gò má khuất sáng, đường nét gương mặt bị phủ dưới bóng tối âm u càng tỏa ra vẻ lạnh lẽo như điêu khắc. Ta bắt đầu choáng người có biết tội chưa? Thiên thanh thấy ta im tin tít âm điệu lại cao thêm 8 cấp. Câu này hắn phát ra vừa chậm rãi vừa nặng nề âm cuối còn run run nghiến răng nghiến lợi cứ như mỗi lần bật ra một chữ hắn phải hao ít nhất là trăm năm tinh lực. Ta ta không phải cố ý trốn vé bị khí thế như bão tố của hắn làm khiếp vía ta đành phải lắp bắp trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như lỗi lầm gần đây nhất của ta chỉ có mỗi cái này thôi, mà nghĩ cũng lạ bác lăng phủ có phải sản nghiệp nhà hắn đâu cần gì giận dữ như vậy chứ. Ai cho phép người tới bác lăng phủ? Một bàn tay lớn bất ngờ siết chặt cổ tay ta, làm cả cánh tay đau bút như sắp gãy. Thiên thanh nhíu sâu chân mày, ánh mắt sắc nhọn như muốn moi tim móc phổi ta ra. Ta chưa từng thấy thiên thanh bộc phát như thế này bao giờ ở trong ấn tượng của ta, ngoại trừ xấu ra, còn lại hắn vẫn luôn mở ảo hư vô như xương khói cười nhạt mà nói cũng nhạt từ đầu tới chân y hệt chén canh gà quên bỏ muối có mùi nhưng vô vị. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang thức hơn nữa còn thức tới muốn bùng nổ hắn tức ta chưa được phép mà đã hạ phàm tới yêu giới một mình. Người ta muốn đi thì đi, mắc gì cần ngài cho phép. Ta bị xiết tới đau nổ mắt rốt cuộc không kiềm chế được bản tính, mở miệng phản bác. Còn dám cãi, chỉ nghe một tiếng quát to bùng nổ, năm ngón tay của thiên thanh đã bấu thật sâu vào trong da ta, hắn hất cao mày kiếm, hai tròng mắt như sao, trên chán lập lòe thanh ấn, cho thấy lửa giận đã ngút trời. Khí lạnh chạy dọc theo cổ tay lan thẳng vào tim phổi, ta chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị khuấy thành một nùi, đau tới nỗi nói không ra lời. Ta sợ liên lụy tới ngài vào phương chủ nên mới tới đây, ngài nghĩ là ta muốn đi sao miệng méo sạch nước mắt tung hoành, ta không dằn được tủi thân, hét lên thành tiếng, tới ống heo tiểu chưa quý giá nhất ta cũng đập, ngài nghĩ ta dễ chịu lắm hả? Cơn đau dần dịu lại thiên thanh giảm bất lực nhưng ngũ chỉ sơn vẫn không thèm rời khỏi cổ tay ta. Người không nghe lời ta, nét mặt hắn trở lại bình thường, nhưng thanh ấn giữa mi tâm vẫn nhấp nháy không đổi. Người ta tham gia đoàn du lịch hợp pháp chứ đâu phải nhập cư trái phép. Mắt thấy dù cố mấy cũng không rút tay ra được ta chỉ còn biết gạt lệ biểu tình, không tin ngài cứ đi kiểm chứng đi. Có đoàn du lịch làm chứng, người không nghe lời ta. Hắn bỏ ngoài tay lời biện minh của ta chỉ thì thầm một tiếng, không biết là than thở hay phẫn nộ, nói chung cảm xúc hỗn tạp. Ta ngẩn đầu liếc trộm hắn, thấy hai mắt hắn khép hờ, ngừa đầu để lộ ra hầu kết đang run rẩy, cứ như phải cưỡng ép bản thân dằn nén cơn thịnh nộ đang manh nha nổi dậy tên thiên thanh này vốn là giai cấp thống trị, nào giờ đã quen hôm mơ gọi gió, chuyện gì cũng phải báo cáo thông qua, làm tới độ ù thành bệnh viện phê duyệt. nếu không hắn đã chẳng cần để tâm một tiểu tiên mầm đậu như ta có nghe lời hắn dạy bảo hay không. nghĩ thông điểm này trong lòng ta bất giác đồng cảm và thấu hiểu với những cán bộ về hưu tuy còn quan uy nhưng không có chỗ phát tiết dẫn tới suy nhược thần kinh. để phòng ngừa lão cán bộ mất vui bẻ gãy tay bản tiên, ta bèn hắng dọc đổi qua hướng dụ dỗ lôi kéo. Thánh quân để tới được bắc lăng phủ này, ống heo ta để dành mấy trăm năm qua thoáng cái đã mất sạch, thật ra ta cũng không cam lòng, ta dùng tay còn lại moi hầu bao ra, trình lên cổ áo của thiên thanh, dịu giọng than thở, ngài xem, bây giờ chỉ còn có một ngàn đồng, ta đang lo không biết phải về thế nào, giờ được gặp ngài, trái tim thấp thỏm của ta cuối cùng cũng được an tâm. Để thể hiện tâm hồn yếu đuối đã bị tổn thương sâu sắc của mình, ta còn cố tình lung lay người, ai ngờ không kiểm soát được độ lắc chân đảo một phát, bàn tay đã đặt thẳng lên ngực thiên thanh. Mắt thiên thanh tối sầm lại, ờ, ha ha cái, cái hầu bao này xin dâng tặng thánh quân, xin thánh quân hãy vui lòng nhận cho. Ta cười khan hai tiếng, lòng hận không thể tát cho mình một cái. Nhưng ngoài dữ liệu của ta thiên thanh lại không đẩy ta ra trái lại còn nhận lấy hầu bao của ta ngắm nghĩa một chút. Đây là uyên ương sao? Hắn hơi nâng cầm nhìn ta. Chính xác mà nói, nó là phượng hoàng triều tượng hóa. Sắc mặt ta nghiêm túc, không hiểu nổi uyên ương có gì tốt đẹp. Cả đống người suốt ngày cứ ba hoa gì mà chỉ làm uyên ương không làm tiên. Kỳ thực uyên ương cũng chẳng bên nhau suốt đời như trong truyền thuyết. huyền điệu trời sinh phong lưu, hoàn toàn không chung tình với một người, nên còn có biệt hiệu là tên lừa đảo tình yêu từ xưa tới nay, con người chỉ áp đặt nguyện vọng tuyệt đẹp của bản thân lên loài điểu này thôi. Thế mới nói, thiếu hiểu biết thật là đáng sợ. Vì sao lại theo Phượng Hoàng? Bụng ngón tay mít nhẹ lên hầu bao, hàng mi dài của thiên thanh rũ xuống, sắc mặt thấp thoáng trong bóng mở tối tăm khó giò. Vì nó đẹp nhất, ta cười hì hì trả lời tất nhiên không thể khai thật cho hắn biết vì ta ôm ấp giấc mộng vĩ đại làm phượng hoàng bách điều được trước giờ ta luôn thích những thứ xinh đẹp mà. Một tiêu quang lóe lên trong mắt thiên thanh tựa như gió thu thổi phất qua ruộng lúa, để lại từng gợn nước lăn tăn. Hầu bao là vật tùy thân, sao có thể tặng người bừa bãi? Hắn ho nhẹ một tiếng, đặt hầu bao về tay ta, bàn tay sắt kia đã lặng lẽ rời đi từ lâu. Giữ kỹ, đừng làm mất, ta định nói cho thiên thanh biết thật ra tiên giang đậu thông minh ta đây không chỉ có một hầu bao, mà còn có hơn 10 cái khác theo khổng thước, hoàng yến, vẹt đù thể loại, dù cái này có mất thì ta cũng không đau lòng. Có điều suy đi nghĩ lại, trong hầu bao còn có ít hạt giống hoa hiếm, do đó bèn nhận lại nhét vào tay áo mà không ho he gì thêm. Nếu hắn nguôi giận nhờ cái hầu bao này, thì coi như số ta may đi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Sắc đẹp như mây bay, không nên quá theo đuổi vẻ bề ngoài. Thiên Thanh thấy động tác ta rè rặt bèn dặn thêm một câu. Biết rồi biết rồi, không ngờ câu này lại thốt ra từ miệng của tên xấu trai kinh thế hãi tục thế này, hiệu ứng không thua gì khi nhị lang thần nói với ta thật ra hắn không yêu tiền vậy, làm ta không biết nên cười hay khóc nữa. Thiên thanh liếc mắt nhìn ta, như biết rõ ta vẫn chưa lọt tai lời hắn nói, đành thở dài. Ta biết ngươi sốt ruột muốn cứu Pháp Lang, nhưng tiên khí của ngươi bất ổn tu vi còn quá thấp quả thật không thích hợp đến yêu giới một mình. Khi lên tiếng lần nữa, lời lẽ của hắn dù đã ôn hòa đi rất nhiều, nhưng vẫn còn vẻ uy nghiêm khiến người ta không thể cự tuyệt sau này không được ta vào phương trù các ngươi cho phép, thì bất cứ giá nào cũng không được rời khỏi thiên giới lần nữa. Người ta cũng đâu muốn tới. Ta ấm ức chề môi. Tiền dáng từng dậy, lúc muốn nhờ và ai đó thì phải xưng người ta, nhất định không được xưng ta ai bảo Ngọc Hoàng Đại Đế muốn thưởng cho người ta một trăm hèo. Sao ngươi biết tin này? thiên thanh nhách mày, nhìn ta hết sức kinh ngạc Ngọc Đế chẳng qua chỉ nói lễ nhất thời tới giờ vẫn chưa hạ bất cứ lệnh gì với thiên binh. Mẹ ơi, cái thằng nhãi vừa nghe gió đã tưởng bão này, ta lôi hết 18 đời tổ tông kể cả con ruồi trong thùng rác nhà nhị lang thần ra nguyên rùa chung một lần cho bỏ tức. Nhưng ta cũng không thể để ngài cầm hai vạn cuốn sách cổ đi chuộc pháp lang được tiêu ngưu trình bày tiếp động cơ ta hy vọng có thể tranh thủ được sự thông cảm của thiên thanh. Ai nói cho ngươi biết là ta sẽ dùng sách cổ để chuộc thú. Nào ngờ chân mày thiên thanh lại giãn ra trong đôi mắt màu hổ phách ngập đầy kiêu căng lạnh lẽo, ngươi đã thấy ta bị người khác uy hiếp bao giờ chưa? Ta nghẹn họng hồi tưởng lại đúng là mấy trăm năm qua ta chưa từng nghe hắn mở miệng nói hai chữ người ta lần nào, xem ra hắn chưa nếm qua vùi nhờ và ai thật rồi. Là tin hát vô thường truyền tới sao? Thiên thanh như sự nhớ tới điều gì, ánh mắt bỗng sách cao. Vừa nhắc tới hát vô thường Thiên quân, tim ta đã dâng trào mật ngọt trong veo, miệng loáng cái cong lên, lông mày cũng cong cong thích ý ừ. Xem ra hắn khá để tâm tới ngươi. Thiên thanh nhàn nhạt trần thuật một câu, đường nét bị lấp trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt. À á, hóa ra chuyện hát vô thường ca ca trung tình với ta tới thiên thanh cũng nhìn ra sao? khẩn cấp cúi đầu, dạng mây đỏ bay lên cái cổ. Hắc đối với ta rất tốt, y là mỹ nam tốt nhất với ta trên thiên đình trong mấy trăm năm qua, bởi vì mỹ nam dễ nhìn trên thiên đình vốn dĩ thưa thớt không có mấy. Trên đỉnh đầu trầm mặc hồi lâu, ta đợi hoài đợi mãi không đợi được động tĩnh, đang muốn nước mắt liếc trộm thì lại nghe trên đầu vọng xuống một tiếng thở dài khe khẽ. Hắc vô thường đã đính hôn từ lâu rồi, ngươi nên thôi mơ tưởng đi. Không thể nào ta hãi hùng ngẩn đầu, vừa khéo chạm phải cái mặt nghiêm trang của thiên thanh. Cố nén loạt phản ứng sinh lý như thét chói tay, hộc máu té xỉu ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng run rẩy xác thực câu này có thật không? Thiên thanh thong thà gật đầu thần sắc kiên định tựa như có ba phần tiếc hận. Một ngàn năm trước hắn đã có hôn ước với tử trúc tiên tử ở Nam Hải còn do đích thân ngọc đế ban hôn có chư tiên làm chứng. Một ngàn năm trước, lúc đó mầm đầu đũa ta còn chưa biết ở nơi nào. Không ngờ mối tình thám thiết của mình lại đặt nhầm lên một người đã có vợ, nếu như bị các tỷ muội trong môn biết được nhất định sẽ cười tới rộng răng, mối tình đầu của giang đậu tiên từ thật nhiệt ngã làm sao. Tà ủ rũ vô cùng thất thiểu sụp vai vùi đầu, nước mắt đã rơi lịch bịch. Trời cao đất rộng nơi nào không có cỏ thơm, thiên thanh tốt bụng vỗ vỗ vai ta, thánh quân ta ngẩn đầu, hai mắt nhìn hắn đẫm lề. Tuy hắn vẫn xấu như thường lệ, xấu đẳng cấp nhưng ta rất cảm kích hắn không cười nhạo nhức móc ta, đúng là người không thể xem bề ngoài, biển sâu không thể đo lường mà. Tiểu giang đậu ngươi còn nhỏ, không cần phải vội vã thích ai cả thế giới này rất lớn. Thiên thanh như ngọn đèn dẫn lối soi đường, hướng dẫn cho ta từng bước về triết lý nhân sinh. Tuy sâu trong lòng ta hoàn toàn không tiếp thu lời dạy của hắn, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn lau nước mắt ngoan ngoãn gật đầu. Từ khi gặp Hắc Vô Thường và Tễ Lam, rốt cuộc ta đã biết trên thế giới vẫn có sắc đẹp có thể lọt vào trong con mắt tinh tường của ta. Nếu Hắc Vô Thường Kaka đã thuộc quyền sở hữu của người khác, vậy ta vẫn có thể tới nơi khác khai hoang kia mà. Nói lại thì cho dù là HKK hay là Tễ Lam ca cả hai đều là KK của ta hết. Thánh quân đã tới Bắc Lăng Phủ này rồi, thì Pháp Lang làm sao bây giờ? Nếu tình trường đã lỗ, thì thương trường nhất định phải lời ta chùi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt hướng trọng tâm câu chuyện vào chính sự. Bây giờ ta đã dốc hết vốn liếng giành dụng chọc thiên thanh xù lông, còn nợ nhị lang thần một khoản khổng lồ, nếu còn không mang được pháp lang về nữa thì đúng là tiền mất tật mang buôn bán lỗ nặng. Lúc này yêu giới không yên ổn, mà ta. Thiên thanh nhìn ta, một nụ cười nhạt lan ra từ khóe miệng. Chưa bao giờ đánh trận nào mà mình không nắm chắc. chương 12 Trường 12 Kể từ chuyến du lịch ba ngày yêu giới tới nay đã chừng 10 ngày trôi qua, và ta đã sớm bị thiên thanh đuổi về thiên đình từ đời tám hoánh nào. Tiền dáng làm lực lượng tuyên truyền cốt cán của Phương Thảo Môn chốc chốc lại dục ta phát hành cuốn du ký, nhưng mỗi tội ta quá lười, nên tới giờ vẫn chưa đụng được vào cây bút. Ngập đầy trong mắt trong tim ta đều là hình ảnh và tung tích của hương thú Pháp lang cùng với khoản nợ trăm vạn khổng lồ mà sau lưng nó là tên nhị lang thần đang nghe răng cười nham hiểm. Công ty du lịch hữu nghị đã bị cục công thương của thiên đình niêm phong tiên bản tính áo vàng đã gom hết tài sản bỏ trốn, kim thu quỳ cũng bạt vô âm tín. Từ sư hồng nhan vốn bạc mệnh dưới sự đòi nợ giáo giết của nhị lang thần, đường thoát của ta cũng càng ngày càng ít đi cuối cùng ta bèn rắc hạt giống hoa mang về thử yêu giới vào vườn ươm ở hậu viện. Thiên giới nhiều người ái mộ ZODFIVE như vậy. Nhất định sẽ có thiên tử thấy hứng thú với cuồng kết hôn vì kiếm tiền, vì sinh tồn, nếu nghề thợ khóa đã vô duyên, thì đổi sang thợ trồng hoa cũng không tệ Hôm nay ta đang ngồi sổm trong vườn ươm tưới nước, chợt nghe phong linh ngoài cửa rung lên. Ôi đến rồi, ôi đến rồi. Phong linh của ta có công dụng báo tin khách đến, chỉ có đệ tử của Phương Thảo Môn mới hát bài này. Ta nghĩ có lẽ là thiền giang đến dục ta viết du ký, nên nói mà không ngẩn đầu lên, đừng nóng đừng nóng, trước khi tờ chân lý thiên đình kết bàn thảo, nhất định sẽ có bài. Người sau lưng cười khúc khích kiều cười hết sức yêu kiều. Ta quẳng cái bình nước quay đầu lại thấy khách là phương chủ rất ít khi tới chơi nhà, trong lòng có hơi ngạc nhiên. Ngọn gió nào thổi tỷ tới đây thế, phủi phổi đất trong tay ta nhanh nhỏ sách tới cho tỷ ấy cái ghế đẽo bằng gỗ nhãn thơm ngát. Tới thăm xem muội thế nào rồi. Phương chủ lấy tay áo che miệng, đôi mặt đẹp cong lên như nửa vầng trăng toàn thân nũng nịu mềm mại hệt như có cõi đầm hồ vậy. Ôi, rõ ràng là lão tiên ngàn năm, bề ngoài lại y hệt một thiếu nữ hai tám quả là khiến người ta đố kỵ. Không bị đánh đòn, không bị cấm cửa, vậy là tốt lắm rồi. Đứng trước một mỹ nhân tuyệt sắc nói cho cùng ta cũng có chút căng thẳng. Đừng lo chuyện pháp lang, Ngọc Đế sẽ không truy cứu nữa." Bàn tay ngọc trắng trẻo của Phương chủ lộ ra khỏi ống tay áo, phủ nhẹ lên năm ngón tay đang nắm hờ của ta, "Ta đã tới tìm Vương Mẫu Thỉnh Cầu và lại Thánh Quân." Nghĩ ngợi một lúc, tỷ ấy mỉm cười, không nói tiếp nữa. "Thiên Thanh làm chuyện gì ta hoàn toàn không muốn biết, thành ra ta cũng không gặng hỏi thêm." "Muội muội ngoan, lần này muội xuống yêu giới, có tiếp xúc với món đồ chơi nào hay không?" Đề tài đột nhiên thay đổi, phương chủ bắt đầu quan tâm tới kỳ ngộ của ta ở yêu giới, mắt vô tình thổi về hướng vườn ươm. Ta không kìm nổi cơn buồn cười, bất kể là thiền dáng hay phương chủ, sao người nào cũng muốn biết trải nghiệm của ta ở yêu giới thế? Chẳng lẽ hai tỷ ấy ở mãi trên thiên đình nên bức bối cũng muốn tới yêu giới vất một mỹ nam tuyệt thế sao? Yêu giới toàn những người quái dị, không có gì thú vị hết. Xuất phát từ nội tâm tà ác ta quyết định giấu nhẹm chuyện gặp được tễ lam, nhưng hoa cỏ thì rất đặc biệt muội có mang ít hạt giống về đây trồng chơi. Làm càn, phương chủ hờn rỗi một câu, rồi như thở vào nhẹ nhõm hoa yêu giới đương nhiên phải lớn lên ở yêu giới, sao có thể trồng được ở thiên đình. Chữa ngựa chết thành ngựa sống mà, ta cười vô lại tuy trong lòng cũng thất vọng phần nào, không thử thì làm sao biết được. Nhà đầu ngốc ta là phương chủ của phương thảo môn, quản lý trăm hoa vạn cỏ, muội nói xem ta có biết hay không. Phương chủ nhíu mày lườm ta. Cái lườm này khiến ta lâng lâng bay bồng thoải mái cả người, hệt như mỗi sợi tóc gáy đều thoát khỏi sự khống chế, phấp phới phấp pháp Không trồng, không trồng, ta nhanh chóng kéo tay phương chủ làm nũng, phương chủ nói gì thì muội làm đó. Nói xong còn đá cho cái bình nước một đá. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu ta nghĩ nếu kiếp trước ta làm nam nhân thì nhất định là chết dưới váy của mỹ nhân. muội đấy ngón tay ngọc mảnh rẻ của phương chủ chọc nhẹ vào chóp mũi ta, ba phần đành chịu bảy phần cưng chiều, nghe nói lần này là hắc vô thường truyền tin cho muội à. Ta gật đầu, trôn mặt vào vai tỷ ấy hít một hơi. Ủi trao thơm quá, đây là mùi hoa khiến lão sắc lang lã động tân nhớ mãi không quên sao. Nếu có thể biến phương trù thành người ngọc nho nhỏ bỏ vào trong tay áo, mỗi ngày nhìn tỷ ấy ném cho ta một cái mị nhãn, mỗi đêm trước khi ngủ tắm chung với tỷ ấy trong một cánh hoa, không biết là hạnh phúc biết bao nhiêu. Tâm hồn ta đang phơi phới, nghĩ ngợi miên mang, lại nghe giọng phương trù vang lên buồn bã. Hắc vô thường đã có hôn ước với Từ trúc tiên tử từ lâu tuy họ ngàn năm qua vẫn chưa thành hôn nhưng dù sao hôn sự cũng là do ngọc đế khâm ban Từ trúc tiên tử lại là người tọa hạ của quan thế âm muội đừng nên qua lại nhiều với Hắc vô thường nữa thì tốt hơn nhắc tới Hắc vô thường ta lập tức từ trong sung sướng rớt phịch xuống bi thương thất thiểu rút khỏi người phương chủ muội biết rồi. Phương chủ gật đầu vui mừng, sau đó lại do dự nói, lần này thánh quân đích thân hạ phàm đón muội, tin tức đã lan ra ngoài rồi, mọi tiên tử đều rất hâm mộ muội, vậy muội đối với thánh quân có suy nghĩ gì không? Ta nhìn cặp mắt hạnh tròn xoe, thần sắc mập mờ của tỷ ấy, thật lòng không kiềm được ham muốn chọc khẹo tỷ ấy một phen. Không suy nghĩ, không cảm giác, không xúc động, lời thốt ra miệng vẫn cực kỳ thật lòng, dù sao người ta cũng là chủ nhân trực tiếp của ta, động chạm người có quyền nhiều lần quá cũng không tốt lắm đâu lông mày phương chủ giật lên như không thể nào tin được thánh quân có rất nhiều người thích vậy mà muội vẫn không ta biết tỷ ấy ấp a ấp úng như vậy là không muốn nói ra hai chữ tưởng nhớ trong lòng không dằn được cơn cảm thán phương chủ đúng là phương chủ không to gan nói trắng ra như thiền dáng người ta suy nghĩ chua toàn sợ làm mất thể diện của ta phương chủ đại nhân ta dịch qua trước người tỷ ấy nhìn tỷ ấy với ánh mắt thâm tình mà nóng bỏng như tỷ biết đó muội là người đi theo con đường tao nhã Là một nữ thanh tiên tao nhã tất nhiên càng thiểu số càng thích càng không ai thích thì muội càng thích. Nếu có ai đang được rất nhiều người thích vậy thì thật có lỗi, muội nhất định cực kỳ không thích. ngụ ý là tỷ không cần lo lắng nữa đâu. Phương trù nhìn chằm chằm mắt ta lâu thật lâu, như đang cố gắng nhìn thấu vào nội tâm của ta. Quân tử thẳng thắng vô tư ta cũng thanh thản ưỡn ngực lên cho tỷ ấy nhìn thoải mái. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới. Một lúc lâu sau, rốt cuộc phương trù cũng chịu nhận thua. Chật tỷ ấy thở dài yếu ớt như đã bỏ cuộc Cái tính lơ mơ này của muội không biết là tốt hay xấu nữa Phương chủ đưa tay áp lên hai má ta Giữa chân mày như bao phủ sương mù không thể xua tan Lơ mơ hiếm có, lơ mơ hiếm có Ta tranh thủ tóm lấy tay tỷ ấy giờ trò sổ sàng Phương chủ lắc đầu bật cười, hết sức bất đắc dĩ muội thích trồng hoa nuôi cỏ thì cũng tốt Hoa cỏ dễ hỏng cần phải dốc lòng chăm sóc Không thể vắng bóng người chăm một ngày nào Sau này chớ chạy lung tung nữa Ta lập tức gật đầu lia lia, giờ này phút này, mỹ nhân nói cái gì thì đúng cái đó. Phương chủ để lại một bình ngọc lộ, nói là phân thượng hạng để nuôi hoa, sau đó bay đi mất. Tỷ ấy đi đã tròn ba ngày, vậy mà trong căn phòng nhỏ của ta vẫn còn phản phất dư hương thanh nhã. Bất kể ta có chưng diện mình tao nhã tới mức nào cũng không đuổi kịp được thiên phú bẩm sinh, phương chủ đại nhân mới là nữ thần đích thực. Có thể ngắm không thể chạm, có thể xem không thể ăn, trong lòng ta thất vọng não nề quyết định về nhà tắm một cái rồi đi ngủ cho lành. Thế nhưng suốt mấy ngày liền ta vẫn chưa được đánh một giấc nào yên lành. ban đêm luôn có một loại âm thanh kỳ quái quấy nhiễu quậy tới nỗi ta lan qua lộn lại mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. Mới đầu ta còn tưởng đó là tiếng gió thổi, nhưng mấy ngày sau ta dần dần nghe ra trong gió một từ Miều miều, miều miều, miều miểu giọng nói trầm thấp kiềm nén, cứ như chứa đựng đau khổ bi thương dồn nén cả vạn năm cùng với lo âu nặng trĩu và không cam lòng. Ở đây không có nuôi mèo bị làm phiền tới không ngủ nổi, ta rớt khoát bật dậy khỏi chăn giọng khàn khàn này quả thật khó phân biệt ta theo bản năng nhận định đó là tiếng mèo hoang đang kêu meo meo. Thò chân xuống giường, đầu bù tóc rối đi ra khỏi phòng ta lần theo tiếng nói đi tới. Không ngờ nơi phát ra âm thanh lại là trong vườn ươm nhỏ. Càng làm cho ta giật mình hơn là, hạt giống bị vùi trong đất mà ta đã hạ quyết tâm bỏ liều, bây giờ lại nhú lên một mầm hoa bé xíu xanh non. Miều miều, miều miều, miều miều, mầm hoa nhỏ xanh mượt này đón gió đêm bén ngót ngóc đầu lên gào thét bất chấp. Ta nhất thời vừa mừng vừa sợ không phải phương chủ nói hoa yêu giới không sống được ở thiên đình à. Sao ta lại trồng được? Nhưng ngay sau đó ta lại hơi tiếc nuối, nhìn đám hoa non bị gió thổi ngả nghiêng, trước mắt ta không phân ra được bông nào là hoa chân tâm, bông nào là cuồng kết hôn, còn bông nào bà đây gặp đồ phản bội. Chắc là ngọc lộ của phương trù có tác dụng rồi. Ta thì thầm một câu, ngồi xổm xuống vỗ vỗ một mầm cây xanh bé xíu, trong lòng nức nở thổn thức cảm giác thành tựu vỡ hòa như thể cuối cùng đã trồng được cành vàng lá ngọc. Mầm xanh nhỏ còn đang cúi đầu kêu miu miểu, hết sức nỗ lực, hết sức cố chấp. Cuối cùng là meo meo hay miều miều đây, sao ta không phân biệt rõ được nhỉ? Cơn buồn ngủ kéo tới ta không thể làm gì hơn là vừa ngáp vừa lò giò quay về phòng ngủ tiếp. Hoa yêu giới vốn dĩ không sinh trưởng như bình thường, ngươi đừng để trong lòng. Ta còn nhớ rõ câu này của Tế Lam, chắc là khi đó ta đào nhầm hạt sống tiện thể mang luôn cả cây meo meo gâu gâu về rồi. Nói tóm lại nó không phải là hoa chân tâm, hoa chân tâm là hoa cơ mà, đã là hoa thì tất nhiên phải nở hoa thì mới nói chuyện được rồi. Những mầm non kỳ quái này, rất nhanh sau đó đã không còn ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của ta nữa. Bởi chúng nó dần dần lớn lên cũng không còn hò hét nữa. Ta dốc lòng chăm sóc chúng, định bụng chờ chúng nở hoa thì đem ra bán với giá cao. Cuồng kết hôn thì bán cho câu lạc bộ hâm mộ ZODFIVE. Bà đây gặp đồ phản bội thì bán cho hiệp hội oán phụ của thiên đình. Còn hoa chân tâm thì thì bán cho hình bộ thiên đình, hay bán cho viện tình báo tư nhân thuận phong nhĩ cũng tốt chán. Ta chìm đắm trong ảo tưởng ngọt ngào tưởng tưởng tới tháng ngày mình mở một nhà kính trồng hoa, mỗi ngày mặc chiếc váy đậu đũa đỏ thanh nhã cười thanh lịch ngắm khách qua đường. Nếu như gặp được một Mỹ Nam cực phẩm như tế Lam thì ta sẽ tặng miễn phí cho chàng một đóa cuồng kết hôn, còn nếu ZODF mà thỏ chân đến thì hừ. hừ. Hừ, để đề phòng tình trạng rối loạn phản ứng sinh lý ta nên trực tiếp đóng cửa thì hơn. Không có trách phạt, không có tên nhị lang thần đáng ghét, không có nữ yêu hờ ngực loạn xà ngầu, mỗi ngày ta đều mỉm cười ngủ ngon dưới ánh mặt trời ấm áp. Ta yêu thiên đình, đây là tình yêu tha thiết xuất phát từ nội tâm. Ta yêu ấm áp nơi đây, yêu sự tĩnh lặng nơi đây, yêu sự thoải mái nơi đây, yêu tự do nơi đây. Tại sao thiên thanh và phương chủ phải lo ta bỏ thiên đình mà đi chứ? Không, không bao giờ, lý tưởng cả đời của Giang đậu tiên từ ta chính là tu luyện giỏi Giang, trở thành một vị thượng tiên có tôn nghiêm có địa vị, sau đó sống vĩnh viễn trong cảnh sắc tươi đẹp nơi đây. Ta thích những thứ xinh đẹp, dù không có được dù không giữ được nhưng có thể ở bên cạnh cũng rất tốt rồi. chương 13, Tây thiên có một phàm nhân tên là Mạc Phỉ, Mạc Phỉ thường phán một câu thế này, nếu có hai hay nhiều hướng để làm một điều gì đó, và một trong những hướng này có thể dẫn đến thảm họa thì mọi chuyện thường diễn biến theo chiều hướng đó. Nói cho bình dân chính là sợ cái gì tới cái đó. Ta cho rằng câu này hết sức trí lý còn hết sức nhìn xa hiểu rộng. Ví như hiện tại tên nhị lang thần rát vàng đầy người đang ngồi chẽm trệ trong sân uống trà chính là minh chứng hùng hồn nhất cho định luật éo le này. Chẳng hay thiên quân có hài lòng với trà vũ hoa này của ta không? Lòng lo sợ thất lễ với con em quý tộc được cưng chiều từ nhỏ ta bèn châm thêm ít nước nóng vào trong ấm trà cười đặc biệt nịnh nọt. Coi như có thể vào miệng được nị lang thần nhếch mép lên, mắt phượng híp lại. Thiên quân quả nhiên hiểu biết sâu rộng. Trà vũ hoa này là do ta xin sò trà tiên mới có, nghe nói là cống phẩm cực đắt tiền. Tổng sản lượng cả năm cùng lắm chỉ có hai lạng rưỡi. May mắn sao trà tiên cũng là thành viên liên minh của phái nữ tiên tao nhã cho nên mới bố thí cho ta một góc nhỏ. Ta còn muốn trông cậy vào loại trà này để dụ nhị lang thần trừ cho ta ít nợ, nào ngờ lại đánh vào bịch bông, khiến lòng ta giàu dĩ vô cùng. Tiểu Đậu Tiên cũng biết hôm nay bổn tọa tới đây vì chuyện gì chứ? Có lẽ nhị Lang Thần nhận ra ta không vui, do đó sắc mặt càng sung sướng tởn. Đòi tiền thì không có, nhưng mạng thì có một con đây. Ta than một tiếng, vẫy tay áo che mặt. Bên cạnh vọng tới một tiếng cười khẽ. Tiểu đầu Tiên. Sau một hồi im lặng, giọng giả bộ nghiêm túc của nhị Lang Thần vang lên. Tuổi của bổn tiên đã không còn nhỏ nữa, tới lúc gấp rút cưới vợ rồi. Kim Thua Quỳ. Thiên quân anh tuấn tiêu sái oai phong bất phàm như vậy đâu cần tới một đóa kim thu quỳ nhỏ bé để làm mai chứ. Ta thỏ nhanh tay ra túm lấy ống tay áo hắn, chớp chớp mắt ra bộ nịnh nọt chỉ cần ngài lên tiếng một cái có tiên tử nào trên thiên đỉnh không chịu gật đầu. Dù là phụ nữ đã có chồng cũng tức tốc ký giấy ly hôn tái giá. Thế mà nhị lang thần lại lắc đầu, sai rồi sai rồi, vẫn có một người không muốn lấy ta. Chẳng lẽ thiên quân đã thích ai rồi sao? Ta lập tức kích động kéo tay áo hắn mạnh hơn, ngài cứ nói đi. Dù là ai ta cũng giúp ngài theo đuổi. Vậy là giảm được một món nở cách xù tốt quá tốt quá, có lời rồi. Nhị lang thần nhìn ta cười mập mờ, ánh mặt trời chiếu lên khôi giáp hoa hòe lộng lẫy của hắn, giờ phút này nhị lang thần trong mắt ta cao quý từ bi hệt như Phật di lạc hào quang trói lọi. Thiên quân ngài không cần xấu hổ, ta đảm bảo không nói với ai. Sợ hắn không chịu nhà bí mật ra, ta bèn rèn sắt khi còn nóng, thề với trời, giang đậu luôn một lòng khát khao mong mỏi những người yêu nhau sẽ về bên nhau, ngài có chỗ nào cần dùng đến, xin cứ việc sai bảo. Người nghĩ ta theo đuổi nữ nhân mà còn cần người khác giúp đỡ sao? Nhị lang thần cười cười thốt ra một câu nhàn nhạt. Ta nhất thời chán nản, hào quang lóa mắt tản đi tối xuống từ từ thoát cái nhị lang thần lại trở về là cục phân vàng bốc mùi tiền. Chẳng qua. Nhị lang thần im lặng một thoáng, bỗng nhiên mở miệng. Có chuyện gì thì nói lẹ, có dám gì thì thả nhanh. Ta thật tình không muốn hầu tên tài chủ vườn lên xuống thất thường này nữa, hầm hực gom hết chén trà, bình trà về gì mà trà vũ hoa, gì mà đại hồng bào, sau này khỏi cần cho hắn uống nữa, cứ lấy đại nước sôi ra mời là xong, nếu thu vào là số 0 thì vốn đầu tư cũng không luôn cho bớt lỗ. Theo đuổi nữ nhân thì không cần giúp vì nói nào ngay người trong lòng ta cũng không phải là nữ. Choang một tiếng, chén trà san hô thượng hạng trong tay ta đã ngã sấp mặt xuống đất tan nát đời hoa. Thánh quân ta bối rối nhìn mảnh vỡ trên đất mà tim đau như cắt tiểu tiểu tiên không biết thiên quân có sở thích đặc biệt như vậy. Không trách ngươi mấy ngày nay ta đã suy nghĩ cẩn thận, cũng rất khiếp sở. Nhị lang thần gật gật đầu thừa nhận, nét mặt khá là đau đớn, chuyện tình cảm không phải thứ do mình định đoạt. Thiên quân, thiên quân tìm ra được tình yêu đích thực đã là chuyện hiếm có thế gian cần gì phải để ý chuyện giới tính. Ta dáng kiềm chế vạn con ngựa đang chạy lồng lên trong lòng, gắng gượng làm ra vẻ tỉ tỉ chi kỳ thấu hiểu lòng người. G.O.D.F.I.V.E. có đoạn tay áo. Đây là tin sốt dẻo cỡ nào. Không ngờ trong đoàn thể nhỏ bé hắc ám xấu xí như vậy, lại xuất hiện tình tiết thần kỳ đồng tính hút nhau, chẳng biết sau khi tin này đồn ra sẽ có bao nhiêu tiên tử phát điên đây. Cơ mà không hiểu sao, ta lại thấy lông mày của nhị lang thần co rúm lại. Điều quan trọng là, người ta thích lại không để ta trong lòng. Hít sâu một hơi, rồi thở ra chậm rãi, lời thự bạch của nhị lang thần quả là buồn bã bi thương. Nếu người trước mắt là một mỹ thiếu niên trong vắt đơn thuần ví như tế lam thì ta nhất định sẽ nhào lên nắm lấy bờ vai chàng mà kêu lên đau khổ em trai ơi, chớ bi thương theo chị đi. Đáng tiếc quá đáng tiếc câu này lại phát ra từ một cục phân vàng. Thiên quân có gia tài khổng lồ như vậy, chỉ cần cầm tiền đập cũng có thể đập cho người ta với ý ngài mà. Ta thoát khỏi cơn thống khổ, lấy tay áo che miệng cười gian, tặng một viên đá quý bự nhất sáng nhất, khuyến mãi thêm một con thú cưng hiếm nhất đắt nhất, bảo đảm đối phương sẽ bại trận ngay. Bảo bối của ta, người đó chưa chắc để ý. Nhị lang thần cúi đầu thở dài một tiếng, tựa như vô cùng sầu não. Ai lại lợi hại như vậy? Tới lễ vật của thiên quân ngài mà cũng trướng mắt, ta kinh ngạc vô cùng, sực nhớ tới một người, nụ cười bất giác cứng đờ, đừng nói là... chính là người đó. Chưa đợi ta nói thêm câu nào, nhị lang thần đã giành đáp trước. Ánh mắt hắn nhìn ta sâu thẳng, như biển cả tối tăm không thể nghiên cứu tìm tòi. Ở thiên quân à, thuốc cháu loạn luôn không tốt đâu. Phân vân một hồi, rốt cuộc ta vẫn phải rụt rè mở miệng. Huống chi ngọc đế lão nhân đã có tây vương mẫu rồi. tuy chúng ta theo đuổi tình yêu đích thực là đúng, nhưng vẫn không nên vào vai tiểu tam đâu. Cuối cùng ta đã nhìn ra được nỗi tuyệt vọng trong cặp mắt đen như mực. Không phải, ngọc đế. Trên chán nhị lang thần như bốc lên khói bếp, lẽ nào là người còn có tiền có quyền hơn ngọc đế sao? Ta lắc đầu tỏ vẻ không tin e là có lùng sục khắp thiên đình này cũng không tìm được ai giàu nứt đố đổ vách hơn hai chú cháu nhà này. Giá trị của bảo vật không phải dùng tiền để đong đếm được. Nhị lang thần thở dài nặng nề. Ta kinh hãi rồi, không ngờ tên nhà giàu mới nổi dương tiễn cũng có ngày sâu sắc như thế, hắn mà lại ý thức được tiền không phải vạn năng sau đây quả là chuyện đáng kinh ngạc hơn cả trời hiện trăng máu, nước biển chia đôi mà. Trong lòng ta, sức nặng của người đó ngang bằng với ngọc đế. Trong mắt nhị lang thần phát ra ánh sáng ngọc ôn hòa như si như say. Ta nhất thời bừng tỉnh, trong khắp thiên giới, người có gan ngồi ngang hàng với ngọc đế chỉ có. Không ngờ người ngài nhớ thương lại là thiên thanh thánh quân. Ta liếu lưỡi thảo nào thiền dáng nói mị lực của thiên thanh rất đáng sợ, nam nữ tam giới đều mê muội khủng khiếp tới nỗi kể cả nhị lang thần ZODFIVE cũng phải lòng hắn. Nhị lang thần chỉ cười không đáp, thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng thiên thanh thích gì thì ta biết. Mòi ra được người trong lòng của nhị lang thần rồi, ta cũng thở vào một hơi thiên quân cứ việc an tâm, giang đậu ta nhất định sẽ dốc hết sức lực để tác hợp cho hai vị, dù sông vào nước sôi lửa bỏng, dù chết muôn lần cũng không từ nan câu này có thật không? nhị lang thần nghe vậy dường như rất phấn chấn, cặp mắt phượng sách nghiêng híp lại thành một đường bé tí. chỉ cần ngài xóa nợ kim thua quỳ cho ta, ta hơi nâng cầm lên với hắn ý tứ hàm xúc. đồng ý đồng ý, nhị lang thần lật ngược tay lại, nắm chặt lấy bàn tay mềm của ta, vẻ mặt hết sức kích động tiên tử nói gì ta đều đồng ý hết. Thế mới nói ái tình khiến người ta phát cuồng mà, vì vậy ta muôn phần xúc động mòi giấy mực trong tay áo ra ẩn ý đưa tình bỏ nhỏ một câu thiên quân, nói không bằng chứng, xin ký tên cho chắc ăn. Tháng 5 năm vạn đạo, giang đậu tiên ta và nhị lang thần đã đặt thành thỏa thuận song phương, chỉ cần ta giúp nhị lang thần theo đuổi được người trong lòng hắn, thì không những xóa khoản nở kim thua quỳ, mà nhị lang thần còn đồng ý với ta một điều kiện nói được làm được. Ta biết theo đuổi thiên thanh không phải là công tác dễ dàng, nhưng để vạn năm sau không cần phải gánh nỗi lo cuộc sống, để không phải mắc nợ trường kỳ sinh ra trứng trầm cảm thâm nhiên, đậu đũa ta đây, liều mạng. Chấm, thay một bộ đồ mới, lấy đôi bà của cữ vĩ hồ thắt ở bên hông, ta mang theo khí thế hùng dũng oai vệ, hiên ngang tiến thẳng tới thương nam. Khí thế trầm tĩnh là quan này, thực chất chỉ là giả vờ, kỳ thực lúc này đầu ta trống rỗng, hơi thở suy kiệt đi đứng cũng mất thăng bằng. Từ lần thám hiểm Bắc lăng phủ về, đã gần 10 ngày ta chưa gặp lại thiên thanh, nhưng bộ dạng bốc hòa hôm đó của hắn vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt ta như mới hôm qua. Phương Chù từng nói có vài người thuộc dạng địa lôi, bình thường thì im im hiền lành, nhưng một khi động tới ngòi nổ thì sẽ nổ tung tới độ thịt nát sương tan. Ta nghĩ thiên thanh chính là một ví dụ điển hình, mấy trăm năm qua mừng giận không hiện lên sắc mặt khiến cơ mặt nằm trong trạng thái mất cân đối trường kỳ cho nên một khi núi lửa phun trào thì sẽ giữ tợn tới hết thuốc chữa. Có lẽ nhị lang thần chưa từng thấy trạng thái bồng cháy của thiên thanh, nếu như đã thấy rồi thì bảo đảm không thích nổi. Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, lỡ đâu nhị lang thần là M thì sao, nếu thế thì sợ là hắn thấy xong còn thích thêm. Thứ tình yêu này ấy à ôi, nói tới nói lui chính là hợp thành từ ngươi muốn đánh ta muốn khổ thôi. Vừa mới bước chân vào địa bàn thương nam, bỗng nhiên một con thú nhỏ lông xù bất ngờ lao ra từ trong mây, húc mạnh vào lòng ta. Úi thận thận rớt rồi, ta bị húc tới chóng mặt hoa mắt nước mắt ràn rùa chỉ còn biết ôm bụng rên la. Ba tây mẹ á, một chiếc bóng hiểu điệu màu tím nhạt bối rối chạy tới, đưa tay sách con thú nhỏ gây họa lên. Tiên tử có bị thương không? Người lên tiếng hỏi là một tiên nữ tuổi thanh xuân, cô ta dùng tay còn lại đỡ ta dậy, hai gò má đỏ bừng, cặp mắt đen láy mọng nước như nho tươi. Sao, sao tiên hữu không nhốt thú dữ vào chuồng ta cười khổ, lông mày cụp xuống thể hiện sự phản đối sâu sắc. Ba tây mẹ á không phải là thú dữ đâu. Tiên nữ áo tím cong môi, ba phần bướng bỉnh bảy phần xinh đẹp. Ta nhìn kỹ lại, hóa ra ba tây mẹ á là để chỉ con heo nhỏ lông đốm đen trắng kia. Sao tiêu hữu lại lấy một cái tên có nội hàm như thế? Nhìn hàm răng trắng sáng của con heo núi mà ta không khỏi mừng thầm trong lòng may mà chưa lùng thận. Tại nó hay thích đi rong thôi. Tiên tử áo tím ôm con heo núi đang đá đạp lung tung, gào rú thảm thiết vào lòng, mặt tràn ngập mơ mộng ngọt ngào. Nó là thú cưng phóng khoáng nhất, tự do nhất, đặc biệt nhất, biết suy nghĩ nhất trên đời. Ta nhìn con heo nhỏ đang đỏ mặt dễ dụa điên cuồng, nhủ bụng đây là con thú cưng dễ cáu nhất trên đời thì có. À, bộ đồ ngươi đang mặc tiên tử áo tím như sự nhớ ra điều gì, đứng bật dậy ánh mắt lia dọc ta từ trên xuống dưới. Ta chớp chớp mắt ngồi yên chờ, té ra là ngươi, ống tay áo che hờ bên miệng cô ta giật nảy mình tỏ vẻ thất kinh như đang diễn thuồng tạp kỹ. Giang, đầu, hồng, ba chữ lăn ra khỏi cuống học chữ nào chữ nấy đều nhịp nhàng hoàn hảo. Ta nhanh chóng nhìn cô ta gật đầu cười tùm tìm người chính là giang đậu hồng trong truyền thuyết trong đôi mắt đẹp dịu dàng trong vắt của tiên tử bập bình sóng nước cảm xúc rối bời loáng cái nụ cười của ta càng đậm nét hơn chắc mầm câu tiếp theo chính là ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu ngài có thể ký tên chụp hình lưu niệm với ta không xí ai dè tiên tử áo tím lại tặng cho ta cái liếc trắng mắt khinh bỉ sau đó dậm chân một phát quay ngoắt người bay thẳng lên mây bảy sắc Mây xanh cuồn cuộn, cứ thế cô ta ôm theo con heo ba tây mẹ á đang gào rú bỏ đi mất dạng, bỏ ta ngồi ngốc tại chỗ không hiểu mô tê gì. Chật tiêu hữu à, làm tiên không nên quá vô tình thế đâu. Bị một trình rào kim bất ngờ xông ra gây rối giữa đường như thế, khí thế của ta lại sụt thêm mấy phần, mãi đến khi vào điện vẫn còn ủ rột. Sao người lại tới đây? Thiên thanh đang ngồi dựa vào giường trúc đọc sách thấy ta không mời mà tới, nét mặt giường như rất kinh ngạc tay trái hắn cầm một quyển sách, mái tóc dài đổ xuống như nước, thanh bào mờ ảo như mây, môi mỏng mờ hé, hai mắt chứa sao quả thật xấu tới độ tim ta như dao cắt. Lâu rồi chưa được gặp Thánh quân, trong lòng tiểu tiên rất nhớ nhung. Ta khom lưng cúi chào với hắn thật sâu, nén giọng hạ lời tỏ lòng cung bái, hôm nay đặc biệt tới cửa thăm viếng, chẳng hay tiên thể Thánh quân có an khang. Tiền giáng từng nhiều lần giáo dục ta rằng, khi đàm đạo với người ta không thể chém thẳng vào vấn đề quá mức trực tiếp, chào hỏi và bắt cầu là điều vô cùng cần thiết. Ngay cả xã giao cũng phải có lời dạo đầu, ví như thời tiết hôm nay thế nào, giá vàng dạo này lên hay xuống chẳng hạn. Đứng thẳng lên, dễ nói chuyện. Không ngờ giọng thiên thanh lại có vẻ mất kiên nhẫn, xem ra hắn không nuốt trôi kiểu bắt chuyện này rồi. Tiểu tiên tới là để hỏi thăm tin tức của Pháp Lang. Khẩn cấp ưỡn ngực nồng đầu, lòng ta dù thầm, trai xấu đúng là trai xấu, thật là không theo kịp thời đại. Chẳng phải đã nói ngươi ở nhà chờ tin rồi sao? tiện tay đặt quyển sách xuống, sắc mặt thiên thanh lạnh đi, lẽ nào ngươi không nghe lọt lời ta nói? Thánh quân, ta thấy hắn có dấu hiệu sắp mắng mỏ, lập tức sở giọng oan ức tới nay đã gần 10 ngày rồi, hắc vô thường tiên quân không nhắn chim giấy cho tiểu tiên nữa, tiểu tiên đã mất hết nguồn cung cấp tin rồi. Ngài với Phương trụ cứ bảo Tiểu Tiên chờ, mà chờ tới khi nào mới được chứ? Hai mắt thiên thanh nhếch lên, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Là vậy sao? Hắn che nắm tay trước miệng ho vội một tiếng, như thở dài, mà cũng như thở vào nhẹ nhõm. Là vậy sao? Là vậy sao cái gì? Ta không rõ câu hỏi này của hắn là muốn nhắm vào ai? Có điều nếu sắc mặt đối phương đã dịu lại, thì phải biết tận dụng thời cơ triệt để thế là ta nắm phát lấy cổ tay đối phương cố hết sức bày ra vẻ sùng bái tha thiết chân thành tiểu tiên một mặt lo lắng cho an nguy của pháp lang, mặt khác lại nhớ thánh quân vô cùng cho nên mới không mời mà chủ động mò tới cửa thánh quân ngài ngàn lần vạn lần đừng trách người ta mà. Khóe miệng thiên thanh cong lên một đường nhàn nhạt hàng mi dày rậm hơi rũ xuống. Nếu đã tới thì ngồi lại một lát đi. Mất một lúc lâu trong miệng hắn mới thốt ra được vài chữ từ bi. Ta mừng húm như được đại xá, sự cô độc lạnh lùng của thiên thanh là sản phẩm độc quyền lẫy lừng khắp tam giới, từ trước tới nay hắn luôn tự cho mình ở rất cao rất xa, nên cực ít qua lại cá nhân với những tiên nhân khác. Hôm nay là lần đầu tiên hắn mở miệng mời ta ở lại làm khách, điều này chứng tỏ núi băng nam cực cũng có ngày tan chảy khí hậu toàn cầu sẽ ấm dần lên. Với sự nịnh nọt nhiệt tình của bản tiên cô thử hỏi ai mà không cảm động, ai mà không mềm lòng đây. Khởi đầu đã thành công tốt đẹp, nhị lang thần à, chờ chút nhé, mùa xuân của ngươi sắp tới rồi. Hớn hở bước tới chiếc bàn vuông ta vô tình nhìn thấy trên bàn có một bộ ấm trà chưa kịp dọn. Vươn tay sơ thử chén trà vẫn còn ấm. Thánh quân, hôm nay thương nam có khách khác tới chơi sao? Ta nhớ tới tiên tử điêu ngoa ôm heo con vừa rồi, bất giác nhíu mày. Người đã gặp từ kim rồi sao? thiên thanh đang thu dọn sách nghe ta hỏi vậy thì động tác hơi chậm lại. Thì ra tên cô ta là từ kim à? ta cúi đầu nhẩm lại cái tên này lần nữa. hồi nãy có gặp ngoài cửa ta nghĩ có lẽ cô ta không thích ta lắm. đây là nói giảm nói tránh thôi, với thái độ bặm trợn lườm mít vừa rồi của cô ta, đâu chỉ không thích rõ ràng là ghét ta. thiên thanh trầm mặc dây lát chậm rãi nói, cô ta là tử trúc tiên tử tọa hạ của quan thế âm. hóa ra là vợ chưa cưới của hắc vô thường ca ca. Trong lòng ta nhất thời lật đổ bình gia vị, ngọt bùi đắng cay đều trào lên một lần, bất kể có khuấy đều thế nào tóm lại cũng gom về bốn chữ cảm xúc dối bời. Cô ta tìm ngài làm gì? Ta giả vờ chẹp miệng xem thường. Cũng không có chuyện lớn gì, chỉ hàn huyên bâng qua thôi. Thiên Thanh cười điềm đạm Chỉ hàn huyên bâng qua vậy mà cần tới mật hoa linh tiêu ngàn năm để pha trà chiêu đãi à? Miệng ta dẫu lên cao tới nỗi đủ để treo vừa một bình mỡ. Người cũng biết cô ta là đệ tử tọa hạ của quan thế âm Nam Hải thân phận đặc biệt nên tất nhiên phải tiếp đón chu đáo. Thiên thanh đáp thản nhiên, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Cô ta với hắc vô thường tiên quân yêu nhau thật lòng sao. Ta trợn to mắt hỏi ra vấn đề mà mình muốn biết nhất. Tất nhiên, thiên thanh im lặng chốc lát rồi cúi đầu đáp một câu. Ôi, cơn buồn bã lại nhất thời ập tới ta thở dài cố nén chua sót vào lòng. Trách sao từ kim tiên tử lại ghét ta như thế, có lẽ cô ta cũng biết ra rất thích hắc vô thường tiên quân đây mà. Là một tiên tử si tình đau khổ chờ đợi cả ngàn năm, làm sao cô ta lại cho phép tiên tử khác có thiện cảm với vị hôn phu của mình được chứ? Nói qua nói lại cũng tại mầm đầu đũa ta trẻ dại không hiểu chuyện vượt quá giới hạn thôi. Cô ta rất xứng với hắc ca ca cũng coi như trai tài gái sắc môn đăng hộ đối ta nhận. Bụi hòa ưa tát xâm chiếm khóe mắt ta quay đầu nhìn về phương xa. Mối rung động đầu đời trong kiếp tiên của ta cứ như vậy mà chấm dứt. Từ kim tiên tử, vầng trăng sáng đã tô điểm khung cửa sổ nhà cô như ý nguyện, mà đêm nay ai sẽ tới tô điểm cho giấc mộng của ta đây. Thôi thì ta đành một mình gậm nhấm nỗi buồn lãng mạn và thanh tao này vậy. chương 14, Thiên thanh dọn sách xong thì dẫn ta vào huyễn cảnh thương nam để gặp chân thân của mình. Mấy tháng không gặp mặt gốc đậu đũa được tơ vàng rào lại đã cao gầy hơn trước, cả thân hình xanh biết tỏa ra ánh sáng mờ, hớn hở múa may trong gió. Đúng là ngây thơ hồn nhiên, ta nhìn tới nhìn lui, không kiềm lòng được lên tiếng khen ngợi đậu đũa nhà ta tuy không quốc sắc thiên hương, nhưng suy cho cùng vẫn là loài cây có công dụng thực tiễn. Thiên thanh không đáp lại ta chỉ sụp mắt nhìn xuống mầm đậu, nhìn ở góc độ này khóe miệng hắn hình như hơi cong lên đôi chút. Thánh quân tại sao phải dùng tơ vàng giam nó lại? Ta thể hiện lòng bất mãn với cái nhà giam xa hoa này hướng mắt nhìn ra xa, nội trong chu vi ba thước không có giống thực vật nào khác tội gì phải cách ly nó với mọi người chứ. Đó không phải là giam, mà là bảo vệ. Thiên thanh đáp lại một câu nhạt thách, sau đó quay lưng bỏ đi. Ta buộc lòng phải sách váy, lẽo đẹo bám theo sau hắn. Thánh quân, ngài ở thương Nam lâu nên thấy nhiều biết rộng, ngài nghĩ thứ gì là đẹp nhất. Chưa đi được mấy bước ta vờ như say sưa ngắm hoa, lờ đãng hỏi một câu. Vạn vật đều bình đẳng, không có cái gì gọi là nhất ngữ điệu của thiên thanh điềm tĩnh, nói mà không ngoảnh đầu lại. Vậy thánh quân thích nhất thứ gì? Ta nhanh chóng đổi kiểu hỏi khác, bước chân của thiên thanh hơi dừng lại. Không có thích nhất, chốc lát sau, hắn lại rào bước đi tiếp tốc độ nhanh hơn. Ta nhất thời mặt ủ mày cho nhị lang à, sao ngươi lại chọn một tên lạnh lẽo vô tình không tim không phổi thế này con đường phía trước gian nan rồi đây? Vậy, xin hỏi thánh quân có muốn thứ gì nhất không? Ta ỉu xìu hỏi thêm một câu cuối, vô dục mới cứng cỏi. quả nhiên thiên thanh quẳng cho ta một đáp án hoàn toàn nằm trong dữ liệu. Thiền giáng từng nói rằng theo đuổi là một môn học thâm sâu huyền bí, để hai người cùng thích nhau là chuyện cực kỳ khó khăn. Giang đậu hồng ta chưa từng theo đuổi ai, cũng chưa từng được ai chính thức theo đuổi, lần này lại xả thân nhận nhiệm vụ mà nhị lang thần giao, đối tượng lại là thiên thanh thánh quân cao ngạo có tiếng trong khắp tam giới, xem ra gai gâu thật rồi. Ôi, ngẫm lại điều này, ta vô thức than một tiếng đầy chán nản. Ngươi rất quan tâm ta thích gì sao? Trên đầu đột nhiên thổi tới một cái bóng che mát mũi chân của ta. Thiên thanh đã vòng ngược lại từ lúc nào chẳng hay, hiện tại đang đứng ngay bên cạnh ta. Ta ngẩn đầu nhìn hắn, làm lơ ngoại hình thảm họa gật đầu hết sức nghiêm túc. Lúc ngươi muốn cầu cạnh ai đó, lúc ngươi biết món nợ trăm triệu ngập đầu có thể được xóa sạch nhờ vào ai đó, thì ngươi nhất định sẽ không còn thấy mặt mũi của người đó quá khủng bố nữa. Chấp niệm là có thể đảo ngược xấu đẹp, người quan tâm ta thích gì sao? Thiên Thanh thì thầm với ta một câu, thần sắc trở nên hơi cầu quái. Hỏi tham thí sở thích của Thánh Quân, để sau này chúng ta ở chung càng hòa hợp hơn, chẳng lẽ không đúng sao? Ta nhìn thẳng vào cặp mắt khói màu xám cho của hắn, trả lời đầy rõng ra hùng hồn. Thiên Thanh trầm ngâm quan sát ta cả buổi trời, bỗng nhiên khóe miệng cong lên. Tiểu Giang Đậu, người có lòng quan tâm tới người khác từ bao giờ vậy? Bàn tay rộng của hắn vươn tới, búng nhẹ lên mi tâm ta. Ta nén giận chịu đau, sực nhớ tới hôm ở Bắc Lăng Phủ, lúc thiên thanh bốc hỏa trên chán có hiện lên một ấn ký màu xanh. Ấn ký đó là hình gì nhỉ? Ta lại không nhớ nổi phải nói là không thấy rõ thì đúng hơn không biết có phải là hình Nguyệt Nha không nhỉ, lẽ nào thánh quân là bao than đen chuyển thế? Người ta quan tâm ngài, chẳng lẽ không được sao? Ta bị búng một phát nhân tiện lấy cơ đó rũ mắt xuống làm ra vẻ ai oán, chề môi lên, giọng điệu cũng hết sức cô đơn. Động tác của thiên thanh hơi khượng lại, vẻ trêu chọc trên mặt dần biến mất. Nếu ngươi quan tâm ta, thì sau này hãy tới thương nam tưới mật hoa cho chân thân của mình thường xuyên đi. Hắn rời bàn tay lên đầu ta, vỗ nhẹ nhẹ, bình thường ta bận rộn nhiều chuyện quả thật không có thời gian chăm sóc cho mầm đậu đỗ kia. Lừa ai chứ? Ta hất cầm lên tỏ ý bất mãn với thái độ làm việc tắc trách của hắn, thương nam nhiều hoa cỏ như vậy mà ngài còn chăm được hết sao chỉ một gốc đậu đũa bé xíu mà ngài lại không lo được chứ. Thiên thanh bật cười, người thấy ta chăm sóc hoa cỏ thương nam bao giờ. Hắn lắc đầu, gương mặt lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào, chúng tự mang tiên căn từ trước tới nay luôn tự thân tự diệt duy chỉ có nguyên thân của ngươi là vô cùng mảnh mai còn cần ta dùng mật hoa linh tiêu tưới mỗi ngày. Nói tới đây. Hắn lại cười nhạt, không ngờ Thiên Thanh Đường Đường ta lại phải làm một nông phu. Nói thật thì, nghe hắn nói như vậy ta rất cảm động, dù sao người ta cũng chẳng thân thiết gì với ta cùng lắm chỉ vì phương chủ nhờ cậy nên mới chồng nguyên thân của ta trong thánh cảnh còn phải tưới tắm mỗi ngày. Đây là loại tình nghĩa cách mạng vô tư cống hiến cỡ nào chứ? Không lẽ, sắc mặt ta chợt thay đổi, Thánh quân, không lẽ ngài thích phương chủ của chúng ta? Nếu cả nhị lang thần và phương trù cùng tranh giành thiên thanh ta quyết định dù bất cứ giá nào cũng phải giúp đỡ phương trù. Thiếu tiền thì được còn thiếu tình nghĩa thì không được. Nên biết rõ tình hình trước vẫn tốt hơn. Thiên thanh lườm ta bằng ánh mắt quái lạ, nói với cái mặt lạnh thanh ta với cô ấy là bằng hữu lâu năm. Ngẫm lại từng việc nhỏ lúc hai người ở cạnh nhau, hình như đúng là giống bạn bè hơn tình nhân thế là trái tim của ta cũng an tâm về lại vị trí cũ. May quá may quá, ta vỗ ngực, may cái gì. Thiên Thanh nhìn ta tròng trọc hơi nheo mắt lại, may là ngài không thích tỷ ấy, ta thản nhiên nhìn trả lại hắn, nét mặt hết sức chân thành. Vẻ mặt Thiên Thanh càng quái lạ hơn, ta thấy hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Thánh quân sống ở Thương Nam một mình cũng có mấy ngàn năm rồi, lẽ nào không thấy cô đơn sao? Tâm trạng ngày một thả lỏng, lá gan ta cũng ngày một phình lên, nhìn Thiên Thanh dọ lời. Sống một mình thì đồng nghĩa với cô đơn sao? Thiên thanh quay mặt qua hướng khác, đường nét bên má như ẩn như hiện trong bóng mờ, không phải ai cũng cần chen chúc vào đám đông ồn ào. Ta chợt thấy đau đầu thiên thanh nói chuyện thường quanh co lòng vòng, đạo lý chẳng chịt cứ nói thẳng đột ra ngươi không thấy cô đơn chẳng phải được rồi à. Cần gì đặt ra mệnh để đẳng thức bắt ta chứng minh nữa chứ. Cố ra vẻ huyền bí cho người ta dối trí, vậy mà cái giọng bí hiểm này vẫn không thiếu thiên tử ái mộ thật là lạ đời. Nhưng nói cho cùng vẫn có lúc muốn tìm người trò chuyện chứ. Ta hẩm hực vứt cái khăn lụa trong tay đi tìm được người có thể bầu bạn lâu dài rất hiếm có mà. Đây chính là tiếng lòng của ta, mỗi khi giật mình tỉnh mộng vào đêm khuya muốn tìm ai đó để tâm sự, nhưng bên cạnh không có lấy một người, bao nhiêu lời muốn nói chỉ còn biết lặng lẽ trôn vào bụng cho thối giữa. Sao tiểu giang đậu thấy cô đơn à? Thiên thanh nghiêng đầu nhìn ta, dưới ánh sáng ngược đôi mắt hắn ngập đầy chế nhạo, muốn tìm người trò chuyện sao? Đúng đúng. Ta gật đầu cực lực nghĩ bụng đây là cơ hội tốt để tiếp cận thiên thanh, thánh quân, sau này ta sẽ thường xuyên tới thương nam tưới mật hoa cho đậu đũa tiện thể ngài nói chuyện với ta, được không? Ta ngửa mặt lên nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ trông chờ. Nếu muốn giúp nhị lang thần đánh tan băng cứng thì chỉ còn cách trường kỳ kháng chiến lấy mềm đánh cứng, một khi ở cạnh lâu thì tất nhiên cũng biết được sở thích tính tình của hắn, như vậy mới có thể nắm gọn trong tay ta quả là thiên tài mà. Thiên thanh lại quay mặt đi, hoàn toàn đưa lưng về phía ta. Được, giọng của hắn rất nhẹ rất nhẹ, mờ ảo hệt như mây khói thương nam. Để ngươi đỡ phải suy nghĩ lung tung, lần thăm dò đối tượng đầu tiên này đã kết thúc chóng vánh như thế. Ngoại trừ biết sau này mình có thể ra vào thương nam bất cứ lúc nào thì chẳng còn thu hoạch gì khác ta không dằn được tự thấy hổ thẹn với kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của mình 500 tuổi đời tròn 500 năm mầm đậu đũa ta đều sống ổn phí. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, ta suy đi tính lại, cuối cùng quyết định tức tốc lên đường đi tìm vài vị tiên quân có kinh nghiệm tình trường phong phú, xem họ thích hiểu theo đuổi lãng mạn nào. Bất kể ra sao, nhất định cũng phải tác hợp được mối duyên hiếm có độc nhất vô nhị của thiên đình này. Chấm, đối tượng phỏng vấn đầu tiên của ta chính là bồ đào tiên luôn du rú trong nhà. Đây là vị tiên dày dặn kinh nghiệm, độc thân lâu năm hiếm có trên thiên đình, có biệt hiệu là tay ăn chơi, tướng mạo và cách ăn nói đều phấn đấu quên mình thường nhờ vào mấy chén dịch thể hoặc trắng hoặc hồng để dụ dỗ thiên tử, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. tới xin rượu uống nữa à? bồ đào tiên thấy ta vác theo cái mặt nghiêm trọng xông vào cửa cặp mày nhướng lên có vẻ bất đắc dĩ. gần đây giang đậu tiên ngươi áp lực lắm sao? ngươi biết đó, bây giờ nhân khẩu của thiên đình tăng mạnh, muốn chạy theo xu hướng kiếm cơm cũng khó lắm. ta phất tay với hắn làm ra vẻ ủy oải uống chút đỉnh cho quên sầu, uống chút đỉnh cho quên sầu thôi bồ đào tiên lửa mắt với ta, rồi móc từ trong tay áo ra một bầu rượu đặt xuống trước mặt ta. Nghĩ giúp ta một cái tên hay đi rồi uống. Nói rồi hắn đẩy cho ta một sấp giấy. Ta đảo mắt nhìn qua, mấy chữ rồng may phượng múa trên đó đều là phản văn. Mấy thứ này là gì thế? Ta lật mấy tờ chả hiểu gì. Cái này là Lafitte còn cái đó là Martini. Bồ đào thiên thò tay ra, chỉ vẽ cho ta một chút bổn tọa sắp phải tham gia diễn đàn văn hóa Tây Thiên lần thứ nhất, nên phải đặt một cái tên, không phải ngươi thuộc giới tao nhã sao, mau tư vấn cho ta đi. Cứ gọi thẳng là cô tao không phải được rồi à? Giả bộ làm rua biển làm gì chứ? Ta chẹp miệng phản bác, cái tên này chư tiên ở Tây Thiên bảo đảm không nhớ được. Bộ đào thiên giật giấy về có kình lườm ta tiểu nha đầu nhỏ nhít thì biết gì về thế giới cạnh tranh tàn khốc của người lớn. Xi, không phải là muốn có đoạn tình cảm lãng mạn vượt biên giới với nữ thần Tây thiên sao? Ta biết trong lòng hắn đã có tính toán hết rồi, không thể làm gì hơn là rút bừa một tờ giấy ra. Remy Martin trên giấy viết một dòng chữ nhỏ như thế. Nhìn mấy ký tự này hơi quen quen, ta bèn cười hì hì đẩy tờ giấy qua, dòn dã khuyên nhủ, lão tiên nè, dùng tên này đi dụ con gái nước ngoài, bảo đảm mã đáo thành công. Dụ con gái nước ngoài cái gì? bồ đào tiên lườm ta trắng mắt khinh bỉ trần trụi đừng phát biểu thiếu văn minh như thế có được không sau đó hắn giật tờ giấy nhìn thử sắc mặt nhất thời đại biến người mới là ngựa đầu người người để người ta gọi ta là ngựa đầu người thì còn ai thèm nhìn mặt ta nữa hả hắn che mặt ném tờ giấy kia qua ôi chao hồi trước chỉ nghe uất kim hương tiên tử nói martin có nghĩa là chiến thần ai dè bây giờ bỏ vào trước nó bốn ký tự lại biến thành nhân thú tây thiên thật sự là sai quá sai Ta thầm kêu khổ trong lòng, chẳng qua điều đáng ăn mừng chính là bộ đào tiên đã tha thứ cho ta rất nhanh. Cuối cùng hai ta vẫn đặt thành nhất trí, hắn lấy tên là Hennessy. Vì cả hai chúng ta đều nghĩ cái tên này nghe vào có phong thái quý tộc tự nhiên. Sau đó bộ đào tiên lấy giấy bút ra bắt đầu tập ký tên ta thì vừa uống rượu, vừa thỉnh giáo hắn về chi thức tình yêu. Lão tiên, người nói xem, nếu muốn theo đuổi một vị thượng tiên mắt cao hơn đầu, địa vị cao ngất thì phải làm cách nào đây? ta chống cằm ra vẻ đăm chiêu, mắt cao hơn đầu. bồ đào tiên đang tập kiểu chữ hoạt hình chai pi, nói mà không ngẩng đầu lên. điều kiện của thượng tiên kia tốt lắm sao? xuất thân, địa vị, khí độ đều đệ nhất. ta đáp không cần suy nghĩ, nhưng ngẫm lại một chút bổ sung thêm một câu ỡm ờ bề ngoài cũng cũng được. có lẽ trong mắt nhị lang thần không ai đẹp bằng thiên thanh nhỉ? chập mầm đầu đũa ta đây chính là giỏi đứng vào vị trí người khác mà suy ngẫm thế đấy. thiên đình có người như vậy à? Bồ đào tiên thay một tờ giấy khác bắt đầu vẽ sang kiểu chữ La Mã, vẻ mặt hờ hững không rõ cảm xúc tiên quân hay là tiên tử. Còn độc thân không, sống một mình hay sao? Tất nhiên là tiên quân độc thân, tới giờ vẫn sống một mình. Ta nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết thầm nghĩ tay ăn chơi này quả nhiên kinh nghiệm phong phú, biết phải thăm hỏi bối cảnh gia đình đối phương trước. Nào ngờ bồ đào tiên lại gác bút đánh cạnh một tiếng, ánh mắt nhìn ta nặng nề tiểu giang đậu, không được mơ mộng tới ta. Không phải lão tiên ngươi đâu, ta thấy bồ đào tiên hiểu lầm thì có chút giờ khóc giờ cười. Lẽ nào trên thiên đình còn tiên quân độc thân sống một mình nào phong lưu phóng khoáng hơn ta nữa sao? Bồ đào tiên xoa cầm trong mắt toát ra vẻ sâu sắc ngươi không cần miễn cưỡng nữa đâu. Là thiên thanh thánh quân, ta dơ hai tay lên đầu hàng, nhưng không phải ta theo đuổi ngài ấy mà chỉ hỏi giúp người khác thôi. À bồ đào tiên kéo giọng dài thường thượt, đối phó với loại cực phẩm như thiên thanh thì có hai cách. Hắn suy nghĩ một lúc dề dà mở miệng dáng vẻ như đã liệu trước thứ nhất thay đổi bản thân, mạnh hơn hắn, đẹp hơn hắn, hào hoa phong nhã hơn hắn, khiến hắn chủ động quỳ dưới chân ngươi. Ta ngẫm lại thật kỹ tên nhị lang thần này, trừ khuôn mặt dễ nhìn hơn thiên thanh chút xíu ra, những thứ khác đều bại triệt để. Thế là ta lắc đầu tỏ ý phương án này bất khả thi. Cách thứ hai chính là phản xả có điều kiện. Bồ đào tiên hít sâu vào một hơi đầy trịnh trọng tung ra vốn liếng cất đáy hòm, lấy tư cách là một người yêu thầm, người phải lần quần quanh hắn từng giờ từng phút dành cho hắn ấm áp, dành cho hắn quan tâm, đồng thời không nên mang tới cho hắn bất cứ áp lực gì. Tốt nhất là thường xuyên tặng lễ vật cho hắn còn phải thể hiện sự lệ thuộc và yêu thương thắm thiết đúng lúc đúng nơi. Chờ tới ngày hắn không thể rời khỏi ngươi rồi, khi đó lại đột ngột biến mất, hoặc là thể hiện mình có thiện cảm với người khác, hắn nhất định sẽ thấy mất mát đến phát điên, từ đó ý thức được tầm quan trọng và không thể thay thế của ngươi, sau đó thì thẳng tiến. Ta nghe mà há hốc, nhân tính vốn bần tiện, lúc có thì không biết quý trọng tới khi mất đi mới hối tiếc thì đã muộn. Bồ đào tiên nhìn về xa xăm, xoa cầm lần hai, đây là lợi dụng nhược điểm của nhân tính. Nhưng Thiên thanh là tiên, không phải người. Ta hơi lưỡng lự cách phản xả có điều kiện gì đó có hiệu quả với thiên thanh sao? Tiên nhân, tiên nhân, tiên là từ đệm, nhân là từ chính. Người cho là họ không có thất tình lục dục sao? Bồ đào tiên gõ cho ta một cái đau điếng, phí mấy trăm năm theo ta học hỏi. Ta xoa cái chán bị gõ đau, thầm tính toán thiệt hơn trong lòng, cảm thấy cách phản xạ này đúng là bài bản ít nhất nghe cũng hợp lý. Vì vậy thầm ghi lại trong lòng, định bụng về nghiên cứu sâu hơn với nhị lang thần. Giọng ra lệnh của bồ đạo thiên lại vẳng tới tiểu giang đậu, phải nắm chắc thời cơ bùng nổ. Nổ quá sớm, người ta chỉ coi ngươi là cái rắm nổ quá muộn, người ta sẽ có đối tượng khác. Ta nghĩ đây đúng là phương án liều nhất trong các phương án, khả năng vượt ngoài tầm kiểm soát cực kỳ cao thế là ta bèn gật đầu tỏ lòng thụ giáo. chương 15, thiên Quân, Ngài nói xem cách này có hay không. Trong vân tiêu bảo điện rực rỡ ánh vàng, ta hăm hờ thuật lại một mạch phương án phản xả có điều kiện này mà không giấu được vẻ hân hoan muốn ta lờn vần quanh thiên thanh như cá với nước sao trên tháp liêu ly phỉ thúy nhị lang thần đang thong thả vuốt ve con thiên diêu cánh vàng mắt bạc đậu trên vai hắn mắt phượng lập tức chừng lên hệt như mắt ưng cách này làm thế nào là suốt quỷ nhập thần như hồn ma hay là vừa thấy hắn thì lăn ra đất ăn vạ hắn nhếch mép hỏi vặn lại Ta dù thầm tên này đúng là biết nói móc người khác, nhưng vẫn không buồn phiền, nhẫn nại giải thích tiếp ý là phải xuất hiện trong tầm mắt hắn từng giây từng phút dịu dàng chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, nghĩ đến suy nghĩ của hắn, tặng những thứ hắn cần, đó gọi là quan tâm lặng thầm, như thế một ngày nào đó băng cứng cũng phải tan, chúng ta chỉ cần lấy nhu thắng cương thôi. Sao nghe ẻo là quá vậy? Nhị lang thần hất đầu phản bác tay gãi gãi chiếc cằm diễm danh lan xa các tiên tử đều nói, đó là động tác gợi cảm có sức sát thương nhất của nam tử. Đối với tiểu người cao ngạo ăn vào xương tùy như thiên thanh thánh quân, chúng ta phải dùng chút thủ đoạn phi thường. Ta không rằn được thì thầm trong bụng hóa ra ngươi còn muốn làm phúc hắc công, không biết có phúc hưởng thụ nữ vương thụ kiêu ngạo thiên thanh không ấy chứ. Thì ra là thế tiểu giang đậu thấy cách này được chứ. Nhị lang thần híp mắt lại, đỡ cầm nhìn ta mỉm cười. Tất nhiên hay rồi, không hay sao lại đề cử cho thiên quân được chứ. Ta nghiêm túc trừng to hai mắt, thật sao, vậy thì tốt rồi. Đồ cong trên môi nhị lang thần càng rõ nét hơn. Lại đây, hắn bỗng nhiên móc ta lại, điệu bộ thờ ơ. Nào ngờ ta vừa tới ngay trước mặt, hắn lập tức cởi bộ hoàng bào thêu rồng ra. Á, ta quính quáng quay đầu nhắm mắt lại, máu nóng vọt nhanh lên má. ấy vẫn biết xấu hổ à. Giọng sung sướng của nhị lang thần vang lên cực lớn bên tay, ngươi tưởng bồn tọa sẽ thoát y múa cho ngươi xem sao. Vừa thẹn vừa giận quay phát đầu lại quả nhiên trên cơ thể màu đồng đối diện vẫn còn che một lớp trung y màu trắng mỏng tanh. Giờ đã tháng 6 đầu hạ không ngờ thiên quân còn sợ lạnh như vậy. Ta cấp tốc lấy lại vẻ bình tĩnh quả nhiên là chiến thần thiên vương máu lạnh. Kỳ thực ta chỉ sợ bị đau mắt hột nên mới né thôi chai xấu đã đủ làm ta xuất huyết bên trong chai xấu không che thể nào cũng khiến ta tắt thờ tại trận. Mắt phượng của nhị lang thần híp lại chỉ còn một đường hẹp dài. Nhưng khóe miệng hắn lại cong lên rất nhanh, cười phá lên vui sướng. Giận rồi sao? Giận làm gì chứ? Hắn chậm chạp lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp đỏ bằng gấm nhung, đặt lên tay ta, bổn tỏa chỉ muốn cho ngươi xem một vật. Ta mở hộp gấm ra nhìn thử kinh hoàng tới mức muốn rớt cằm. Là một viên kim cương khổng lồ to ước chừng cả nắm tay. Dưới sự phản quang của viên kim cương khổng lồ cả kim điện như chìm trong ánh hào quang ướt át kiều diễm. Kim cương đẹp tặng giai nhân. Nhị lang thần nhìn bộ mặt trợn mắt há mồm của ta cười thâm ý tiểu giang đậu người nói xem thiên thanh có thích không. Nửa câu đầu của hắn làm ta xúc động dâng trào nhưng nửa câu sau lại làm mặt ta sám xịt như cho. Dù có đẹp có quý đi nữa thì cũng không phải của ta có nghĩa gì đâu. Thiên thanh thánh quân thấy nhiều biết rộng chỉ sợ một viên kim cương nhỏ cỡ này sẽ làm ngài ấy chướng mắt. Tiêu miều đóng nắp hộp lại đồng thời đóng luôn cánh cửa màu hồng xinh đẹp đang mở ra trước mắt ta thừa nhận câu này của mình hơi điêu hình như cũng có lý lắm nhị lang thần gật đầu như đang suy nghĩ điều gì vậy thứ này vô ích sau đó hắn giật hộp gấm khỏi tay ta ném bừa lên chiếc tháp phỉ thúy chỉ nghe guốc một tiếng màn bụi tung lên dưới ánh mặt trời nhất thời lòng ta đau tới nỗi lục phủ ngũ tạng thất thành một nút xé tim xé phổi ruột gan đứt ra từng khúc người nói xem thiên thanh cần gì nhị lang thần chờ mình trên tháp dáng vẻ buồn bã tư xuân của thiếu niên mới biết yêu Có phải thiên thanh thích gì thì thiên quân sẽ tặng ngài ấy cái đó không? Ánh mắt ta thổi nhẹ tới góc nhỏ nơi hộp gấm hạ cánh. Để có được nụ cười của người trong lòng, đương nhiên phải dốc hết tiền tài. Nhị lang thần đáp như đinh đóng cột, ta méo miệng chưa bao giờ hâm mộ thiên thanh như bây giờ. Trong một khoảnh khắc trong óc ta thậm chí còn ngoi lên ý nghĩ xấu xa, giá như người nhị lang thần thích là mình thì tốt biết mấy. Đúng rồi, không phải tiên tử đi hỏi thăm tin tức giúp ta sao? Thế nào rồi? Có hỏi được sở thích của thiên thanh chưa? Giọng lười biếng của nhị lang thần lôi ta về với hiện thực. Ta vừa thấy bản mặt thảm tới không nỡ nhìn của hắn, tức tốc giật mình, tỉnh táo lại. Tuy thích những thứ xinh đẹp, tùy ước ao những thứ xinh đẹp, nhưng nếu cái giá là phải đi theo thành viên ZODF suốt cả quãng đời còn lại, thì ta vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Hai thứ hại cùng quăng tới mặt tất nhiên phải chọn cái nào nhẹ hơn rồi, ta tình nguyện không ôm được kim cương về chứ không muốn dây dưa suốt đời với tên xấu xí này đâu. Hình như thánh quân không đặc biệt thích thứ gì. Xác định được điểm này, ta định thần lại, nghiêng nhẹ đầu qua bên, do ngài ấy có đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì. Hai, chính vì hoàn mỹ như thế nên mới khiến người ta có khát vọng đập phá. Nhị lang thần thở dài, mắt phượng hất lên không giấu nổi dục vọng sụp sôi. Không ngờ thiên quân lại là người theo chủ nghĩa khuyết tật. Ta liếc hắn với vẻ vô cùng kinh ngạc, vậy ngài nên thích nữ thần Venus ở Tây Thiên mới đúng chứ? Đáng tiếc tượng của nàng mới cột tay, chứ bản thân nàng thì không cụt. Nhị lang thần mở hai tay ra, vẻ mặt rất ưa tiếc núi, nếu hôm nào xảy ra tai nạn giao thông thì hay rồi. Ta nhất thời câm nín, nhủ với lòng, may mắn may mắn, may mà tên đầu óc khuyết tật này không thích ta. Chẳng qua là, nếu như thật sự không tìm được thứ hắn thích thì mỗi ngày tới thương nam Tản bộ của không thể. Suy nghĩ của Nhị Lang Thần về lại với người trong lòng, có gương mặt anh tuấn tuyệt vời này của Bổn tọa soi sáng, cho dù hắn không thích Bổn tọa thì cũng rất khó có hứng thú với ai khác. Ta Nín Tinh nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu, nín tinh tiếp. Nhị Lang Thần quả nhiên không hổ là nhị giả trong giới thần tiên, từ cách ăn mặc tới lối suy diễn, đều cực hợp với chữ nhị này. Chi bằng đi ngay bây giờ đi. Chưa đợi ta dù thẩm xong, một bàn tay lớn đã bất ngờ thò tới cầm chắc lấy 5 ngón tay của ta chúng ta sẽ tới thương nam ngay bây giờ. Ngẩn đầu lên, đập ngay vào mắt là bản mặt hớn hở của nhị lang thần, hắn đã thay khôi giáp vào chiếc áo bào vàng trói làm nổi bật ánh hồng tỏa ra ngập mặt bản chất của tên nhà giàu mới nổi lộ hết ra ngoài. Bất kể thế nào thiên thanh cũng không thích nổi loại tài chủ vườn này đâu. Ta thầm thở dài ngao ngán, thánh quân, ngài nghe ta nói nè. Ta nhấc ngón tay hoa lên, chọc nhẹ vào miếng vàng khối trước ngực Nhị Lang Thần, áo giáp này tuy tốt nhưng lại cực kỳ phô trương, đi ngược lại với phương châm tác chiến dịu dàng như nước mà ta nói. "Vậy tiên tử thấy nên làm sao?" Chân mày Nhị Lang Thần cau lại, "Chi bằng để ta tự làm một bộ xiêm y cho Thánh Quân mặc thế nào?" Ta ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào với Nhị Lang Thần. Mấy trăm năm qua, mỗi lần ta tới Thương Nam đều không dám nhìn mặt Thiên Thanh, buộc lòng phải nhìn vào áo quần của hắn thay thế. Nhìn hoài nhìn mãi, cũng nhìn ra được tí ngõ ngách chí ít cũng biết được sơ sơ kiểu y phục mà Thiên Thanh thích. Mà ta trước giờ luôn thích chính tay nhuộm vải làm áo, hôm nay mượn cơ hội nhị lang thần thích Thiên Thanh để phô diễn sở trường, còn có thể thuận nước đẩy thuyền bán ra một món nợ nhân tình, không phải quá đúng lúc rồi sao? Trong mắt nhị lang thần chợt lóe lên ưu quang, như vậy rất tốt, rất tốt, hắn mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng, như thể rất vui mừng. Điểm ngón tay hóa ra một cây thước mềm thật dài, ta bắt đầu lúi húi đo số đo ba vòng của nhị lang thần. Tùy đồ mới chỉ cần dùng pháp thuật là có thể đổi được ngay, nhưng thân là một phần từ tao nhã từ đầu tới đuôi, trước giờ ta luôn khịt mũi khinh bỉ loại phù phép thức ăn nhanh này. Ta thích quá trình may đồ thủ công, cũng cực kỳ si mê những thành phẩm thô sơ tạo ra bằng mồ hôi và tâm huyết. Có cần cười sạch y phục hay không? Nhị lang thần thấy ta cầm cây thước mềm khô loạn xạ ngầu trên người hắn, miệng tuét ra còn to hơn cái chậu rửa mặt mắt phượng lóe lên tinh quang sáng quắc. Nếu ngài muốn biểu diễn thoát y thì cứ làm đi. Vừa rồi bị hắn trêu cho một vố, bây giờ ta đã bình tĩnh như lão tăng nhập định. Có lẽ vì thấy vô vị nên khóe miệng nhị lang thần lại cụp xuống. Sao ngươi lại muốn thực tay may? Hắn nghĩ ngợi một lúc liếc mắt nhìn ta chẳng phải thiên đình có chức nữa sao? Hoàng đạo bà cũng ở đây tại y phục của họ may ta không mua nổi, không nhắc còn đỡ, một khi nhắc tới ta lại oán giận bộ siêu tập hương thái nhi của chức nữ, với cả tiên bào ái lư sĩ của hoàng đạo bà, món nào cũng hết giá vạn lượng vàng, khiến cho ta tới dũng khí bước chân vào cửa cũng chẳng có. Cả ngày lẫn đêm đều chỉ có thể ngắm ảnh trên tạp chí mà thèm chảy nước rãi, loại thích mà không thể có này đối với ta mà nói quả thật là một kiểu tra tấn tàn khốc nhất. Đây chính là nỗi khổ của người nghèo. Nhị lang thần nhướng mày, thọc cho ta thêm một đao vào tim, bổn tọa đã là khách hàng SVIP của họ từ lâu rồi, số y phục mua vào đếm không hết nổi. Mặt ta cứng lại, dừng tay ngẩn đầu. Đừng hoang tưởng, ta không tặng cho ngươi đâu. Nhị lang thần liếc ta cười gian trá, bảo vật chỉ tặng mỹ nhân tuyệt thế, còn ngươi có xin cũng chẳng ích gì đâu. Ta lặng tinh nuốt ực nước bọt cúi đầu tiếp tục công việc. Thật ra ta muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi có đam mê mặc đồ con gái thật à? Lẽ nào nhị lang thần không phải công, mà là thụ nút dưới lớp không? Đằng sau mỗi tên nhà giàu mới nổi, chắc chắn đều có một bí mật âm u không muốn cho ai biết. Thôi thôi, ta là người thông tình đạt lý hiểu lòng người, không hỏi làm gì. Đò xong kích thước cầm giấy bút lên, ta nằm bò ra bàn cặm cụi phát thảo bàn thiết kế. Cổ áo, ống tay áo, đường viền, nếp gấp mỗi một chi tiết đều cố đạt tới hoàn hảo tập trung tới quên mình, khiến nhị lang thần mất kiên nhẫn. Tiểu đầu tiên, rốt cuộc ngươi còn muốn vẽ bao lâu nữa? Nhà giàu mới nổi ngồi phịch xuống chiếc ghế cổ thượng hạng, duỗi cái lưng dài thật dài. Sáng tác nghệ thuật thì cần phải trau chuốt cẩn thận, ta nhẫn nại giải thích với hắn, chẳng lẽ chân quân muốn khoác đại một cái bao tải đi gặp người trong lòng sao? Bổn tọa là giá treo quần áo trời sinh, mặc thứ gì cũng đẹp. Nhị Lang thần ngáp một cái, phản bác, ta nhìn số đo cơ thể của hắn trên giấy, gật đầu. Nhưng nhớ tới cái mặt của hắn, lại lắc đầu. Hai, xem truyền hình trực tiếp còn tốt hơn. Nhị lang thần gõ ngón tay buồn chán, chỉ nghe cạch một tiếng, ngay giữa kim điện chậm rãi thả xuống một màn hình siêu lớn. Hắn lấy cái điều khiển từ xa ra nhấn một nút trên màn ảnh lập tức hiện lên gương mặt hết sức cung kính của một phụ nữ. Xin thần tiên phù hộ cho con gái tôi sớm lấy được người giàu có. Trong màn xương khói lượn lờ vọng tới giọng già nua gấp gáp, dư âm vang dội như đang ở ngay tại hiện trường, làm người ta phải thán phục về hiệu quả yêu việt của giàn âm thanh nổi 3D. Mấy chuyện loại này nên đi khấn nguyệt lão mới đúng chứ, sao lại vào miếu của ta mà xin. Nhị lang thần cười diễu chiếc điều khiển từ xa rung lên lần nữa, hình ảnh trên màn hình lập tức thay đổi. Xuất hiện trong màn hình là một cô gái trẻ tuổi trang điểm rời cuối cô ta nhắm nghiền hai mắt cầm nén hương khấn thành tâm, xin thần tiên phù hộ cho con giảm béo thành công thi đậu vào học viện điện ảnh. Bây giờ tới chuyện giảm béo cũng tới làm phiền ta, chân mày nhị lang thần nhíu lại thật sâu, đây chính là hệ thống đường truyền miếu thờ toàn cầu sao. Ngày nay dưới trần gian có đầy rẫy miếu thờ thần tiên nào mà đủ sức tới từng cái miếu để nhận cung bái chứ? Do đó những thần tiên có chút đỉnh tiền sẽ bố trí trong phù một bộ thiết bị thế này, hôm nay muốn xem tình hình thực tế ở miếu thờ Dương Châu thì định vị hệ thống tới Dương Châu, ngày mai muốn xem miếu ở Kim Lăng thì truyền hệ thống qua Kim Lăng, như vậy có thể nắm được tình hình mới nhất của các tín đồ bất cứ lúc nào. Chẳng qua hôm nay được tận mắt nhìn thấy truyền hình trực tiếp này, khiến ta cảm thấy mấy thiện nam tín nữ ngày nay rõ là có bệnh thì vái tứ phương, làm người ta không biết nên khóc hay cười nữa. Trong nhà của tiểu đầu tiên có thứ này không? nị lang thần vừa bấm lung tung trên cái điều khiển từ xa, vừa lơ đãng nói chuyện với ta. Không có, ta lắc đầu tiểu tiên chưa từng có tín đồ nào, dưới trần cũng không có ai xây miếu nặn tượng cho ta. Chỉ tán tiên mới nghèo túng thế thôi, còn ngươi giàu gì cũng là tiên tử chính thống được liệt vào hàng tiên ban, sao lại không có một ngôi miếu nào được. Nhị lang thần nheo mắt lại có vẻ không dám tin, rốt cuộc trước khi thăng tiên ngươi làm nghề gì thế. Là một cây đậu đũa nho nhã hiền lành tuân thủ pháp luật. Ta phát một nét cuối cùng trên giấy, sau đó hài lòng ưỡn thẳng lưng lên, y phục thiết kế xong rồi, chân quân có muốn qua ngắm thử cái không? Nhị lang thần xòe một bàn tay ra, bức tranh lập tức bay là là vào tay hắn, mở ra mềm mại hệt như một thiếu nữ dịu ngoan. Mới liếc mắt qua bức tranh, luồng khí lỗ mãng bao quanh người hắn bỗng nhiên biến mất sạch cả người cứng đờ ra như đá. Đen thui, hắn xoắn chân mày, ba mắt sáng như đốt phóng về phía ta, người muốn ta mặc đen thui từ đầu tới chân. Trần quân không thích sao, ta nghĩ là hắn qua cố chấp với màu vàng trói thô tục nên đành nhỏ nhẹ phổ cập giáo dục về cách phối màu cho hắn, màu đen là màu sắc tốt nhất để làm nổi bật khí phách của nam tử, đại diện cho sự ẩn nhẫn, huyền bí và lạnh lùng, là màu mà thiên thanh thánh quân thích nhất. Mấy câu trước là nói theo suy nghĩ của ta, còn câu cuối là ta đoán đại. Thật vậy sao, khóe miệng nhị lang thần hơi cong lên, ánh mắt lạnh lùng, sao từ trước tới giờ ta chưa từng thấy y mặc đồ đen. Trong thương nam cũng không có đồ trang sức nào màu đen. Ngẫm lại cũng có vẻ đúng, thiên thanh dường như chưa mặc đồ có màu đen bao giờ. Nhưng ta thật sự rất hài lòng với bức thiết kế này, lo nhiều vậy làm gì, trước hết cứ lừa tên nhà dầu mới nổi này mặc vào rồi bàn tiếp. Nếu màu đen chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của thiên thanh thì một khi chân quân khoác lên người diện mạo này xuất hiện trước mắt ngài ấy, nhất định sẽ khiến ngài ấy ấn tượng khó quên. Ta rút bức tranh ra khỏi tay của nhị lang thần, ngắm nghĩa say mê tiểu tiên muốn đặt một cái tên cho bộ y phục này, gọi là bóng đêm đi. Chỉ có đen thui như đêm 30 thế này, mới có thể ngăn được hào quang nhà giàu mới nổi của nhị lang thần bắn phá ra ngoài thôi. Nếu như không nhìn lầm, thì kiểu người thiên thanh thích chắc là kiểu khiêm tốn trời sinh. Người bắt đường đường một chiến thần bậc nhất thiên đình, một đại tướng quân quý tập quang minh lỗi lạc như ta phải mặc đồ đen sao. Nhị lang thần như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, ngửa đầu lên cười sàng sặc. Cười xong thì hung hăng chừng ta ngay lập tức ánh mắt ám đặc khói mù, người có biết từ xưa chính ta không chung đường, trắng đen không lẫn lộn chứ. Tiểu tiên không biết, ta bực mình lườm hắn, tính nhẫn nại vất vả lắm mới đào tạo ra hầu như đều bị hắn ủi sập. Tiểu tiên chỉ biết màu đen mặc vào rất đẹp thôi. Mấy tên gọi là thượng tiên này đúng là không biết co rũi, mặc vào đẹp không phải là xong rồi sao. Tài chủ vườn cần gì phải đầy màu sắc lên tầm cao đạo đức chính trị chứ, vậy chẳng phải đang tự ngược đãi mình sao? Còn muốn lên giọng giảng đạo chưa đủ tuổi đâu. Người thích màu đen sao? Nhị lang thần liếc mắt nhìn ta có hơi bất ngờ. Ta thích màu thuần, ta chỉ vào bộ váy đỏ trên người mình, đỏ, đen, lam, hễ là màu thuần ta đều thích hết. Nhị lang thần cao mày quan sát ta từ đầu tới chân một hồi, cuối cùng không nói gì nữa coi như là thỏa hiệp. Ban đầu ta cứ tưởng phải tốn nhiều nước bọt để thuyết phục nào ngờ lại chót lọt như vậy, lập tức vui mừng quá đỗi cuốn bức tranh lại định ra về. Xin thần tiên phù hộ cho con kiếp sau có thể làm vợ chồng với cô ấy, mãi mãi không xa nhau. Chiếc màn hình siêu lớn trong sảnh đột nhiên xuất hiện một chàng trai tướng tá cường tráng mặt mày thanh tú đang thành tâm khấn nguyện. Sau lưng anh ta là một cô gái đáng yêu đang ôm một bó hoa tươi. Trai tài gái sắc lời thề này khiến ta cảm động, bèn dừng bước lại liếc nhìn người đàn ông kia. Tiểu đầu tiên, người có tin tình yêu vĩnh cữu không? Nhị lang thần chống khủy tay lên bàn, đỡ cầm, hỏi ta một câu băng quơ. Tin chứ, ta đáp chẳng cần suy nghĩ, không phải trước mắt là một ví dụ sao? Nhị lang thần cười nhạt từ chối cho ý kiến. Xin thần tiên phù hộ. Rất nhanh sau đó tới lượt cô gái kia bước lên cầu khấn cô ta nhíu chặt đôi mày, nét mặt hết sức khẩn thiết, để ông chồng đầu heo của con xảy ra bất chắc càng sớm càng tốt, để hết tài sản lại cho con. Chân mày của nhị lang thần nhướng lên, đồ cong trên khóe môi càng sâu thêm, còn ta thì hết hồn tới nỗi lông mày cũng phải dựng đứng. Nhân lúc chưa sinh con, nhân lúc chưa sinh con, cô gái kia khấn vái trong lòng thêm vài câu, sau đó mở mắt ra quay đầu cười ngọt ngào với người đàn ông kia, chồng ơi, người ta thề xong rồi đó. Chàng trai thỏa mãn ôm cô gái vào lòng, hai người nắm tay nhau mỉm cười thân mật tay trong tay rời khỏi miếu thờ. Trong đại sảnh im phăng phắc. Ta không dám phát biểu câu nào, nhị lang thần sụp mi ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn cạch cạch cạch. Người chồng nhìn đẹp trai lắm mà sao lại bị bà xã gọi là đầu heo. Xem ra quan niệm thẩm mỹ của người này cũng hỏng luôn rồi. Ta hồi tưởng lại quá trình lạ lùng vừa rồi, không dằn được thầm chắc lưỡi. Người thấy hết rồi chứ? Bầu không khí im ắng bị phá tan, giọng trêu chọc của nhị lang thần vang lên, dường như rất sung sướng, sao nào? Tiểu đầu tiên, người còn tin tình yêu vĩnh cữu chứ? Tin, ta liếc hắn, chẳng phải người chồng đó là ví dụ hùng hồn nhất sao? Tuy người vợ không thích anh ta, nhưng anh ta vẫn tình nguyện đánh liều mỗi kiếp đều có khả năng chết bất thình lình, nguyện ở cạnh vợ mình mãi mãi, ngài không thấy rất cảm động sao? Giọng vừa lắng xuống, ta đã thấy sắc mặt nhị lang thần lúc xanh lúc đỏ, trông hệt như bảng pha màu. Nàng đã từng nói yêu ta yêu ta mãi mãi, tình yêu này ta rõ, nhưng mãi mãi là thứ gì? Chầm ngâm một lúc lâu, nhị lang thần cất giọng ngập ngừng tựa như vô cùng gượng ép tiểu giang đậu người từng nghe bài thơ này chưa? Mới thoáng nghe nửa câu đầu ta còn ngỡ nhị lang thần đang định tỏ tình với mình, sợ tới nỗi suýt nữa tim nhảy thoát ra ngoài, gian nan lắm mới chịu đựng được tới nửa câu sau tới đây tim mới đập lại bình thường. Chưa nghe chưa nghe, ta nhanh nhỏ lắc đầu xua tay. Thật ra ta còn muốn nhiều chuyện hỏi thêm một câu chân quân à, ngài nghĩ đây là thơ thật à? Tiểu tiên thật lòng nghi ngờ ngài có đọc tác phẩm văn học chân chính không đấy. Người không biết, nhị lang thần mỉm cười, ánh sáng sắc sỡ chiếu lên gò má, hiện lên vài nét đau thương, có lẽ mọi thần tiên đều biết mãi mãi là thứ gì, nhưng lại không thể hiểu tình là thứ gì. Ta nhìn hắn im thiên thít, nhìn một con cốc bình luận thánh thi quả là một chuyện khiến người ta buồn nôn biết bao. Ta không liêu xiêu nổi trước bộ dạng u buồn của nhị lang thần, cũng không mê nổi kiểu ăn nói thâm trầm của hắn, đành phải nhanh chóng mượn cớ cha dầu vào chân chạy thật lẻ. Tình là thứ gì? Tình chính là được ở bên cạnh người đẹp, chàng ăn cá ta ăn thịt, nhìn đám người xấu xí kia gặp xương. Trên đường về ta thả sức tưởng tượng về một cảnh tượng lãng mạn như thế. Phần 1 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coopdoctruyen.com